Chương 570, diễn kíp phái. Chương 570, diễn kíp phái. Phía dưới tòa kia vứt bỏ căn cứ hải quân đã gần trong gang tấc, vỏ rỉ tật rũi lên một cái, chuẩn bị nên đón tiếp xuống va chạm. Sau đó cùng thời khắc đó, phía dưới trong căn cứ, Cả Tạ Cụ Di ngẩng đầu lên, hắn nhíu mày. Sau đó trung quanh hắn mặt đất đã hòa tan, biến thành màu trắng niên kỵ bánh ngọt đốn lượn mà lên, đem hắn cùng muội muội của hắn đều bảo vệ ở phía sau. Hạ Tạ khẽ miệng cũng có chút kéo một cái, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó, keng. Phía trên nhà nháy mắt vỡ vụt, không biết bao nhiêu tầng trần nhà đều bị nháy mắt đánh xuyên. Thiên thạch từ bên trên rơi xuống, trực tiếp nện ở kiến cố sàn nhà trung ương. Cái gì? Mọ gì ạ? Chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, chạm mặt tới cuồng phong cũng đã đem hắn cực đại thân thể đều cho trực tiếp thổi bay ra ngoài. Cả tòa căn cứ hải quân tại trong nháy mắt trực tiếp sụp đổ, cuồng bạo gió xoáy lên đại lượng đá vụn cho bụi, trực tiếp đem cả hòn đảo nhỏ đều lướt mất. Cuồng bạo sóng xung kích thậm chí thổi đến mặt biển nước biển xung quanh đều đang không ngừng dập dờn, một đợt nối một đợt mãnh gì Từ một mảnh trong cho bụi bò lên, hắn một bên run lấy trên đất, một bên miệng bên trong cho bụi ra bên ngoài nôn. đến cùng là cái gì tình huống? Là tiên tịch sao? Vậy, một khối to lớn vách tường trực tiếp bị đánh bay đến giữa không trùng, sau đó phía dưới kia, bóng người cao lớn đứng mà lên. Đu Lát bù Lệ, được xưng là ma quỷ người thừa kế cái này nam nhân, lúc này khắp khuôn mặt là cuồng nhiệt sắt thái. Cặp mắt của hắn cơ hồ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm bạo tạc trung ương ở nơi đó là cái cự đại lỗ thủng, hình người khô lâu, còn duy trì giỗi người tư thế. Nơi này chuyện gì xảy ra? Từng đạo bóng người màu trắng từ đằng xa bay lượn mà tới. Là đưa Bồ Lệ đám người đi tới nơi này chính phủ không nóng, bọn hắn đang chuẩn bị đi thuyền rời đi. Nhưng lại đột nhiên xuất hiện bạo tạc để bọn hắn dừng lại rồi đi bước chân. Quái vừa tới, màu đen vách tường dần dần hòa tan, sau đó một lần nữa biến thành màu trắng nghiên kỳ bánh ngọt rung nhập lòng đất, lông tóc không tổn hao cả tạ cụ gì đứng lên. Hắn vừa mở miệng, cánh tay phải một bên hòa tan, Sắp bén tam xoa kích từ cánh tay của hắn bên trong kéo dài mà ra. Đây thật là, nên nói là kinh hỉ vẫn là kinh hái tốt đâu. Hạ từ nơi không xa dạo bước mà đến, trên người hắn cơ hồ không có một chút cho bụi, đen nhánh đại đao bị hắn giữ trong tay, bất quá trên mặt của người đàn ông này lúc này lại đều là tùy ý tiêu dung. Không thể nào. Mọ gì ạ đạo ý thức được cái gì? Sát mặt của hắn đã dần dần phát sinh biến hóa cách đó không xa Bo tạc ở trung tâm cái kia to lớn lôi thủng bên trong một bóng người đột nhiên nhảy vọt mà lên sau đó nhẹ nhàng rơi vào trên sân lạ không có ý tứ, có thể là quái dẩy đến các ngươi tụ hội vợ gì thật một bên run lấy bụi bằng trên người vừa cười mở miệng từ không trung bên trên rơi xuống đăng chàng đẹp trai thật là đủ soái nhưng là các đất dễ dàng chạy đến một chút kỳ quái địa phương đi nhưng là có mấy lời ta vẫn còn muốn nói vợ gì thật vẫn ngắm nhìnung quanh ban sơ bịsú cách sóng cho nổ bay đám người lúc này đều đãú lại có thể hay không làm phiền các ngươi dời khỏi chính phủ thế giới trận sang đâu Bỡ gì tất cười đến rất ôn hòa, vô luận là trực tiếp rời khỏi trận chiến tranh này vẫn là bỏ gian tà theo chính nghĩa gia nhập chúng ta bên này cũng tốt, chỉ là hy vọng các ngươi không muốn lại đứng tại chính phủ bên này. Bỡ gì tất. Chính phủ không nhóm âm thanh gần như bén nhọn, thân thể của bọn hắn đều đang run dậy, ngươi ra hỏa này tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bỡ gì tất lại thậm chí liền nhìn bọn hắn một chút hứng thú đều không có, từ khí tức nhìn lại, mặc dù xem như chính phủ không cán bộ, nhưng là cũng không phải là mạnh nhất hộ thuẫn, như vậy đương nhiên cũng liền cũng không đáng giá để ý. Ngươi chính là mạnh nhất đúng không? Một đạo khủng lồ bóng đen bay lượn mà qua. Ngay mắt sau đó liền đã xuất hiện tại bờ dị tật trước mặt, quả đấm to lớn cuốn quanh lấy đen nhánh hạ kỳ, như là trọng pháo hướng phía bờ dị tật đầu đành tới. Không nên kích động. Bờ dị tật mỉm cười, hắn nâng lên tay trái. "Phanh." Cùng phong thổi bờ dị tật cũng không tính tóc dài cơ hồ gián tại hắn trên da đầu, vẹn vẹn chỉ là khuyết tán mà ra sóng xung kích, liền để cả hòn đảo nhỏ đều cơ hồ chấn động. Nhưng là, bờ dị tật lại không lúc đích. Được xưng là ma quỷ người thừa kế nam nhân chừng lớn hai con ngươi. "Trước hảo, hảo nghe ta nói đi." Bờ lên, lệ thân lưu tinh phóng lên tận trời hướng nơi xa tới. Ý mưu cùng hắn chỉ huy chính phủ thế giới liền đã đủ phiến phức, cho nên ta cũng không hy vọng nhìn thấy trên tay của hắn lại tăng thêm lực lượng mới. Bơ gì tất bình tĩnh nói, cho nên chư vị có thể làm phiền các người đáp lại một chút thỉnh cầu của ta sao? Uy uy uy, thật sự là khoa trương lực lượng a. Ách chính vương trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn thấp giọng mà cười cười, thân thể lại tại giữ im lặng lui về sau. Nói đùa cái gì a, ngay cả cái kia bụi lệ đều bị trực tiếp cho ném bay. Nhìn nhỏ biết lớn, từ một điểm này liền có thể nhìn ra cái quái vật này lực lượng đến cùng đến cỡ nào khoa trương. Như vậy nếu như chúng ta cự tuyệt, sẽ là như thế nào đây? Hạ Cậy dẫn theo hắn Hắc Đao, nụ cười trên mặt không thấy. Đã thực sự như thế, như vậy ta đương nhiên cũng chỉ có thể sớm tiêu diệt các ngươi những này chính phủ lực lượng dự bị. Vợ gì tất thở dài? Phải không? Hạ Cậy khoe miệng càng phát ra dương lên, trong tay Hắc Đao đã chỉ hướng Bở gì tợn. Nói thực ra, ta còn rất chờ mong dạng này phát triển đâu. Hạ Cậy cười nói, vợ gì tợn, tới để ta kiến thức một cái đi, ta cùng mạnh nhất ở giữa có như thế nào khác nhau. Vợ gì tợn nhịn không được tiếu dung càng sâu, bị Hạt Lao ca thật đúng là một cái diễn kĩ phái. Ha ha, ha ha Không sai. Đến chiến đấu đi, mạnh nhất. Vung thả trong tiếng cười lớn. Cả hòn đảo nhỏ đều tại chấn động, nương theo lấy tiếng bước chân nặng nghề, một cái quái vật khổng lồ từ đằng xa băng băng mà tới. Kia là một cái cự đại người máy, chân rất ngắn, nhưng là hai tay nhất là trầm diện. Kia là bũ lệ sử dụng hắn gã xạ gã xạ no mi năng lực về sau sáng tạo ra sản phẩm, nhìn hiện tại cái này hình thể hẳn là cơ trung bũ lệ hình thái. Bỡ gì tất nhiễu miệng lên, mạnh nhất sao? Cũng tốt, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng mạnh nhất đi. Bỡ gì đột vỗ tay phát ra tiếng, sau đó hắn nhẹ giọng la lên, Hades. Đeo tại trên cổ áo nói thu Sau đó thông qua đặc chế thông tin thiết bị đem hắn âm thanh chuyển lại đến phía trên trên bầu trời quái vật khổng lồ bên trong. Sau đó, tiếng vang minh trên bầu trời vang lên. Kia là? Ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời mọ di ạ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trên tầng mây một cái quái vật khổng lồ, âm vang hướng xuống bay lượn mà tới. Tại xe rách tầng mây về sau, rốt cục thấy rõ ràng hình dạng của nó. Kia là một con to lớn sắt thép chi chim. Sau đó, cánh chim phía trên có quang mang rơi xuống. Roen. Biển cả đang sôi Chương 571, quyết định. Chương 571, quyết định. Thế giới nào đó phiến thiên không phía trên, to lớn phủ không hạm uy nghi lặng, lặng phiêu phù ở trên bầu trời. Cái gì? Bỡ gì tất tên kia xuất hiện rồi? Dâu quai nón ngủ Lao Tinh thanh âm kinh ngạc tại trống trại không gian bên trong quân quần. Trong tay Gen Gen Xi bên trên truyền đến một đạo phi thường kinh hoàng âm thanh, là, là Ngũ Lao Tinh đại nhân, tên kia là hướng về phía chúng ta tụ tập lực lượng tới. Hắn mong muốn chiêu hàng bọn hắn, với lại, với lại, âm thanh dần dần trở nên tuyệt vọng, tên kia không phải một người. Hắn mang theo một cái cự đại phi hành khí, lực vô cùng kinh người. Duy ý pháo kích liền để toàn bộ hải vực đều sôi lên. Dâu Quai nón ngủ lao tinh sắc mặt âm trầm cúp điện thoại. Hắn ngẩng đầu, đối đầu chính là mấy vị các đồng liêu đồng dạng ngưng trọng ánh mắt. Có ý tứ? Còn không đợi bọn hắn thảo luận ra cái gì đến, có nhiều ý cười âm thanh liền đã vang lên, một đạo cao gầy bóng người giống như là Như ưu Linh Phiêu đã mà đến, cái này đã thống trị thế giới 800 năm vương giả cười nói, bay tại công bên trong phi hành khí. Là Minh Vương, Bởi gì tận tên kia, chẳng lẽ là đem Minh Vương cho cái tạo sao? Minh Vương, là đảo ngư nhân sở tu xây ra kia một chiếc Minh Vương sao? Ngũ Lao Tinh nhóm biến sắc. Thế mà đã hoàn thành? Cái này không phải liền là nói Hiện tại đám địch nhân trong tay, không phải liền đã nắm giữ bốn cái cổ đại binh khí sao? Dù cho Hải Vương tại quyết chiến trên chiến trường sẽ không cử đi cho ích lợi gì, nhưng là hai cái Minh Vương tăng thêm một cái Thiên Vương tổ hợp, cũng đã đầy đủ giả người a. Ngũ Lao Tinh nhóng trên mặt, thực tế là rất khó không lộ ra thần sắc kinh hoàng. Y Mụ đại nhân, năm cái lao đầu tử ngay lập tức ổn gối quỷ gối ý mụ trước người, dâu rải Ngũ Lao Tinh vô cùng đội vàng nói, này sẽ là một cái cơ hội sao? Bỡ gì tận tiên kia mang theo Minh Vương đơn độc xuất hiện? Là như vậy sao? Y lại nhẹ nhàng lắc đầu. Đã hơn một lần là bợ dị tật cùng Minh Vương a, nhưng là kết quả nhưng cũng không có cách nào bắt hắn thế nào không phải sao? Ngũ Lao Tinh nhóm miên lặng đúng vậy à, thậm chí lần trước Minh Vương lại còn không bay, là chiếc chỉ có thể thành thành thật thật trên mặt biển đi thuyền trên biển, liền như thế đều bắt không được bờ rỉ tật tiên kia, chớ nói chi là lần này. Đúng là như thế, bợ rỉ tật hành động không có sợ hãi. Cầm đao Ngũ Lao Tinh cười khổ nói, với lại, đây quả thật là một cơ hội sao? Vạn nhất, là bợ rỉ tật tiên kia đang dẫn dụ chúng ta xuất hiện đâu? Hắn khàn giọng nói, tại mới Minh Vương hoàn thành về sau, liền đến phiên chúng ta bên này ở thế yếu đi. Ngũ Lao tinh nhóm đồng thời biến sắc đúng vậy à, bắt không được Bợ gì tật tên kia cũng coi như, vạn nhất đi qua chờ đợi bọn hắn ngược lại là thiên la địa vống vậy nên làm sao đây? Không sai, không bằng nói khả năng này mới cao hơn. Y Mù cười nói, thật sự là, không khỏi cũng quá xem thường người A Bợ Tử tật tên kia, âm nhu cái từ này cơ hồ đều đã bại ra trên mặt bản. Kia, yeah, Y Mù đại nhân, chúng ta liền xem như không nhìn thấy sao? Dâu dài Ngũ Lao tinh biểu lộ càng thêm đáng chắc. Thật vất vả tụ tập lại một chút lực lượng, kết quả bây giờ lập tức liền muốn hồi phi diệt. Mặc dù bọn gia hỏa này tại cổ đại binh khí đại chiến bên trong phái không lên chỗ dụng gì, nhưng mà, tóm lại cũng là một chút quý giá chiến lược a. Tiếp tục chờ tiếp tục chờ đợi sẽ chỉ càng thêm gian nan. Ý Mù nói khẽ, đợi đến thiên Vương triệt để phát dục thành thục, chúng ta sẽ chỉ càng không có phần thắng. Nhưng là ý Mù đại nhân. Cầm Dao Ngũ lao tinh cố lấy dũng khí ngẩn đầu lên, hiện tại. Bây giờ muốn hành động ngược lại là chính giữa bờ gì tật tên kêu ý muốn a, nhưng là nghĩ lại, hiện tại không hành động, cũng bất quá là thành thủy nấu hết xanh chờ chết mà thôi, đợi đến Tiên Vương dần dần phát dục thành thục, đến lúc đó, song phương chiến lược chính sẽ đạt tới giá trị cao nhất. Chẳng lẽ thật sự có thể vẫn giấu kín hành tung tiếp tục thời gian mấy chục năm đợi đến Tiên Vương lại lần nữa ra đi sao? Ngũ Lao Tinh nhóm rất khuyết thiếu lòng tin này a. Hiện tại chính là chính diện chiến tranh dễ dàng nhất chiến thắng thời khắc. Ymu bình tĩnh nói, càng là về sau, chúng ta chiến thắng tỷ lệ liền biết càng thấp. Nói đến đây, hắn cũng có chút bất đắc dĩ lúc đầu, thật sự là, bờ dị tất tiệt tiểu tử này, đã đem chúng ta bước đến trong tuyệt cảnh đi a. Ngũ Lao Tinh nhóm cắn môi. Lúc này mới mấy năm a. Nguyên bản thống trị thế giới, giống như là thần minh một dạng áp đảo cao hơn hết bọn hắn, thế mà liền đã luân lạc tới tình trạng này. Kia, yeah, Ymu nhân, ý của ngài là? Tóc vàng Ngũ Lao Tinh có chút gian nan nói, chúng ta muốn đi phó bợ dị tất hệ sao? Đương nhiên Ý mù hơi gật đầu, sau đó, hắn vừa cười nói, nhưng là cứ như thế trôi qua không khỏi cũng quá vô niu. Mặc dù bờ gì tất rất có thể là mồi nhử, nhưng là cái này mỗi nhử không khỏi cũng quá mê người, căn bản là không có cách ngăn cản thấm vào ruột gan hương khí A bất quá, đương nhiên cũng không thể trực tiếp nhào tới cắn mồi A, như thế chẳng phải thừa dịp câu ngư nhân tâm ý sao. Tóm lại, trước đi qua đi, cụ thể biện pháp về sau suy nghĩ là làm sao cảm giác như thế không đáng tin tại đâu. Thời gian trở lại hơi sớm trước đó, vứt bỏ căn cứ hải quân bên này gì tất đương nhiên nghe tới chính phủ không nhóm thất kinh trốn đi hướng phía không biết người ở chỗ nào chính phủ thế giới truyền lại tin tức câm thanh bất quá hắn đối này không có bất kỳ cái gì phản ứng chờ chính là cái này được chứ cho dù là bởi vì vì cái gì bởi gì thật kẻ như vậy thế mà lại không có phát giác được chính phủ không nhóm hành động khẳng định có âm mưu dạng này nguyên nhân mà bại lộ một vài thứ nhưng là cũng không quan trọng không phải sao ý mù tên kia là rõ ràng càng là hướng phía sau đi cuộc sống của bọn hắn thì càng không dễ chịu cũng chỉ có thể càng là chốn càng là mong muốn chiến thắng cũng chỉ có thể càng là nắm chặt thời gian Tiên kia có rất lớn khả năng thực sự sẽ xuất hiện, bợ gì tận như thế chính xác tin. Bất quá ở trước đó, làm như thế nào ở đây đang chỉ hoãn một chút thời gian đầu. Vợ gì tất cảm giác có chút đau đầu. Dù sao, loại sự tình này lao tử có thể không cái gọi là. Không lâu người máy nhảy vọt đến giữa không trùng, sau đó nương theo lấy buông thả tiếng cười to, to lớn nắm đấm đã lăng không giáng xuống. Tiên điên. Giá hỏa này là tiên điên a. Ác chính vương ạ vạ lộ tỷ giờ rổ cơ hồ chết lên, hắn làm sao dám? Làm sao dám đối bợ gì tận khởi sướng tiên công. Có được sức mạnh mang tính hủy diệt khí lúc này liền xoay quanh trên bầu trời a. Giáng hỏa này là thằng điên a. Đây cũng chính là bờ gì tật đau đầu địa phương. Bú Lệ gia hỏa này là cái tên điên cuồng. Loại thời điểm này liền thành thành thật thật cùng mình đánh một chút miệng pháo kéo dài thời gian không tốt sao. Bợ gì tật thở dài, hắn nâng lên tay phải, vô hình ba động quấn quanh ở trên bàn tay của hắn. Vành. Tựa như là khí cầu bạo tạc một dạng rất nhỏ tiếng vang. Bất quá, cũng đúng là khí cầu bạo tạc. Bú Lệ cự nhân to lớn cánh tay phải, giống như là khí cầu một dạng mảnh trướng, sau đó nổ thành mảnh vụn. Cái gì? Người máy nội bộ, bú Lệ trong miệng đã chảy xuống máu tươi. Tiếp theo một cái trước mắt một cái tay đã từ trước mặt hắn người máy vách trong bên trong thọ vào đến sau đó một phát bắt được hắn đầu chương 572 đột kích chương 572 đột kích vừa rồi xảy ra chuyện gì mọi gì ạ quả thực khó mà tin được ánh mắt của hắn vợ gì tất chỉ là dơ tay lên lợi dụng hắn hạ kỳ liền trực tiếp từ nội bộ đem bụ lệ đồng dạng quấn quanh lấy cường đại hạ kỳ cánh tay nổ cái vỡ nát sau đó căn bản thấy không rõ lắm thân ảnh của hắn nháy mắt liền xuất hiện tại bù lệ cự nhân trước ngực tùy ýé mở người máy kiên cấu họ giáp sau đó trực tiếp đem bù lệ ra hỏa này từ người máy bên trong kéo ra đến rồi À à à Vũ lệ tại tiêu thảm. Hắn đương nhiên là có được sắt thép ý chí cường giả, từ nhỏ đã sinh hoạt tại chiến tranh chi quốc trên chiến, chiến trường, không ngừng chém giết cầu sinh, hắn cũng sớm đã sẽ không bởi vì một chút đau đớn mà giống như là hài tử một dạng thét lên nam nhân. Nhưng là, lúc này hắn tao ngộ lại không tầm thường. Cường ép bị bờ dị tật từ hợp thể trạng thái cho tách rời ra, liền tương đương với tay chân thân thể bị kéo đứt đồng dạng. Sau đó hiện tại, bờ dị tật tay nắm lấy đầu của hắn, cường hãn hạ kỳ đã không chút khách khí rót vào hắn thể nội. Nội bộ phá hư hạ kỳ vũ trang giờ khắc này biểu hiện ra nó có thể tùy tiện nổ tung sắt thép lực lượng, Bú Lệ dùng để ngăn cản Hạ Kỳ nháy mắt quân lính tăng rã, chỉ là trong nháy mắt, thân thể của hắn từ trong tới ngoài liền đã rã rớp. Đều nói không cần vội vã phản kháng. Vợ gì tùy tiện tay đem Bú Lệ cho ném xuống đất, chí ít biết rõ ràng giữa chúng ta trên kia. Sú danh chiêu lấy nữ hải tặc, cạ tạ dị nạ mang bằng trận mắt hốc mồm đây là như thế nào lực lượng a? Thế mà trực tiếp chớp nhoáng giết chết Bú Lệ. Gia hỏa này thế nhưng là bị trở thành ma quỷ người thừa kế, sớm cũng đã là danh chấn thế giới quái vật cấp cường giả à. Cư nhiên như thế tùy tiện liền bị bờ Di tật đánh ngã rồi. Trên lệch quá lớn đi. Cho dù là vua hải tộc phục sinh, dấu trắng trở lại đỉnh phong, cũng tuyệt đối làm không được chuyện như vậy đi. Chỉ là bị giam những năm này, thế giới liền đã biến hóa đến dạng này để người đều căn bản xem không hiểu trình độ sao? Chính phủ không nhóm trong miệng mạnh nhất, nguyên lai là ý tứ này sao? Làm sao có thể cùng dạng này ra hỏa là đi cá? Ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi a. Thật là khiến người nghẹn họng nhìn chân chối lực lượng. Hạ Kệ không được sợ hãi thán phục nói, bất quá, có thể bị trở thành lực lượng mạnh nhất, đương nhiên là phải dạng này mới được. Mặc dù là đang diễn trò, Nhưng mà lúc này phản ứng lại không chỉ là diễn kịch đa thật sự là khoa trương lực lượng a bỡ gì tật, so với lần trước lúc gặp mặt cũng đã trở nên càng thêm cường đại. Hoặc là nói, trở nên so với quá khứ cường đại hơn rất nhiều. Như vậy, tự hồ liền căn bản không có phản kháng tất yếu a. Cạ Tạ Cụ gì thậm chí thu tay về bên trong tam xoá kích, bình tĩnh mở miệng. Sau lưng của hắn muội muội bờ dù li nhỏ bé không thể nhận ra chớp mắt, Cạ Tạ Cụ gì ca ca diễn kỹ thật là không tệ a. Ta đầu hàng. Ác chính vương cái thứ nhất giơ lên tay, một ngựa đi đầu hướng phía bỡ gì tật cho thấy thái độ, bỡ gì tật đại nhân, chính phủ thế giới bất quá chỉ là một đám ngớ ngẩn thôi. Muốn thống trị thế giới này, còn phải là ngài a. Mạnh nhất cá nhân lực lượng, lại thêm lúc này còn xoay quanh trên bầu trời binh khí mạnh nhất, dạng này ra hỏa làm sao có thể chiến thắng a. Đã đánh không lại, vậy vẫn là lựa chọn gia nhập đi. Bở gì tất có chút đau đầu, như vậy liền không có cách nào kéo dài thời gian a bất quá còn tốt, Hà Bằng Hưu lúc này lại đứng dậy. Mặc dù đã là rõ ràng tính áp đảo lực lượng, nhưng là chính là bởi vì như thế, không giao lần tay, ta nhưng không cách nào cứ như vậy nói với mình đã kết thúc. Hạ Kệ theo Đại đi đến Bở Dĩ Tất trước mặt, không có cùng mạnh nhất từng có một lần giao thủ, như vậy cho dù là đến địa ngục, ta cũng sẽ không cam lòng. Hắn hướng phía bờ Dĩ Tật trừng mắt nhìn. "Hào huynh đệ, đây là Hào huynh đệ." Người khác cũng không khỏi đến hướng phía hạ cậy quăng tới cặp mắt kính nghệ. Cho dù ở dưới tình huống như vậy cũng dám hướng cái này nam nhân khởi sướng khiêu chiến, gia hỏa này nếu như không phải người điên, kia liền thật là cái không tầm thường nam nhân. Dạng này a." Bợ Dĩ Tật khẽ gật đầu một cái, Hào huynh đệ diễn kĩ đã biểu diễn ra, như vậy hắn bên này đương nhiên cũng không thể rơi vào người sau. Xem ra là ta biểu hiện ra còn có chỗ không đủ a. một mặt bất đắc hướng phía hạ cậy vẫy vẫy tay, "Vậy thì tới đi, để ta xem một chút lực lượng của ngươi." Vinh hạnh cực kỳ. Hạ Kỵ miết ngược lên, tiếp theo một cái trước mắt, phảng phất không gian đều bị chậm đứt, tại phóng ra một bước đồng thời, Hạ Kỵ đã xuất hiện tại bờ dị tật trước người đen nhánh trên lưới dao cuốn quanh lấy quỷ dị lục sắc, quang mang một kiếm hướng phía bờ dị tật công bố. Cả tạ Cù Di sắc mặt có chút cổ quái, cái này cũng không giống như là đang diễn trò nha. Hạ Kỵ ra hỏa này là thực sự mong muốn thừa cơ cùng bờ dị tật lại đỏ sức đỏ sức ca. Bờ dị tật đương nhiên cũng ý thức được điểm này. Bất quá cũng không quan trọng, hảo huynh đệ đều đã phối cùng hắn cùng một chỗ kịch, vậy hắn đương nhiên cũng phải phối hợp một điểm. Thế là bờ dị tật đưa tay ra đàng, réo tiếng va chạm. Hạ Cải thân thể trực tiếp về sau giỏ sẽ bắn, trong tay đại đao cao cao dơ lên, kém chút rời khỏi tay. Thật sự là khoa trương lực lượng. Hán tử đáy lòng than thở: "Kiếm thuật của ngươi cũng thật sự là kinh người." Bở Dĩ tất cười lắc lắc tay. Hạ Kỳ đã tiến hóa đến hoàn toàn mới giai đoạn, cho dù là đối mặt Hạ Cải toàn lực ứng phó chẳng kích, ứng đối cũng không khó khăn. "Đừng nói giỡn." Hạ Cải cười, một giây sau hắn lại lần nữa xuất hiện tại Bở Dĩ tất trước người, sau đó đẩy trời trảm kích phong bạo cũng đã đem Bở Dĩ tất cho triệt để nuốt hết. Nặng nghề đại đao bị hạ tại vung vậy vẽ ra trên không trung vô số màu xanh biết quý tích, những mảnh quý tích lẫn nhau trùng điệp kết nối, lại phản phất biến thành một cái cự đại quang cầu đồng dạng. Quá nhanh. Nhưng là đinh đinh đinh đinh đinh Thanh âm thanh thủy vang lên không ngừng. Hạ cái hai con người dần dần trừng lớn. Hắn huy kiếm tốc độ đã nhanh đến cực hạn, nhưng là đây chỉ là cực hạn của hắn. Có người nhanh hơn hắn, hơn nữa còn là nhanh hơn nhiều. Bỡ gì tần song tay tại không ngừng ló ra, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt đập vào lưới kiếm của hắn kiếm tích bên trên, đem lưới kiếm cho bắn ra. Trớn nhìn hắn huy kiếm vung náo nhiệt như vậy, nhưng là lưỡi kiếm nhưng căn bản không có rơi xuống giá hỏa này trên thân thời điểm. Như vậy không sai biệt lắm liền có thể kết thúc đi. Vợ gì tận mỉm cười. Muốn so tốc độ phản ứng, hắn tuyệt sẽ không kém hơn trên đại dương bao la bất kỳ người nào. Tay phải trực tiếp xuyên qua mì hạt kiếm nhận phong bạo, sau đó cái tay này đặt tại hạ trên bờ vai. Hạ cậy động tác nháy mắt dừng lại, sau đó hắn bất đắc dĩ thở dài. Trên lệ cư nhiên như thế to lớn sao? Bất quá rất nhanh nét mặt của hắn một lần nữa phấn, nhìn về phía Bợ Tử ánh mắt lại lần nữa lựa nóng. Bợ Tử cười cười. Cái này nam nhân vĩnh viễn sẽ không từ bỏ, ngắn ngủi thất bại sẽ chỉ trở thành hắn mong muốn leo lên tòa tiếp theo sơn phong. Như vậy, còn có ai? Bỡ gì tất quay đầu lại, nhìn xung quanh tụ tập ở đây tất cả mọi người, còn có người có ý kiến gì không? Cả tạ cụ gì không nói lời nào, kiệt ngạo bất tuần hải tặc nữ đế cũng song tay còn lực trầm mặc không thôi. Tựa hồ là đều đã đến hết thể đều kết thúc thời điểm. Bất quá cũng chính là lúc này. Ta còn có ý kiến a. Bỡ gì tất ngẩng đầu lên đến rồi, chương 573, khai chiến. Chương 573, khai chiến. Phiêu phù ở trên bầu trời đạo thân ảnh kia bao phủ tại một kiện đen nhánh trường bào bên trong, trên đầu mang theo một đỉnh xem ra rất cũ nát cao cao vút miệng. Không hề nghi ngờ ra hỏa này chính là cái kia được xưng là Y Mộ, bơ gì tất chỗ nhận định cuối cùng đối thủ. Thế mà nhanh như vậy liền xuất hiện, chẳng lẽ ra hỏa này ngay từ đầu ngay tại cách nơi này không bao xa địa phương sao? Bất quá, thế mà thực sự như thế không hề cố kỵ liền xuất hiện ở trước mặt mình rồi. Là thực sự tràn ngập tự tin, vẫn là nói căn bản cái gì đều không có phát giác được liền đến rồi. Bơ gì tất không rõ ràng cụ thể là nguyên nhân gì, nhưng là hắn biết hiện tại đích thật là cơ hội tốt nhất. Ác chính vương bọn người biểu lộ trở nên cổ quái. Tại từ ỉm kéo đao ra tiến về nơi này thời điểm, hộ tống bọn hắn chính phủ không nhóm hướng bọn hắn đơn giản giới thiệu một chút bây giờ chính phủ thế giới tình huống. Cái này thần bí người áo đen, chính là trong truyền thuyết kia thống trị thế giới 800 năm quái vật, được xưng là ỉ mù ra hỏa. Cái này không phải liền là bở gì tật ra hỏa này đối thủ lớn nhất sao. Song phương nhân vật thủ lĩnh hiện tại thế mà đều ra sân, cho nên tiếp xuống lại biến thành cái gì chàng diện à. Ác chính vương tại lặng lẽ meo meo về l Bỡ gì tập dã hỏa này là cái không hề nghi ngờ cái vật, như vậy bị hắn xem như cuối cùng cường địch đối đái cái này ỷ mù cũng không thể nào là cái gì đơn giản tồn tại nha. Hai gia hỏa này một gặp nhau không hề nghi ngờ chính là thiên lôi dẫn ra điện hỏa, tiếp xuống nếu quả thật muốn bộc phát chiến tranh, tiêu tuyệt không phải hắn loại này tiểu thân bản có thể tham dự vào. Vẫn là thành thành thật thật lui xa một chút đi. Xin lỗi a, bỡ gì tập, để ngươi lợi lâu. Trên bầu trời, ỷ mù chậm rãi rơi vào trên sân là, trong giọng nói của hắn mang theo ý cười, bất quá, tại biết tin tức về sau, ta liền ngựa không dừng vó chạy tới, hẳn là cũng cũng không có chậm trễ quá lâu thời gian a. Bỡ gì tất cũng lộ ra tiêu dung, tới vừa vặn. Vô Luận tới chế vẫn là sớm, chỉ cần ý Mù xuất hiện tại nơi này, như vậy chính là tới vừa vặn. Vô Luận hắn là thực sự mù tịt không biết, vẫn là đã làm tốt chuẩn bị, tóm lại đều không có ý nghĩa, tiếp xuống chính là cuối cùng chiến tranh. Như vậy bỡ gì tất? ý Mù âm thanh đột nhiên trở nên bình tĩnh, lần này có lẽ sẽ không lại lựa chọn đánh tới một nửa liền chạy trốn rồi. Bỡ gì tất gật đầu cười, đương nhiên a, hiện tại đã là quyết chiến thời điểm, vô luận là ngươi hay là ta, tại chiến thắng đối phương trước đó, đều đã không cách nào rời đi phiên chiến trường này. Không thể nào. Ác chính vương bọn người biểu lộ đã trở nên cực kỳ khó coi. Xui xẻo như vậy liền gặp phải, bọn hắn muốn đánh trận chiến cuối cùng sao? Vừa mới ra ngục giam kia cố tự tin, kia cố hăng hái, tại bờ gì tất hiện ra thực lực về sau liền đã như là bên bờ biển ngu xuẩn đùng dạng, theo nước biển cọ rửa hoàn toàn biến mất không thấy. Bọn hắn phi thường rõ ràng sự tình là, nếu quả thật bị cuốn vào đến trong cuộc chiến tranh này tới, như vậy chờ đợi bọn hắn hơn phân nửa sẽ không là cái gì tốt kết cục. Mặc dù nói bọn hắn rất mạnh, nhưng là làm sao lại mạnh đến loại trình độ này a? Đáng chết, hiện tại phải làm gì? Ta nghĩ cũng đúng. Y mù khẽ gật đầu một cái, như vậy ta bên này cũng thở dài một hơi nha, không có điểm dừng đánh dằn co, rốt cục đến kết thúc thời điểm. Đúng vậy a. Vỡ gì tất lấy rất tán thành cảm thán, cái này dài dằng dặc đêm tối rốt cục đến kết thúc thời điểm. Thực tế là quá dài dằng dặc a, chính phủ thế giới thống trị thế giới này tuy nguyệt. Hiện tại cuối cùng đã tới kết thúc đây hết thảy thời điểm. Mặc dù Lý Biểu Lộ trở nên có chút kỳ quái, hai cái này rõ ràng hẳn là sinh tử chi địch ra hỏa, hiện tại thế mà giống như là lão bằng hữu một dạng đang trò chuyện thiên. Không nên tại gặp mặt ngay lập tức liền lập tức ra tay đánh nhau sao? Thật sự là không hiểu rõ bọn hắn suy nghĩ cái gì. Bở Dĩ tất đương nhiên nghe tới Bở Vũ lì tiếng lòng, nếu quả thật muốn để hắn trả lời, hắn đại khái sẽ nói là tán đồng cảm giác đi. Cũng không phải là đối với ý mụ phong cách hành sự cùng quá khứ sợ tác sở vi tán đồng, mà là đối với hắn cường đại tán đồng. Mình đã trở nên quá mức cường đại, trên thế giới này trừ ý mụ bên ngoài, không có người thứ hai có thể cùng mình sánh vai cùng đối với ý mụ mà nói đại khái cũng giống như thế đi, trừ mình ra, trên thế giới lại tìm không ra cái thứ hai có thể làm cho tâm hắn mét vùng khí cùng trò chuyện người. Bất quá cái này một cỗ tán đồng cũng chỉ tới mới thôi. Như vậy, muốn khai chiến sao? "Bở gì tất?" Hiện tại, ở đây, Y Mù tại Trưng Cầu bở gì tất ý kiến. "Tất." Bở gì tất nhẹ gật đầu, "Tới a." Tất cả mọi người vào thời khắc này đều ổn định hô hấp, trên người của hai người rõ ràng không có bất kỳ cái gì khí thế tiêu tán mà ra, nhưng lại cho người ta một loại thời không đều phảng phất ngưng tụ ảo giác. Sau đó, thân ảnh của hai người nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Và anh. Thuôn vẻ hết thể bạo tạc, tại hai cái quyền cách không và chạm nháy mắt xing sôi. Cơ hồ cùng thời khắc đó, nơi nào đó bên trong biển sâu, một chiếc đen nhánh chiến hạm chậm rãi trong nước tiến hành. xuất hiện. Trên hạng trong phòng điều khiển, có tia sáng bắt đầu hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một bóng người, có chút thanh âm vội vàng vang lên, hắn đã cùng bở rỉ tuyệt tiên sinh triển khai chiến đấu. Rốt cục bắt đầu sao? Trong phòng điều khiển, tay đen rẹ phi dùng sức vung quyền đấu, kia liền nhanh hướng phía bên kia tiến lên đi. Minh Bạch, tia sáng ngưng tụ mà thành thân ảnh, cái này một chiếc minh vương bản vẽ nhờ thuyền tinh linh, bản vẽ nhờ trùng điệp gật đầu. Sau đó, thông tri tất cả mọi người đi. Đồng Dạng thân ở trong phòng điều khiển giờ cũng khó nén động, đạo ý đã xuất hiện, như vậy, những chiến trường khác bên trên chiến tranh cũng nên bắt đầu. Cuộc chiến tranh này mặc dù chiến trường chính là vây quanh bờ gì tật cùng y mủ chiến khai, nhưng là trên thực tế chiến trường lại là vô cùng rộng lớn, toàn bộ thế giới đều đem bị càn quét trong đó. Khai chiến tín hiệu thông qua gen gen như sóng điện nháy mắt chuyển khắp toàn bộ thế giới. Sau đó tại thế giới các nơi, bên trong biển sâu, có vô số bóng đen bắt đầu chậm rãi nổi lên. Kia, đó là cái gì? Cái nào đó y nguyên hiệu trung chính phủ hải quân chi bộ, ngay tại bên bờ biển tuần tra hải quân các binh sĩ nhìn thấy để bọn hắn vô cùng hoảng sợ tràn diện. Mặt biển phía dưới có quái vật khổng lồ đang nhanh chóng xông ra mặt biển. Kia là, cự nhân a. Cự nhân, ngư nhân Nhân ngư, tiểu nhân mì tộc tay giải tộc chân giải tộc cổ gián tộc còn có nhân loại lại lần nữa thế giới chuyển rời đến các nơi trên thế giới đám người lúc này bắt đầu chiến đấu tại rất nhiều quốc gia quốc cảnh bên trong tụ tập cùng một chỗ đám người cũng cầm lấy vũ khí lúc 2 chiến đến liên từ giờ trở đi để chúng ta tới cải biến toàn bộ thế giới đi chính phủ thế giới tận thế đến các chiến sĩ từ các nơi tuần ra nháy mắt để trên đại dương bao la rất nhiều quốc gia lầm vào trong hối loạn mọi người vây quanh bên cạnh bọn họ mọi người đi theo ở sau lưng của bọn họ mọi người công kích tại phía trước bọn hắn Bọn hắn là quân cách mạng, trải qua thời gian giải cải tấy, hôm nay chính là cách ra đóa hoa thời khắc. Chiến hỏa nháy mắt càn quét toàn bộ thế giới, trước nay chưa từng có chiến tranh, giờ phút này khai mạc, chương 574, kỳ đấu. Chương 574, kịch đấu Đông Hải, dãy ạ vương quốc. Cái này được xưng là Đông Hải nhất sạch sẽ quốc gia hôm nay nên đón to lớn hoắc loạn đột nhiên xuất hiện phản loạn để ngăn cách thành nội ngoài thành tường cao nháy mắt luôn hãm, quân cách mạng các chiến sĩ mang theo phẫn nộ quốc dân nhóm xông vào vương thành. Vương dù không tại, nhưng là vợ của hắn nữ nhi nữ tế cùng một chỗ hương bến chạy trốn. Đáng chết, là quân cách mạng Dở dạ gổng tên hốn đản kia. Giáng người mập mạp vương hậu điện hạ ngũ quan đều đã trở nên vào mèo, thế mà tại cố hương của mình làm ra loại sự tình này. Quốc gia này, dạy dạ vương quốc, thế nhưng là giờ dạ gổng tên kia cố hương tới. Bất quá còn tốt, bến cảng đã gần ngay trước mắt, chỉ cần có thể ngồi lên thuyền, chỉ cần có thể rời đi quốc gia này, liền còn có Đông Sơn tái khởi. Hốt hoảng chạy trốn đội ngũ dừng lại. Không có cách nào không dừng lại. Tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm, tất cả mọi người mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Cách đó không xa bên cảng bên trên, tất cả thuyền đều trong nháy mắt bị triệt để phá hủy. Bởi vì Một cái kinh thiên quái vật từ đáy biển ngầng đầu lên, chỉ là tại trong quá trình này bị lan đến gần, nhưng là, lúc này rừng sắt ở bên bờ biển tất cả thuyền biển đều đã bị sóng lớn nuốt mất. Mà bây giờ, cái quái vật này hướng phía bọn hắn bên này nghiêng đầu qua tới. Biển, biển. Quốc gia này phó mã, giữ lại nấm đầu nam nhân, xã lì hai cô rùn hải vương A. Thế giới nơi nào đó? Cái gì? Hải vương. To lớn phi hành khí nội bộ, ngũ lao tinh nhóm tiếp vào một cái để bọn hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc tin tức cự nhân tộc, tiểu nhân tiểu tộc tay dài tộc, chân giải tộc, cổ gián tộc, còn có ngư nhân nhân ngư cùng nhân loại liên quân. Dâu quay nón Ngũ Lao Tinh cái chán tràn đầy mồ hôi, thậm chí còn xuất hiện đại lượng hải vương. Quả thực là hù chết người tin tức. Vợ gì tất nóng người kia cái này liền muốn cùng bọn hắn khai hỏa một trận quyết định thế giới ba quyền chiến tranh sao? Với lại, chiến tranh kết cục đã chú định a. Chỉ là cự nhân tộc tăng thêm hải thú hải vương tổ hợp, cũng đã là trên đại dương bao la tất cả chính phủ gia nhập liên minh nước nhóm không cách nào chống cự. Đáng chết. Ngũ Lao Tinh nón cùng nhau nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là bọn hắn có thể làm cũng liền chỉ là nghiến răng nghiến lợi. Cục diện bây giờ bọn hắn căn bản bất lực cải biến. Trên thế giới này cái khác chiến trường, chỉ sợ cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn triệt để phân ra thắng bại. Bất quá, dù cho cái khác chiến trường toàn diện tan tác cũng không quan trọng. Chỉ cần, chỉ cần bên này chiến trường này có thể đạt được thắng lợi, chỉ cần ý Mộ đại nhân có thể chiến thắng gì Tử, như vậy, thế giới này liền ý nguyên thuộc về bọn hắn. Ngũ Lao Tinh nhom thật dài thở phào nhẹ nhóm. Hết thảy tất cả, liền đều ký thác vào tiếp xuống cái này một trạm bên trong. Một bên khác, tạ căn cứ hải quân trên không. Hai đạo nhân ảnh ngay tại vừa đi vừa về va chạm. Bỡ Tử đã tiến vào long nhân hình thái uyên thân cuốn quanh lấy kịch liệt địa quang, hào quang chói sáng bên trong, hắn phản phất lôi đỉnh chi thần. So sánh dưới, y mũ liên lộ ra tương đương thường thường không có gì lạ, thường thường không có gì lạ áo bào đen, thường thường không có gì lạ uy quyền. Nhưng là, ngay cả như vậy, đang không ngừng trong động chạm, bợ gì tật cũng không có chiếm cứ cái gì tựa phòng. Thật sự là khoa trương. Lại là một lần bị đánh lui về sau, bợ gì tật liếm môi một cái. Như thế tinh tế thân thể, lại có thể bộc phát ra kinh người như thế lực lượng. Dã hỏa này thân thể là chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng không phải năng lực giả, chỉ là đơn thuần lực lượng cơ thể cùng hạ kỳ mới đúng. Toàn lực ứng phó đi, Bỡ Dĩ Tật. Ý mù hơi vung tay, chỉ là như vậy nhẹ nhàng linh hoạt động tác, nhưng là nháy mắt, Cùng Phong đã cuồn cuộn tận chân trời, ngươi còn do dự cái gì? Bỡ Dĩ Tật khẽ miệng kéo một cái, không nên gấp gáp, cái này chẳng phải, tới rồi sao? Lúc đầu mong muốn thử nhìn một chút chỉ bằng vào thăng cấp về sau hạ kỳ có thể hay không cùng ý Mụ phân cao thấp, nhưng là hiện tại xem ra vẫn là kém một chút. Như vậy, cũng liền không cần đến lại do dự đi. Bỡ Dĩ Tật hít sâu một hơi. Sau đó, thân thể đột nhiên bắt đầu biến hóa. Ngoại trở nên càng thêm sắc nhọn, sừng thú dâng trảo sinh trưởng, một đầu hơi nước băng rua đem Bỡ Dĩ Tật thân thể quấn quanh. Thức tỉnh. Wi wi wi, cái này để người ta căn bản xem không hiểu khí tức là chuyện gì xảy ra. Phía dưới, trên mặt đất, Cạ Tạ Dĩ Na mang bằng cảm giác thân thể của mình tại như nhún ra, lào đảo về sau rút lui, cuối cùng tựa ở một mảnh đồ nát thê lương bên trên, quá khoa trương. Chỉ là dùng hạ kỳ quan sát đi nhìn trộm lúc này bờ gì tật khí tức, liền để nàng cảm giác cơ hồ muốn không thở nổi. Vừa rồi chỗ hiện ra thực lực cũng còn chỉ là một góc của băng sân sao? Đây rốt cuộc là cái dạng gì quái vật a? Bợ Dĩ tật bẻ bẻ cổ, trên mặt hắn tiếu dung sán lạ, cái này có lẽ có thể đi. Tới a. Y gật gật đầu, thử nhìn một chút. Như vậy, Bở Dĩ tập trên thân điện quang cơ hồ sông lên vạn mét không trung, hắn biến thành hình người lôi bạo, sau đó, tại hạ trong nháy mắt, Lôi đỉnh nháy mắt tú liễm, tới. Không khí bên trên đột nhiên nổ tung liên tiếp màu trắng vòng tròn, mà ở xa những cái vòng tròn sinh ra trước đó, một đạo hắc ảnh liền đã bay lượn đến ỉ mù trước người. Thật sự là quá nhanh. Ỉ mù trong lòng thảm thán, chính là loại này không thể địch nổi tốc độ, mới khiến cho hắn luôn luôn đối Bở gì tập ra hỏa này không thể làm gì ai nhưng là, chỉ là tốc độ nhanh cũng không phải là vô địch. 800 năm thời gian ma luyện, ỉ đã tu hành đến khủng bố cái giới kia là có thể làm cho đã từng bợ rỉ tật cũng theo không kịp cái giới. Hạ kỳ quan sát đương nhiên cũng là một trong số đó. Bợ rỉ tật nắm đấm chạm mặt tới, ỷ Mụ đồng bộ quay thân muốn tránh đi một cách này, đồng thời, hắn quyền trái vung ra, trực kích bợ rỉ tật eo. Bất quá, bợ rỉ tật khẽ miệng cao cao giơ lên. Sĩ Biệt Tâm nhất phải lau mắt mà nhìn A ỷ Mụ. Ngươi tiểu thủ đoạn đã đối ta không có tác dụng. Lắng nghe vạn vật thanh nhã, Hạ Kỷ quan sát thuận quan sát đi lên kéo lên, sau đó, rốt cục lần thứ nhất thành công nghe tới ỷ tiếng lòng. Tay trái tựa như tia chớp xuất kích, trực tiếp bắt lấy ỷ Cái gì? cái ngà gầm thanh mới vừa vặn văng lên, bờ gì tất đầu to lớn liền đã trực tiếp đập tới đủ. Trên bầu trời đen nhánh tiệm điện như là loạn vũ hắc sa một dạng lan tràn đến bầu trời phần cuối, cao hơn trên bầu trời, đá mây trực tiếp bị quét sạch sành sanh, sáng lạn mặt trời treo cao tại bầu trời. Hoa. Phía dưới, hơn đạo bên trên, ác chính vương trực tiếp bị thổi bay ra ngoài, đây là cái gì a? Chỉ là giao thủ dư ba. Cơ hồ đều đã đứng không vững a. Hai ra hỏa này đến cùng là cái gì tình huống a? Hình cổ đại binh khí sao? Trên bầu trời, một đạo hắc ảnh nghiêng nghiêng rơi xuống dưới. Trực tiếp rơi đập tại nơi xa trên mặt biển, kinh thiên sóng lớn nổ bể ra tới. Biển, hải khiếu đến rồi. Hòn đảo bên trên, có tù phạm hét lên. Viễn siêu trăm mét quy mô sóng lớn lúc này thẳng hướng phía bên này gào thét mà tới. Cả hòn đảo nhỏ cũng sẽ ở nháy mắt bị giìm ngập. Bất quá hải khiếu còn chưa kịp rơi xuống, trên bầu trời, bọn dị tật hít sâu một hơi, Hỏa Diễm, Lôi Đình, Cuồn Phong, Haki, bốn nguồn lực lượng đồng thời tại trong miệng của hắn hội tụ. Sau đó, hắn thổ tức. Chương 575, đang trảng. Chương 575, đang trảng. Một đạo vô cùng mắt xạ tuyến từ không trung phía trên rơi xuống. Sau đó rơi vào trong biển rộng. Thâm trầm biển cả trong nháy mắt bị xuyên thủng ra một đạo đường hầm to lớn, sau đó một giây sau, Sạ Tuyến cũng đã rơi vào vừa mới ngẩn đầu kia một đạo đen nhanh bóng người trên thân. Biển cả bắt đầu hở ra. Vừa rồi kia kinh thế hai tục sóng lớn lúc này trở thành nho nhỏ gần sóng, trên đại dương bao la hở ra một tòa cao không thể chạm sân mạch. Hạ Khải đứng tại bên bờ biển, hắn nhìn về phía trước cơ hồ chiếm cứ hắn toàn bộ ánh mắt thủy cầu to lớn thậm chí còn chưa kịp nói cái gì, tiếp theo một cái chớp mắt, thủy cầu nổ tung. Liệt diễm, Lôi đỉnh, Côn phong, ba cố lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau biến thành một cái cự đại quang cầu khuyết tán ra đến mặt ngoài còn quấn quanh lấy đen nhanh thiểm điện. Cú bạo sóng xung kích chạm mặt tới, hòn đạo đang đổ nát, vốn là tàn tạ kiến trúc lúc này càng là triệt để hôi phiên diệt, mà lúc này còn dừng lại ở trên nào, hơi có chút thực lực không đủ ra hỏa đều đã căn bản là không có cách khống chế lại mình, bị thổi đến bay lên bầu trời. Sau đó, mới là che khuất bầu trời sóng lớn chạm mặt tới. Xong đời rồi, Hậu phương chuyển đến ác chính vương cơ hồ tuyệt vọng tiếng kêu to, căn bản không chỗ có thể trốn. Hạ cái tay cũng đã cầm yêu đao chù đao, mặc dù không cách nào đánh bại bợ rỉ tật tiên kia, nhưng là, hiện tại còn có thể thử nhìn một chút tới đánh tan đạo sóng lớn này đi. Hắn hy vọng Trên bầu trời, Bỡ Tử tất đưa tay lau miệng bên trên lưu lại hỏa diễm. Thức tỉnh về sau hỏa diễm trở nên càng thêm xiên xẹt, vốn là đã có thể cuốn quanh hạ kỳ hỏa diễm lúc này cơ hồ có thể ngưng tụ thành trạng thái cố định. Phía dưới phim chính biển cả đều đang sôi trào. Bờ gì Tử xem chừng, vừa rồi hắn chắc lần này thổ tức, có lẽ có thể cùng lúc trước ỷ mụ thao tung tối trung binh khí đối giết bọn hắn thời điểm phát xạ quang pháo so sánh, thậm chí hơi có thắng chi. Nói cách khác, có được một kích triệt để phá hủy một hòn đảo lực lượng. Mặc dù khẳng định ý nguyên so ra kém toàn công suất minh vương cùng trung binh khí, nhưng là mình bây giờ, hẳn là cũng đã đến cổ đại binh khí bên cạnh. Đi. Nói lên một câu hình người cổ đại binh khí cũng hẳn là không có vấn đề. Bất quá, Y Mù tên kia đồng dạng là ở vào trình độ này a sóng cả chập trùng bên trong biển sâu, một đạo đen nhành cái bóng bắn ra lên không. Là Y Mù, đương nhiên chỉ có thể là Y Mù. Vừa rồi như thế đủ để nhẹ nhõm đem cách đó không xa tòa kia vứt bỏ căn cứ hải quân triệt để đánh thành cho tổ tức, trực tiếp rơi vào Y Mù trên thân về sau, ra hỏa này lại như cũng nhảy nhót tương mừng. Chỉ bất quá, trên người hắn một mực dùng để che lấp bề ngoài trường bảo màu đen đã vỡ vụn. Cái này trốn ở hắc cám bên trong thống trị thế giới 800 năm quái vật rốt cục lần thứ nhất tại trước mặt bờ dị tật triển lộ hắn chân thực dung mạo nó như thế nào đây? cũng trong tưởng tượng có rất lớn khác nhau a bờ dị tật đánh giá y mù đại nhân đầu tiên, là cái nam nhân. Mặc dù dáng người rất tinh tế cao gầy, nhưng là đích thật là cái nam nhân không sai. Khuôn mặt xem như ánh Tuấn, nhưng lại đã không còn trẻ nữa, ước chừng 40-50 tuổi tả hữu đi, bất quá loại sự tình này đối với đã sống hơn 800 năm y mù mà nói đương nhiên cũng không tính cái gì. Bất quá Hiện tại Bợ Tử tận rốt cục làm rõ ràng vì cái gì ra hỏa này trên thân rõ ràng không có gì cơ bắp, lại có thể bộc phát ra kinh người như thế lực lượng. Gia hỏa này tứ chi cùng trên thân thể đều có thể nhìn thấy rõ ràng cải tạo vết tích, kia là cùng nhân thể tuyệt không tương xứng kim loại côn trạch. Gia hỏa này sử dụng khoa học kỹ thuật cải tạo qua mình. Thật là khiến người phiền chắn à, a, gì Tử, ta có thể cũng không hy vọng mình chân thực diễn mạo hiện ra ở người khác trước mặt. Y Mù đại nhân thở dài, chuyện này ngay cả giỏi bòi cũng không biết, cho nên hắn mới không hiểu rõ, rõ ràng cũng không phải là nhân viên chiến đấu người, vì cái gì đột nhiên liền có được lực lượng cường đại. Bợ Tử cười cười. Tại Joyboy chính thức cùng Y Mù bắt đầu sau khi chiến đấu, hắn đột nhiên phát hiện cái này rõ ràng sẽ chỉ ở phía sau làm âm nhu quỷ kế giang hỏa, lại có được không tầm thường lực lượng. Mặc dù không đến mức nói áp đảo hắn, nhưng cũng tuyệt không phải có thể bằng vào chạm thủ hành động tùy tiện giải quyết tồn tại. Nguyên lai like là nhân thể cải tạo. Lần này gì ạ, người bị ta lật đổ về sau, ta cũng không có trực tiếp tiêu diệt bọn hắn. Y Mù tay phải mở ra lại nắm chặt, không khí đều bị bóp phát ra lộp bộp giòn vang âm thanh, bọn hắn cũng là một cố cường đại chất lực, hơn nữa còn có được phi thường không tầm thường khoa học lực lượng. Joyboy có được nhị cả lực lượng về sau, thực lực của hắn đã không thể ngăn cản. Cho nên ta cũng ý thức được mong muốn cam đoan an toàn của mình, như vậy mình cũng phải muốn có được nhất định lực lượng mới được. Cho nên liền đúng tự mình tiến hành nhân thể cải tạo nha, thật là một cái ngoan nhân a. Cho nên, có thể còn sống đến bây giờ, cũng là bởi vì cái này cải tạo lực lượng sao? Vợ gì tất hỏi? Dĩ nhiên không phải. Y mù lúc đầu, ta toàn thân cải tạo trình độ cũng không nhiều, mặc dù ta đích xác là bởi vì này thu hoạch được phi phạm thân thể năng lực, nhưng là đại não cùng nội tạng cũng vẫn là sẽ ra đi. Nói cách khác, cái này một thân thực lực lớn bộ phận thật đúng là tại cái này 800 năm ở giữa tu luyện được sao? Vỡ gì tất trong lòng nói. Lúc này, y mù trên mặt đột nhiên lộ ra tiêu dung, lúc này liền muốn cảm tạ Giỏi Boy. Khi ta đều muốn chuẩn bị đem quyền lực phó thác ra ngoài thời điểm ta phát hiện, trên thế giới còn có một viên gọi là Ôppe Op Ope Nomi trái ác quỷ. Vợ gì tận khỏe miệng kéo một chút. Cho nên giá hỏa này chính là ban sơ không tử thủ thuật người được lợi, cũng là không tính là cỡ nào ngoài ý muốn. Nói đến thật là có chút kỳ diệu à, vì đối kháng ta mà đạn sinh ra lực lượng, cuối cùng lại vì ta đưa tới trường sinh. Y mù cười, cười suy nghĩ kỹ một chút, vợ gì tận, chúng ta thật là rất giống nhau a. Vẫn luôn tại thắng lợi, chưa hề trải qua thất bại. Từ hôm nay trở đi liền biết không giống, Bở gì tất miết mỉm cười, từ hôm nay trở đi hội một mực thắng lợi cũng chỉ có ta, phải không? Y Mù cũng cười. Sau đó cũng chính là tích tắc này, trên bầu trời, bay lượn mà tới hạ đệt một vệt ánh sáng pháo vánh tới. Y Mù tốc độ phản ứng đồng dạng nhanh cái người, đại khái là bởi vì hắn đồng dạng có thể nhìn trộm đến tương lai. Thân thể hướng phía một bên bích xạ, trực tiếp tránh đi hạ đệt pháo kích. Bất quá, từ vừa rồi bắt đầu vẫn chưa từng xuất hiện hạ đệt cũng không phải tùy ý lô mãng phát động công kích. Tại Ý mù né tránh ngáy mắt, vợ gì tật phía dưới mặt biển, vậy căn bản còn không có tử vừa rồi kinh tiên gợn sóng bên trong bình ổn lại trên mặt biển, chói mắt bạch sắc quang mang đột nhiên bay lên, trực tiếp ngăn lại Ý mù chạy trốn quy tích. Bay lượn mà ra Ý mù trực tiếp một đầu tiến đụng vào quang pháo bên trong. Thành công sao? Vợ gì tật trong lòng nhịn không được có ý nghĩ như vậy bay lên. Sau đó một giây sau hắn liền không nhịn được buồn cười đều đã dạng này cảm thán, vậy làm sao khả năng cứ như vậy thành công rồi? Phía dưới trên mặt sắt lớn phá sóng mà ra Cùng hắn cùng một chỗ còn có một con phe phẩy cánh quái vật khổng lồ bay lượn ra biển, đang bay lên bầu trời nháy mắt, cuốn quanh ở trên thân bọt khí biến mất không thấy gì nữa. Ngang. Đây là rung động chân trời gào thét. Chương 576, Mai phục cùng Mai phục. Chương 576, Mai phục cùng Mai phục. Thì ra là thế, đó chính là Minh Vương cùng Tiên Vương sao? Tàn tạ căn cứ hải quân bên bờ biển, hạ cái trung quy là thông qua hắn đệ nhất thế giới trạm kích phá hủy tập kích tới sóng lớn. Lúc này cả Tạ Cụ gì đứng tại bên cạnh hắn, có chút ngạc nhiên đánh giá phía trước trên mặt biển cùng giữa không trung hai người đó quái vật khổng lồ. Một pháo liền có thể phá hủy một hòn đảo sử thượng mạnh nhất chiến hạng, Minh Vương bản vẽ nhỏ. Cùng phi hành trên bầu trời, giống như là thần minh một dạng sương bá trưởng thiên tiên vương ngũ dạ nở đây là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy A Cạ tạ cụ gì nhịn không được có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Toàn thế giới lực lượng mạnh nhất lúc này toàn bộ tụ tập ở đây. Thật là khiến người ta nhịn không được sinh lòng chờ mong nha, tiếp xuống đến cùng sẽ phát sinh những chuyện gì? Trực tiếp lướt lên bầu trời, ước chừng đã bay đến tinh không bên trong pháo kích là chậm rãi tản đi. Bất quá, sớm tại kia trước đó, một đạo trên thân còn buộc khí thân ảnh liền đã tự pháo kích bên trong ra, lướt lên bầu trời. Võ Dĩ Tất nhìn xem chỉ là trên thân hơi cháy đen một chút, ỷ mù có chút cảm thán. Bọn hắn trình độ này, Hạ Kỳ mặc dù Y Nguyên không cách nào hoàn toàn ngăn cản cổ đại binh khí công kích, nhưng là trong thời gian cực ngắn, bảo đảm mình không chịu đến đại lượng tổn thương cũng vẫn là có thể làm được. Sau đó chỉ cần bắt lấy thời gian này thoát ly phạm vi công kích liền đầy đủ. Lại thêm ỷ mủ ra hỏa này, chỉ so với mình kém trình độ linh hoạt, Võ Dĩ Tất thở dài, quả nhiên, mong muốn đánh bại hắn, vẫn là phải dựa vào chính mình nha. A, đã toàn bộ đều xuất hiện sao? Ỷ đầu nhìn trên bầu trời xoay quanh Hades, lại cúi đầu nhìn một chút trên mặt biển theo gợn sóng chập trùng bàn vẽ nhờ cùng thủ hộ ở bên cạnh hắn u giạn đỡ. Thiên Vương lại thêm hai cái Minh Vương, thật là khiến người ta nghĩ cũng không dám nghĩ đội hình a. Chớ nói chi là còn có Bợ Tử Tật, cái này cơ hồ cùng cổ đại binh khí cũng không có kém bao nhiêu ra hỏa tồn tại. Cho dù là 800 năm trước kia quyết định thế giới thuộc về trận chiến cuối cùng bên trong, giói Boy có thể cử đi chiến trường cũng chỉ có Minh Vương một cái a cùng hiện tại Bợ gì Tật bên này vốn có lực lượng so ra, quả thực có thể nói là ngày đêm khác biệt. Cho dù là ngạo mạn như ỉ mù cũng tuyệt đối không dám nói, tại đối mặt đội hình như vậy thời điểm, Ý Nguyên có được tuyệt đối phần thắng a bất quá. Kết quả sau cùng sẽ như thế nào? Hay là dùng chiến tranh đến nói chuyện đi. Y Mú lộ ra tiêu dung. Đương nhiên. Vợ gì Tất cười gật đầu. Hiện tại vô luận nói cái gì đều chỉ là tái nhợt bất lực, mà thôi chỉ có cuối cùng còn sống sót người phát ra âm thanh mới nhất là âm vang hữu lực. Như vậy, tiếp tục đi. Vợ gì Tất lại lần nữa bắn ra, chỉ là trong nháy mắt liền đã cùng Y Mú lại lần nữa gần sát. Phanh, phanh phanh phanh phanh. Trong nháy mắt này, bọn hắn bắt đầu ở trên bầu trời kịch liệt giao phong. Nắm đấm cùng nắm đấm không ngừng va chạm, đá chân cùng đá chân nhiều lần giao phong. Bên trên một nháy mắt bọn hắn còn tại bên này trên bầu trời, một giây sau tức ra đẩy trời đen nhánh tiệm điện địa điểm ngay tại một mảnh khác bầu trời trên đỉnh. Trên bầu trời từng cơn sóng liên tiếp cuồng bạo phong không ngừng dâng lên, biển cả cũng vì vậy mà không ngừng rung động nhấc lên một đợt nối một đợt sóng lớn. Không được. Phía dưới, chiến hạm Cổ Lô, Minh Vương thể nội, bản vẽ nhờ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tốc độ của bọn hắn quá nhanh, căn bản không có cách nào bình thường nắm chuẩn. Không sao. Đợi tại khống chế thất bên trong giờ dạ gồng lắc đầu, hiện tại mấu chốt là biết rõ ràng ủy khí trong tay đến cùng dấu ở cái gì địa phương. Chỉ cần vật kia bị phá hư, như vậy mù, cũng bất quá là trong lồng chim bay. Yimu lực thật là rất cường không sai. Nhưng mà hắn mạnh hơn không phải cũng chính là cùng bở gì tật không sai biệt lắm tiêu chuẩn sao? Chỉ cần hắn không có cái kia tối trung binh khí, kia lại dựa vào cái gì tới chiến thắng điều khiển mấy cái cổ đại binh khí bở gì tật đâu? Dị bệ ẩy tiên sinh. Giờ dạ gủng quay đầu hỏi đồng dạng ở tại trong phòng điều khiển ngư nhân tộc lãnh tụ, có thể phiền phức sư dị hạ hộ Sino. Tần Thiết Triệu Hải Vương nhóm ở trung quanh bên trong biển sâu tìm một chút sao? Trên bầu trời đám mây tại bở gì tật cùng y mù giao phong bên trong đã bị triệt để thổi tan, nhưng mà này trong suốt trên bầu trời, lại cái gì cũng không có. Y Mộ Tuyệt không có khả năng là một người tới, tối trung binh khí nhất định liền dấu ở cái gì địa phương đã trên bầu trời không có, như vậy có thể hay không tại bên trong biển sâu đâu. Mặc dù trước lúc này, chiếc tuyển kia chưa từng có hiện ra qua có thể lẫn năng lực, nhưng là loại chuyện này lại có ai nói đến chuẩn đâu. Chỉ cần mạ cái màng liền có thể giải quyết vấn đề, dù cho cái này muốn mạ màng rất rất lớn. Ngay tại lúc này bất kỳ cái gì khả năng chẳng lẽ không nên đều muốn thử một chút sao? Tốt. Dị Bệ ấy nhẹ cái đầu, ta lập tức thông tin ngoại bên kia. Mấy đạo ngư nhân bên kia hiện tại đã công số dưới. Dù sao cho dù là bợ gì tốt, cũng vô pháp giữ tính trận chiến tranh này về sau luôn đi. Vạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn mới đảo ngư nhân bại lộ, vậy coi như phiền phức. Các cư dân lần nữa đi vào lòa bên trong, Từ Hải Vương nhóng kéo lấy trốn đến mới đảo ngư nhân phụ cận thâm hải. Ski dạ thổ sĩ công chúa cũng ở đó, chỉ cần một điện thoại đi qua, nàng liền có thể viễn chỉnh điều khiển Hải Vương nhóng bắt đầu tìm kiếm. Bên này tại thỉnh cầu ngoại viện trợ giúp thời điểm, trên bầu trời bở dị tật cùng y mù chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bọn hắn trên bầu trời không ngừng tránh chuyện xây dịch, sau đó không ngừng va chạm. Sau đó, ở trong quá trình này, lại lần nữa chịu bở tật một phát bị đánh bay ra cục dài, quả nhiên Gián đoạn khí tức kỹ sao đối ngươi đã không dùng được sao? Vỡ gì tất? Vì đạt thành mục đích này, ta thế nhưng là cố gắng tu hành thật lâu. Vỡ gì tất cười khẽ. Phải không? Y Mù bất đắc dĩ lắc đầu, thật đáng tiếc, ta đã rất nhiều năm chưa từng cảm thụ tiến bộ. Đó cũng là đương nhiên, không có đủ cường đại đối thủ, bằng vào mình đóng cửa làm xe, có thể mạnh lên đến bây giờ loại trình độ này liền đã để ngươi nghẹn học nhìn chân chối của ta. Cho nên quả nhân a." Y Mù nói, mong muốn lấy được trận chiến tranh này thắng lợi, bằng vào chính diện chiến đấu là không đủ. Ừm. Bờ Gi Tật sững sốt một chút, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến. Cẩn thận, dưới đáy biển. Công tới. Hắn hô to đeo ở trên người đặc chế máy truyền tin nháy mắt đem hắn âm thanh chuyển đến trên bầu trời Hades, cùng trên mặt biển bản vẽ nhờ nội bộ. Tại bờ Gi Tật âm thanh vang lên trước một giây, Dị Bệ A. A vừa mới cút máy điện thoại. Hắn nói, công chúa điện Hạ đã. Sau đó bờ Gi Tật âm thanh ngắt lời hắn. Ngắn ngủi ngu ngơ về sau, trong phòng điều khiển tất cả mọi người sắc mặt đồng thời đại biến. Sau đó cũng chính là tích tắc này, phía dưới càng xa chỗ càng sâu đáy biển, một đạo quang mang bốc hơi nước biển, xâm nhập mà tới anh! một đạo to lớn quang mang lại lần nữa từ mặt biển phía dưới bay lượn lên thiên không. Đạo tia sáng này thực sự vô cùng to lớn, thậm chí so Minh Vương bản thân còn muốn càng thêm khổng lồ. Vợ gì Tất nhìn về phía Minh Vương ánh mắt đã hoàn toàn bị đạo tia sáng này cho che kín, tựa như là bản vẽ nhờ đã bị triệt để thôn vẽ đi vào. Đã ngươi có thể làm ngồi, như vậy ta lại vì cái gì không thể đâu? Ý mù âm thanh yếu ớt vang lên, chỉ là muốn đánh cược một phen, các ngươi có thể hay không tại ta xuất hiện thời điểm nghĩ đến dùng cổ đại binh khí tới xử lý ta. Bỡ gì quay đầu. Chương 577, Cả tạ gì thỉnh cầu. Chương 577 Cát Dạ cũ gì thỉnh cầu? Bỡ gì Tất nhìn thấy, tại khoảng cách bên này rất rất xa trên đại dương bao la, mặt biển tại dần dần hở ra, một cái quái vật khổng lồ chậm rãi từ đáy biển dâng lên đại lượng nước biển từ cái kia quái vật khổng lồ phía trên chút xuống, rơi đập trên mặt biển thời điểm, để vốn là sôi trào mãnh liệt biển cả trở nên càng thêm sôi trào. Bỡ Tử Tất thị lực rất tốt, cho nên cho dù là cách như thế xa sôi khoảng cách, hắn cũng có thể nhìn thấy cái kia quái vật khổng lồ trong khẽ hở, đại lượng nước biển ngay tại chảy ra ngoài trôi Hả? Giống như có chỗ nào không đúng lắm a, Bỡ Tử Tất híp mắt lại. Dù cho lúc này trong lòng vừa kinh vừa sợ, nhưng là hắn cũng không có vì vậy mà quên suy nghĩ. Nói đến đích thật là rất kỳ quái, cái đồ chơi này rõ ràng có thậm chí có thể ngăn cản Minh Vương pháo kích năng lượng vòng bảo hộ tới, nhưng là vì cái gì nó lại không thể tại Thâm Hải bên trong tự do hành động đâu. Nếu như hắn có thể tự do lui tới tại Thâm Hải, như vậy đảo ngư nhân cũng sớm đã bị san bằng. Tựa như là hiện tại chuyện xảy ra đồng dạng, vật kia tựa như là nước vào rồi. Đã chú ý tới sao? Y mù âm thanh ung rung vang lên, vì lần này mai phục, ta bên này có thể trả giá không ít đại giới. Bở gì tất cũng không trả lời ngay, Hạ Kỷ quan sát phát tán lái đi. Cái một đạo xuyên qua chân trời quang pháo đã dần dần tiêu tán, biển cả nhưng vẫn là y nguyên mãnh liệt không ngừng. Mà tại cái này sôi trào mãnh liệt sóng biển ở giữa, một chiếc màu đen thuyền lớn như ẩn như hiện. Minh Vương. Bản vẽ nhờ lúc này đã trở nên cực kỳ chất vật, thân thuyền trên có đại lượng hòa tan vết tích, to to nhỏ nhỏ lỗ rách càng làm cho nó trở nên giống như là tổ ong đồng dạng. Biết bắt nhất chính là phía bên phải màn truyền, nơi đó bị vênh ra một cái cự đại lỗ thủng, lỗ thủng nội bộ tàu đã trở nên rối tinh rối mù. Sử dụng miễn cưỡng ngăn trở một cái này, nhưng là vừa rồi một pháo hiển nhiên không phải phổ thông pháo kích. Hộ Thuấn căn bản không có hoàn toàn phòng ngự, thần tốc mà tiến công kích cho Minh Vương tạo thành thương tổn cực lớn. Lần này là bị Y Mụ cho bảy một đạo a chiến đấu còn chưa bắt đầu, phía bên mình trọng yếu chiến lực liền đã thụ trọng thương. Vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống phía dưới, Minh Vương không sai biệt lắm là gián gián chắc chắn chịu vật kia mạnh nhất một pháo. Vốn là muốn đem cái ngạc nhiên này cho Y Mụ, song phương hỏa lực đều đã mạnh đến cực hạn, ai xuất thủ trước ai liền chiếm cứ ưu thế. Nhưng là rất tiếc nối là phía bên mình nên đón một cái cự đại kinh hãi. Tình huống thế nào? Bỡ nhẹ giọng hỏi thăm. Mang theo ở trên người máy truyền tin lập tức liền cho hắn truyền đến ở vào Minh Vương bên trong đồng bạn âm thanh. Kém chút liền xong đời, nhưng may mắn thay, miễn cưỡng nó no xuống tới. Máy truyền tin kia một đầu truyền đến giờ dạ gầm một ngạt âm thanh, nhưng là bản vẽ nhỏ nói bên cạnh ngại bị hao tổn nghiêm trọng, cơ hồ một nửa pháo đài đã không cách nào sử dụng. Thậm chí, ngay cả chủ pháo năng lượng vận chuyển tuyến đường cũng bị hao tổn nghiêm trọng, cơ hồ không có cách nào lại nạp pháo. Vợ gì tật chân mày buông xuống đây thật là cái hỏng Như vậy chúng ta lại có thể công bằng chiến đấu đi, bỡ gì tật? đại nhân trong mang theo ý cười, trên mặt cũng là tiếu dung đầy. Bỡ gì tật quay đầu. Nhìn thẳng ra hỏa này hai mắt, đúng vậy à hiện tại bọn hắn cơ hồ lại trở lại đồng dạng điểm xuất phát. Mặc dù bên này có thêm một cái Hades, nhưng là vũ dạ nó còn không có phát dụng hoàn toàn, hiện tại bản vẽ nhờ lại bị hao tổn nghiêm trọng, cùng ý mụ trong tay tối trung binh khí xoa ra, ước chừng cũng chính là 8 lạng nửa cân. Bở gì tập chậm dãi thở vào một cái, sau đó hắn có chút bất đắc dĩ cười cười, không sao, binh khí ở giữa không cách nào phân ra thắng bại, vậy liền để hai người chúng ta tới ngăn cách cao thấp đi. Không cách nào đánh xuống kia lơ lửng thành lũy không quan trọng, chỉ cần đem ỉ mụ ra hỏa này làm thịt, chiến tranh cùng ý nguyên thắng lợi, không phải sao? Có đạo lý. Ý mù nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, đen nhánh hạ kỷ từ bàn tay của hắn phía trên xoay quanh mà lên, giống như là sương mù một dạng quấn quanh ở trên cánh tay của hắn. Với vặn, ta cũng là nghĩ như vậy." "Xủy." Không khí trong nháy mắt bị đánh xuyên, một lớn một nhỏ hai năm đấm đã lại lần nữa cách không đụng vào nhau. Cùng thời khác đó, nơi xa kia một tòa lỡ lửng thành lũy đang lấy tốc độ kinh người hướng phía phiến chiến trường này mà tới. Phu không thuyền nội bộ, Ngũ Lao tinh nhóm thẳng thông qua cùng Minh Vương cùng khoản giám sát thiết bị quan sát đến cảnh tượng bên ngoài. Năm cái các lão đầu tử lúc này vô cùng hưng phấn, đến mức trên mặt bọn họ đều khó mà ức chế hiện hiện vui sướng hưng hộng. "Quá tốt!" mưu đại nhân kế hoạch thành công. Dâu quay nón ngũ lao Tình đã kìm lòng không được nắm chặt nắm đấm, cả người đều trở nên mặt mày hớn hở. Như vậy, có thể thắng. Đã không có tất yếu lại cảm thấy sợ hãi. Trận chiến tranh này, lại lần nữa trở lại thế lực ngang nhau thời điểm. Sau đó cũng chỉ cần buông tay đi làm liền có thể. Đến rồi. Bản vẽ nhờ nội bộ, bọn dì tất đám bạn tốt cũng đã vận sức chờ phát động. Dã Phỉ Tiên Sinh đang lớn tiếng la lên, bọn dì tất tại đối phó ý mưu tên kia, chúng ta không thể kéo hắn. Vật này liền giao cho chúng ta tới ứng phó. Hiểu rõ. Bay ra ở một bên hai cái trên máy truyền tin. Trừ đến hai đạo thanh âm bất động. Một đạo là tới từ trên bầu trời Hades, còn y nguyên dầu có máy móc cảm giác cấm thành. Một đạo khác thì là đến từ tóc đỏ. Giá hỏa này hiện tại cũng không tại bản vẽ nhờ trong phòng điều khiển. Trên bầu trời, Thiên Vương xoay quanh trên bầu trời, hướng phía nơi xa kia một tòa ngay tại cấp tốc tới gần lỡ lường thành lũy nhai răng nghiến miệng, bộc lộ bộ mặt hung ác. Mà tại cái này một con quái vật trên đầu, mái tóc màu đỏ cột tay nam nhân đã rút đao nơi tay. Tu mặc dù đã có được không tầm thường năng lực chiến đấu, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của hắn dù sao còn cả, còn cần có người cùng hắn kẻ vai chiến đấu. Chúng ta vẫn là nhanh chóng đi. Tấn tạm căn cứ hải quân bên này, ác chính vương cố gắng đem bị thổi tới trên mặt tóc đẩy ra, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đạo. Trên bầu trời bờ dị tật cùng y mụ giao phong vẫn còn tiếp tục, hai người chỉ là không ngừng va chạm mang theo lên sóng xung kích, liền cơ hồ đem bọn hắn cho thổi bay. Chớ nói chi là lúc này đã lập tức bay đến căn cứ trên không tỏa kia phụ không thành. Món đồ kia nếu như cùng bờ dị tật bên kia cổ đại binh khí nhóm bắt đầu giao phong, bọn hắn bên này tùy thời đều có thể bởi vì lai lịch không rõ công kích mà hôi phi Bất quá cũng chính là lúc này. Chờ chút. Cả cụ dị đột nhiên nhảy lên một cái, đến giữa không chung. Từ phía phía trên đang từ đỉnh đầu bọn họ bay qua kia chiếc to lớn phụ không thuyền lớn tiếng kêu gọi, "Để chúng ta đi lên. Nơi này không khỏi quá nguy hiểm." Ách Chính Vương đầu tiên là sửng suốt một chút, sau đó sắc mặt đã biến, "Giã hỏa này đầu có vấn đề a. Chính xác hiện tại đi vào kia chiếc phụ không thuyền bên trong là có thể hơi cam đoan an toàn, nhưng là quý biết tiếp xuống trận chiến tranh này hai tháng ai thua a. Loại tình huống này đương nhiên là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu nha." Bất quá cạ tạ cũ gì âm thanh đích thật là truyền đến ngũ lao tinh nhóm trong hai. Chương 578, cải biến chiến cuộc năng lực. Chương 578, cải biến chiến cuộc năng lực. Ngũ Lao Tinh nhóm nói thực ra hiện tại có chút xoắn xuýt. Cả tạ cụ gì yêu cầu phi thường hợp lý, dù sao hiện tại trên phiến chiến trường này đích thật là đã nguy hiểm không biên giới. Tùy tiện một phát tới từ cổ đại binh khí pháo kích, đối với những này nguyên bản trên biển cả quát tháo phong vân đám ra hỏa mà nói đều là hủy diệt tính tai nạn. Cho nên cả tạ cụ gì hội đưa ra yêu cầu như vậy là đặc biệt có thể hiểu được, dù sao trên lý luận mà nói, hiện tại bọn hắn là chính phủ Minh Hữu, đương nhiên là có tư cách tìm kiếm chính phủ che chở. Ngũ Lao Tinh địa phương ở chỗ. Hiện tại bọn gia hỏa này đã căn bản không phát huy được tác dụng đi. Cầm đao Ngũ Lao Tinh âm thành phi thường lãnh đạo. Bọn hắn là có thể trợ giúp ỷ Mú đại nhân chiến thắng bở gì tật tên kia đâu, còn có thể tại trận này cổ đại binh khí đối hoành chiến tranh bên trong phát huy được tác dụng. Triệu tập bọn ra hỏa này mục đích vốn là ứng đối bở gì tật bên kia chỗ tụ tập lại chiến lực mạnh mẽ nhõng, nhưng là hiện tại chiến tranh trực tiếp cũng nhanh đi vào giai đoạn sau cùng, tụ tập tại bở dị tật bên người những quái vật kia đều căn bản không có đáng chạng, mấy cái này hỗn đàn lại có thể cử đi chỗ dụng võ gì đâu. Cái khác mấy cái ngũ lao tinh nhóm cũng nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng đương nhiên đã đồng ý hắn ý nghĩ này. Căn bản không cần đến phản ứng mấy cái này gia hỏa, tiếp xuống cũng chỉ muốn nhất cổ tác khí đi đem địch nhân toàn bộ cho đánh bay liền tốt. Bất quá cũng chính là lúc này, sử dụng gập bộ đã bay đến cao hơn trên bầu trời, để Ngũ Lao Tinh nhóm cơ hồ đã có thể thấy rõ ràng hắn biểu lộ cạ tạ cụ gì lên tiếng lần nữa. Ta có đánh bại địch nhân biện pháp. Cạ tạ cụ gì âm thanh lại lần nữa chuyển vào Ngũ Lao Tinh nhóm trong hai. Ngũ Lao Tinh nhóm đúng là sửng sốt một chút. Năm cái lao đầu tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bằng không? Tóc và Ngũ Lao Tinh thử thăm dò mở miệng. Nói thực ra hiện tại bọn hắn bên này cũng không có chiếm cư ưu thế, dù cho thực sự tiếp tục chiến đấu số dưới, cục diện cũng là phi thường cháy bỏng. Nếu như cạ cụ gì ra hỏa này thật sự có xoay chuyển chiến cuộc biện pháp đâu? tin tưởng hắn một lần cũng chưa hẳn không thể, đúng không? Vậy liên để bọn hắn lên đây đi." Dâu dài Ngũ Lao tính nói. Phía dưới, cạ tạ cụ gì đang chậm rãi rơi xuống dưới, một lần nữa rơi xuống hòn đảo bên trên, rơi xuống hạ kệ cùng mọi mọi của hắn bên người. Bất quá lúc này khỏe miệng của hắn đã câu lên. Bên người, hạ kệ cũng không nhịn được khỏe mắt khẽ cong, xem gia vị bằng hữu này đã thấy rất không sai tương lai. Cơ hồ ngay tại tiếp xuống máy mắt, phía trên to lớn phủ không tuyển phóng thích xuống tới một đạo quang trụ. Nhưng là lần này cũng không phải là dùng để công kích quan pháo. Quan mang tại bao phủ lại cạ tạ cụ người về sau, trực tiếp để bọn hắn thân thể bắt đầu đi lên trôi nổi. Thật sự là kỳ diệu. Hạ cái ý đồ tại cái này mất trọng lượng trạng thái hoạt động thân thể, kết quả quả thật làm cho hắn giống như là con quay một dạng tại công bên trong chuyển không ngừng. Đây chính là khổng lộ như vậy một chiếc sắt thép chi thuyền kết quả lại có thể phiêu phù ở trên bầu trời nguyên nhân chỗ sao. Thật sự là không tầm thường kỹ thuật. Trên mặt của hắn là mang theo nụ cười sáng lạ, nhưng là càng nhiều người trên mặt lại là sinh không thể luyến. Lấy ác chính Vương cùng cả ta gì nạ bọn người làm đại biểu. Tại kiến thức đến tham chiến song phương lực lượng về sau Bọn hắn thế nhưng là hoàn toàn không nghĩ lại lẫn vào tiến tiếp xuống chiến tranh bên trong đi, a hơi không cẩn thận liền biết chết ngay cả cặn bã đều không có đáng chết cả tạ của gì. Bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng dạng này yên lặng tức giận mắng. Rất nhanh một đoàn người sẽ xuyên qua bao phủ tại làm chiếc to lớn phủ không thuyền bên trên vòng phòng hộ, thông qua dưới thuyền lớn phương Thông đạo chính thức tiến vào cái này, một chiếc hủy diệt chi chu nội bộ đây là một cái trống rỗng phong bế thức gian phòng, bên trong cái gì cũng không có, quả thực tựa như là một tòa nhà giam đổng Như vậy, cả tạ Cuji, như lời ngươi nói biện pháp là cái gì? Ngũ lao tinh nhóm âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hiển nhiên năm cái lao đầu tử cũng không hề hoàn toàn tin tưởng bọn họ, cũng chưa từng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn ý tứ. Cạ Tạ cụ gì dừng một chút, sau đó hắn nói, mong muốn đánh tan mấy cái kia cổ đại binh khí không thể nghi ngờ là kiện rất khó khăn sự tình, nhưng là nếu như đem mục tiêu đặt ở đánh bại Thao Túng binh khí người, có lẽ liền muốn đơn giản rất nhiều. Người đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn, không phá hư kia mấy món binh khí, làm sao đi đánh bại binh khí nội bộ người? Ngũ Lao tinh âm thanh trở nên hơi không kiên nhẫn, bất quá cái này không kiên nhẫn là duy trì một khoảng thời gian rất ngắn, rất nhanh, bên kia lão đầu tử phản ứng lại, chờ một chút. Ý của ngươi là Cạ Tạ cụ gì khoe miệng mang theo một vòng cười yếu ớt, "Muội muội của ta, Bợ Du Ly." Tay của hắn khoác lên đứng ở bên cạnh hắn muội muội Bợ Du Ly trên bờ vai, xấu xí muội muội trên mặt nổi lên tươi cười đắc ý, nhịn không được đều đã ưỡn ngực ngẩng đầu lên. "Nàng làm phạ no dạ mẹ si a hệ cạ lệ mi cạ lệ mi no mi năng ra." "Cạ Tạ cụ gì nói, nàng có thể tự do qua lại liên thông thế giới hiện thực tấm gương không gian bên trong, chỉ cần có một chiếc gương, nàng liền có thể đến trên thế giới bất kỳ chỗ nào." "Đương nhiên là có." Không biết từ chỗ nào truyền đến Ngũ Lao tinh âm thanh đã trở nên cực độ phấn khởi, dù sao giàn luyện rất bóng loáng kim loại đều có thể làm, làm tấm gương sử dụng đúng không? thậm chí còn có pha lê, mặc dù là trong suốt, nhưng là cũng có phản quang năng lực. Đây không phải là cũng có thể miễn cưỡng xem như tấm gương sử dụng sao? Như vậy liền có thể trực tiếp tấn công vào Minh Vương cùng trên bầu trời con kia thiết điều nội bộ. Cạ Tạ Cử gì nói, cho dù là tại cường đại như vậy binh khí, cũng khó có thể chống cự tới từ nội bộ công kích a. Tốt lắm. Cạ Tạ cụ gì? Người làm thì tốt hơn. Đoàn này phù không thuyền nơi nào đó ngũ lao tinh nhóm hưng phấn đã lại lần nữa đang phong tạo cực. Nếu như không phải lúc này Y Nguyên ở vào trạng thái chiến tranh, đoán chừng bọn hắn lúc này đã muốn bắt đầu khoa tay múa chân. Chúng ta lập tức phái người đi cùng các ngươi hội hợp, sau đó các ngươi thông qua muội muội của ngươi năng lực tiến vào Minh Vương nội bộ, dù cho không thể đem địch nhân một mẹ hút gọn, cũng phải đem Minh Vương cho triệt để phá đi. Ta biết, đương nhiên có thể. Cạ Tạ Củ Dị nhẹ nhàng gật đầu, bất quá bây giờ, bọn dù thì còn cần một chiếc gương. Lập tức liền đưa tới cho ngươi. Sau đó đám người cảm giác gian phòng này tại bắt đầu lên cao, mặc dù Lắc Lư cảm giác rất yếu ớt, nhưng là tụ tập ở đây cái nào không phải trên đại dương bao la là nhân vật có tiếng tăm lẫy. Bọn hắn đều cảm giác rất rõ ràng. Khi loại này Lắc Lư biến mất về sau, phía trước rất bóng loáng vết tường. Lúc này đột nhiên vỡ ra một đường vết rách, biến thành hai cánh cửa hướng phía hai bên tách ra đám người mới vừa đi ra môn, còn không có thấy rõ ràng trước mặt là cái gì, từng đạo bóng người màu trắng liền đã ở trước mặt bọn họ xuất hiện. Chính phủ không. Cạ Tạ Cụ gì nhìn xem từ bên trái mà tới kia một đám hất lên bạch bảo mang theo mặt nạ ra hỏa. Dẫn đầu ra hỏa này khí thế không được a, mạnh nhất hộ thuẫn tự mình xuất động sao? Bất quá càng không được, là Cạ Tạ Cụ gì có đầu nhìn về phía một bên khác. Từ bên này tới chính là một đám đồng dạng mặc áo bào trắng, nhưng lại cũng không có mang theo mặt nạ gia hỏa đây chính là Tiên Long Nhân chiến lực mạnh nhất, Thánh hiệp CD Chương 579, Kinh Hỷ Chương 579, Kinh Hỷ Thánh hiệp sĩ Tại quá khứ cả tạ cụ gì liền đúng tại tổ chức này có nghe thấy, dù sao chặt lọt kẹ ra tộc năng lực tình báo xưa nay không cần chất vấn. Trong truyền thuyết, đây là từ thiên long nhân bên trong tinh anh chỗ tạo thành tổ chức đúng vậy, thiên long nhân bên trong tinh anh. Cho dù là trải qua 800 năm hủ hóa, thiên long nhân bên trong cũng không hoàn toàn là phế vật, tại cái này tộc đàn bên trong, đồng dạng là tồn tại siêu quần bản tụy nhân vật yêu tú Dù sao ngũ lao tinh cũng là thiên Long nhân nếu như bọn hắn đều mục Như vậy cái này tộc đàn thật không biết là làm sao mới thuận lợi thống trị thế giới này 800 năm. Ban đầu chỉ có 19 cái gia tộc Thiên Long Nhân trải qua 800 năm sinh sôi, nhân số đã đầy đủ lấp đầy một tòa tiểu thành thị, chính là bởi vì dạng này bọn hắn tồn tại mới có thể cho toàn bộ thế giới đều mang đến vô cùng to lớn gánh vác. Cũng chính bởi vì dạng này nhân số, ở trong đó xuất hiện một chút không tầm thường nhân vật cũng không phải là chuyện kỳ quá gì. Những này nhân tài ưu tú bên trong, am hiểu chiến đấu gia hỏa bị tận lực chọn lựa ra bồi dưỡng, đồng thời tạo thành một tổ chức, đây chính là Thánh hiệp sĩ, đây là thần minh châu cấu thành kỵ sĩ đoàn, mục đích là vì thủ hộ chí tồn tại Bọn hắn một cái khác chức năng thì là xử lý Thiên Long Nhân nội bộ tranh chấp. Trên thế giới không ai có thể thẩm phán Thiên Long Nhân, trừ chính bọn hắn. Thiên Long Nhân vô luận tại ngoại giới làm sao làm sàng làm bậy, y nguyên sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào, nhưng là tộc đàn nội bộ tranh chấp liền không giống. Tất cả mọi người là Thiên Long Nhân, có tranh chấp cũng nên có người ra phân cái đúng sai a. Thánh hiệp sĩ chính là như vậy tồn tại. Bọn hắn thậm chí có được thẩm phán Thiên Long Nhân quyền lực. Bất quá đương nhiên chuyện trọng yếu hơn là bọn hắn còn có được không tầm thường năng lực chiến đấu. Thiên Long Nhân nhân số không nhiều, dù cho xuất hiện am hiểu chiến đấu thiên tài cũng rất khó so trên đại dương bao la càng nhiều càng mạnh. Nhưng là phiên phức địa phương ngay tại ở Thiên Long Nhân thống trị toàn bộ thế giới, bọn hắn có được toàn thế giới tài nguyên. Cao minh nhất kỹ xảo, Cương đại nhất trái cây. xuất chúng nhất khoa học kỹ thuật, khi tất cả lực lượng hội tụ tại một thời điểm, chế tạo ra một con thế giới mạnh nhất quân đoàn cũng liền không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Cả Tạ Cụ gì nhịn không được thân thể cơ bắp đều có chút kéo căng. Chỉ nhìn một cái hoặc là hai cái, kia chẳng có gì gây gớm, nhưng là bọn gia hỏa này, mỗi một cái thực lực đều không tầm thường, bọn hắn cộng lại thời điểm cũng đã là một cú khiến người sợ hãi lượng. Chớ nói chi là bọn gia hỏa này bên trong dẫn đầu mấy cái kia, thực lực liền căn bản không tại cái kia chính phủ không mạnh nhất hộ tuấn phía dưới. Không hổ là thánh hiệp sĩ, không hổ là thiên long nhân chiến lược mạnh nhất. Bọn gia hỏa này lực lượng không thể nói so sánh năm ấy hải quân bản bộ, nhưng là so với hiện tại quân cách mạng hoặc là neo hải quân chỉ sợ không hề yếu, thậm chí còn hơn. Lại thêm chính phủ không, kia có lẽ thật sự có thể siêu việt trước đó thời kỳ toàn thịnh hải quân bản bộ. Thật sự là đáng sợ a, chính phủ thế giới. Chính là người sao? Trật lật khệ bợ dụ không lãnh tụ, được xưng là mạnh nhất hộ tuấn gia hỏa. Tại hai phe nhân mã lập tức sẽ mặt thời điểm cung kính nhường đường trốn ở một bên. Mà Thánh hiệp sĩ Thiên Long nhân nhóm thống lĩnh, một cái sắc mặt có chút giản mùa lao đầu tử đi đến bợ rủ lì trước mặt. "Là." Bợ dữ Lý có chút sợ hãi, túi đầu không dám nhìn cái này ánh mắt của nam nhân, nàng sợ hãi lòi, chỉ là dùng sức gật đầu một cái. "Rất tốt, tiếp xuống liền muốn dựa vào ngươi." Cái này Thiên Long nhân đưa tay vô vô bố lôi bà vai, cái này khiến bên cạnh cả Tạ Cụ gì toàn thân đều kéo căng. "Thẩm gương." Người này quay đầu, một mặt to lớn tấm gương lập tức liền bị trở tới, đặt ở bợ dữ Lý trước mặt. "Như vậy, lên đường đi." Lao đầu tử thiên long nhân quay đầu, lần nữa nhìn về phía bờ dù ly. Tốt, tốt. Bờ dù ly chỉ dám không đúng đầu, sau đó trực tiếp cất bước đi đến trong gương. Sau đó nàng lại từ trong gương nhô ra nửa cái đầu đến, tốt, đã có thể tiến đến. Thiên long nhân nhóm cũng không có lập tức khởi hành, dẫn đầu lao đầu tử quay đầu lại, nhìn về phía cung kính đứng ở một bên chính phủ không nhóm. Như vậy, liền để chúng ta đi vì chư vị đại nhân dò đường đi. Chính phủ không nhóm tại mạnh nhất hộ thuẫn dẫn đầu xuống bước nhanh đi vào trong gương, tiến vào một mảnh khác không gian bên trong tiếp xuống đến viên các người. Lão đầu tử hướng phía Cạ Tạ Cụ gì cùng Hạ có chút chấp chấp cái cằm, thật sự là có đủ cảnh giác. Cạ cả Tạ Cụ gì trong lòng ám ám cảm thán, sau đó cất bước đi vào trong gương. Bất quá bây giờ lại thế nào cảnh giác đã không có ý nghĩa, từ khi các ngươi quyết định áp dụng đề nghị của mình, lợi dụng bờ dù lì năng lực về sau, hết thảy liền đều đã chú định. Hạ Khải mỉm cười đi theo, trên tay hắn còn kéo lấy trước đó bị Bở Dĩ tật trọng thương đổ vào một bên bù lệ. Sau đó làmọ gì ạ? Còn lại Ác Chính Vương bọn người ở tại Thánh Hiệp Sĩ các thành viên nhìn chằm bên trong cũng chỉ có thể kiên trì hướng trong gương đi. Một bên hướng trong gương đi, bọn hắn một bên ở trong lòng chửi ầm lên, đáng chết cả tạ cụ gì, đều là bởi vì ngươi cái này hỗn đản. Thằng đến tất cả mọi người tiến vào trong gương về sau, Thánh hiệp sĩ các thành viên mới tại cầm đầu lao đầu tử dẫn đầu xuống hướng tấm gương trong không gian đi. Tại cất bước bước vào tấm gương trước một giây, Thiên Long Nhân lao đầu tử toàn thân đã kéo căng, song quyền thậm chí đều đã trở nên đen nhánh. Bất quá đương nhiên cái gì đều không có phát sinh. Hắn đi vào tấm gương không gian về sau, nhìn thấy chính là có chút mộng ảo kỳ không gian, giống như là bánh kẹo một dạng ngọt ngào sắp thái trải rộng phiến đại địa này đúng vậy, đại địa. Rõ ràng tại không gian bên ngoài là trên bầu trời. Nhưng là tiến vào tấm gương không gian về sau lại xuất hiện tại một mảnh đại địa bên trên. Với lại không phải đơn giản đại địa, Trung quanh khắp nơi đều là hở ra gò đồi, hoặc là dứt khoát chính là che chắn bầu trời núi cao, những này gò đồi cùng núi cao cũng đều rất vặn vẹo ánh mắt rơi xuống, Lao đầu tử nhìn thấy chính là đã tập kết hoàn tất chính phủ không cùng rối bời đứng chung một chỗ các lính đánh thuê. Như vậy, bọn hắn ở nơi nào? Lao đầu tử không kịp chờ đợi hỏi. Tại tấm gương trong thế giới phương vị cùng khoảng cách cùng trong thế giới hiện thực phương vị khoảng cách là một dạng. Bố Lôi cẩn thận từng ly từng tí đạo. Phải không? Lão đầu tử nhẹ gật đầu, như vậy, lên đường đi. Một đoàn người hướng phía cố định phương vị bắt đầu chạy như điên. Minh vương phương vị là đang không ngừng chuyển đổi lấy, nhưng là không quan hệ, đại khái phương hướng là không có vấn đề, chỉ cần tìm được tại mảnh này trống rỗng không gian bên trong tấm gương liền tốt. Sự thật cũng đúng là như thế, cũng không có hướng phía trước bao xa, phía trước bình nguyên bên trên liền đã xuất hiện từng mảnh từng mảnh lóe ánh sáng tấm gương. Thiên Long Nhân lão đầu tử trên mặt đã không nhịn được lộ ra trở mong tiêu dung. Bất quá cũng chính là tích tắc này. Thời đại băng hà, tinh núi lửa, bát xích quỳnh Câu ngọc. Ba đạo lớn nháy mắt đánh vỡ mảnh không gian này tính. Cả tạ cụ rỉ trong tay tam xoa kích đã tung ra. Hạ kệ cũng đã cầm yêu đào chô đao. Hải tặc nữ đế càng là đã dứt khoát nhảy lên mà ra. Kinh hỉ, dâng lên. Chương 580, phục kích. Chương 580, phục kích. Ba tiếng hét to tại trong chớp mắt đánh vỡ mảnh này tấm gương không gian yên tĩnh. Xem như bằng phẳng đại địa tại trong chớp mắt bị triệt để đông kết, vội vàng không kịp chuẩn bị tất cả mọi người hai chân đều bị trực tiếp đông cứng đại địa phía trên. Sau đó một giây sau, đầy trời điểm sáng rơi xuống, như là mưa to đi theo tại điểm sáng phía sau chính là từng khỏa khổng lồ thiên thạch, kéo lấy thật dài quần quần khói đặc, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt từ trên trời giáng xuống, thể phải phá hủy trên đời này hết thảy đáng chết. Tiên Long Nhân lão đầu tử biểu lộ trong nháy mắt trở nên và mèo. Cái này ba cái chiêu thức hắn thực tế là quá quân thuộc. Dù cho cùng ba tên kia cũng không có chính thức gặp mặt qua, nhưng là bọn hắn bản lĩnh dữ nhà hắn vẫn là rõ ràng. Càn Hồng Bết chính là tới từ phía sau công kích. Đại địa trong nháy mắt hòa tan, bay lên niên kỷ bánh ngọt trực tiếp đem tất cả mọi người cho có lấy, sau đó hướng xuống kéo. Sau đó là một cái nữ nhân nào đó nhảy vọt đến giữa không trung phía trên, trong tay nàng hiện hiện một cái cự đại đạo tâm, sau đó giống như là dương cung kéo mũi tên đem đạo tâm kéo ra. Khi nàng ra tay phải thời điểm, đạo tâm đàn hồi Đầy trời màu hồng phấn mũi tên tiêu xạ mà ra, trực tiếp đem phía trước chính phủ không cùng Thánh hiệp sĩ Thiên Long Nhân nhóm toàn bộ bao trùm trong đó. Sau đó là hạ cậy, cái này nam nhân hai tay nắm ở yêu đao ra sức chém ngang, một đạo vô cùng to lớn màu xanh biếc trảm kích giống như là biển gầm bấy lượn mà ra, hướng thẳng đến bị Hàn Băng cùng bánh mật song trọng khống chế áp chế lại đám người mà đi. Trước hết nhất rơi xuống chính là như là mưa to quangạn đại địa ở trong chớp mắt bị đánh thành tổ ong, chờ tay không kịp mà thực lực không đủ tù phạm lại hoặc là chính phủ không nhóm trực tiếp từng mạng lớn chết đi. Ngay sau đó là hải tặc nữ đế phát ra bắn mà tới màu hồng phấn mũi tên bị bắn trúng phía sau lưng đám người trong nháy mắt biến đều biến thành tảng đá. Bất quá thực lực cường đại đám người lập tức ở trên người bao trùm lên cường hãn hạ kỳ vô trang, cũng miễn cưỡng ngăn cản cái này một đợt công kích. Nhưng là theo sát mà tới hạ cái cuồng bạo trảm kích cùng từ trên trời giáng xuống dung nham thiên thạch cũng không phải là dễ ngăn cản như vậy ầm ầm ầm ầm. Đại địa trong nháy mắt vỡ nát, vang khắp nơi dung nham để phiến khu vực này trực tiếp hóa thành địa ngục. Giao thiết mà qua trảm càng là tất cả mọi người ác mộng đợi đến hết thảy đều dần dần lại thời điểm, vùng này đã trở nên một mảnh hỗn đại địa luồn xuống, sơn mạch vỡ nát, khắp nơi đều là rách dưới dưới bộ dáng. Chán. Miễn cương tử vừa rồi trong công kích còn sống sót ác chính vương đầy bụi đất ngẩng đầu lên nhìn xem xung quanh nơi này cảnh tượng, nhị không được trợn mắt hốc mồm đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Đột nhiên đến cùng xảy ra chuyện gì a? Đại nào đã hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn không cách nào phản ứng tới hiện tại chuyện xảy ra. A a a, thật vất vả chuẩn bị kinh hỉ, xem ra cuối cùng vẫn là có chút thành quả đây này. Khoan thai ngữ điệu tiếng vang lên, ác chính vương khó có thể tin quay đầu lại. Phía trước hắn, Cát Tạ cụ gì cùng hạ cái bên người có quang mang từ trên trời giáng xuống, sau đó ngưng tụ ra một cái đầy hắn vô cùng quen thuộc nam nhân bộ dáng. Hoàng, it's... Ác chính vương nhịn không được nhìn về phía đương lưng về phía hắn cạ tạ cụ gì cùng hạ cậy. Vương bắt đản nhóm. Thư thông quân địch không mang chúng ta đúng không? Đừng thư giãn, chiến đấu còn không có kết thúc. Lũn ngạt âm thanh tại phía trước vang lên, một tòa gò đồi đằng sau, bốn đạo nhân ảnh nhảy vọt mà ra ác chính vương nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. A kệ đủ. A ảo kỳ gì? Phu rỉ tỏ ra, dài u cũ rực. Lại thêm thì giật hải quân bản bộ tiền nhiệm đương nhiệm các đại tướng toàn bộ đến đủ. Lại thêm hạ thế giới này thứ nhất đại kiếm cùng cạ cụ rỉ cái này hải đế. Cái này hiển nhiên chính là cái gì thần tiên đội hình A. Bọn gia hỏa này bên trong tùy ý một cái ác chính vương đô cam đoan mình một khi đụng tới lập tức quay đầu liền đi, mà bây giờ, bọn quái vật toàn bộ tụ tập lại với nhau. Chỉ vừa tưởng tượng liền cảm giác toàn thân run rẩy đổi hình a. Bất quá, địch nhân cũng cũng còn không có mất đi sức chiến đấu. Tàn tạ trong lòng đất, từng đạo bóng người chậm rãi dựng lên. Đáng chết. Chúng kế sao? Trên thân áo choàng đều trở nên có chút phế phẩm, trên mặt có rất nhiều bụi đất tiên long nhân lão đầu tử quay đầu liếc mắt nhìn Cạ Tạ Cù Gi, hắn chặt hàm răng, "Cạ Tạ Cù Gi, cái này hỗn đản thế mà phản bội chúng ta." "Phản bội?" Cạ Tạ Cù Gi khẽ miệng kéo một chút Nói cái gì lời nói ngu xuẩn, ngay từ đầu chúng ta cũng không phải là bằng hữu a. Không sai. Cạ tạ cụ gì phía sau, hắn hảo muội muội nô đầu ra dương dương đắc ý nói, cạ tạ cụ gì ca ca cùng bợ rỉ tất sớm tại rất sớm trước đó chính là Hà bằng hưu, thật sự là ngớ ngẩn a các ngươi chính phủ thế giới. Thế mà còn dám chiêu mộ chúng ta tới đối kháng bợ rỉ tà a. Thiên Long Nhân lao đầu tử sắc mặt đã trở nên xanh xám. Còn chưa kết thúc, đại nhân. Bên người gỡ xuống mặt nạ mạnh nhất hộ thuần, âm thanh đồng dạng trọng, chúng ta bên này cũng chưa chắc kém bao nhiêu. Bên cạnh hắn còn đi theo chính phủ không các cán bộ, mặc dù cơ sở tạp ngư đều đã chết sạch sẽ, nhưng là thực lực không tầm thường các cán bộ lại còn sống. Sống sót số lượng càng nhiều hơn chính là thánh hiệp sĩ. Tại vừa rồi kia một đợt tập kích bên trong, bọn hắn giảm quân số còn chưa đủ 1/3. Cho nên khi không sai, bọn hắn bên này thực lực cũng không nhỏ yếu. Từng Thiên Long Nhân lão đầu tử trùng điệp bắt đầu, kia liền giải quyết hết bọn gia hỏa này, sau đó lại đi khởi xướng thiên công. A lảm lảm, thật không hổ là trong truyền thuyết thánh hiệp sĩ A, như thế đột nhiên công kích, thế mà y nguyên bắt các ngươi không có cách nào nhà. Phía trước gò đồi bên trên, À, kỳ gì có chút bất đắc dĩ thở dài, với lại các ngươi bọn gia hỏa này khí tức không khỏi cũng thật đáng sợ đi. Nét mặt của hắn cũng không nhịn được có chút nghiêm trọng. Tại những này thiên long nhân bên trong, lại có mấy cái khí tức cường độ không chút nào tại bọn hắn phía dưới quái vật tồn tại đây chính là thiên long nhân cuối cùng lực lượng, thật sự là có đủ đáng sợ. Bất quá còn tốt, chúng ta bên này cũng còn có chi viện. À, kỳ Akiji lộ ra tiêu dung. Cái gì? Mạnh nhất hộ tuấn long mày tuấn thế chính là lắc một cái đây là ý gì? Trước mắt đáng sợ như vậy lượng, ý nguyên không phải bọn hắn chuẩn bị toàn bộ sao? Tới đến rồi. Ha, ha xin lỗi xin lỗi. Chúng ta đóng giữ địa phương cách nơi này có chút xa. Một đạo cởi mở tiếng cười vang lên. Cách đó không xa à, một đám người ngay tại phi tốc hướng phía bên này chạy đến, dẫn đầu chính là một cái dẫn theo lang nha bổng, có một đầu tóc bạc nữ nhân. Gia hỏa này là? Mạnh nhất hộ thuẫn cắn răng, nước bạn nộ tướng quân, cái đồ chi nữ, Dạ Ma tổ. Hắc hắc, chính là ta. Dạ Ma tổ cười hì hì ngừng lại, sau lưng của nàng còn đi theo nước bạn nộ gia thần nhóm cùng với khác số ít tộc đàn các chiến sĩ đương nhiên cũng liền ba quát. Ha, ha, ha, ha Đến chiến đấu đi. Hình thể dị thường khủng lồ nam nhân cất tiếng cười to lấy chỉ là cười to mang theo lên tiếng gầm, liền để cả vùng không gian đều đang rung động, chờ mong đã lâu á. Cự nhân vương. Mạnh nhất hộ thuẫn cơ hồ là từ trong hầm răng đọc lên cái tên này. Thậm chí, tại dạ mạ tổ phía sau đám người kia bên trong, còn có một đám có chút đặc biệt ra hỏa. Chờ một chút, tên kia không phải, á chính vương chú ý tới, dạ mạ tổ phía sau kia một đám sắc mặt rất tối ra hỏa. Băng hải tặc bách thú. Băng hải tặc bách thú đàn đám nhỏ, ra hỏa lúc này cũng xen lẫn trong, trong đội ngũ. Bọn hắn là vì cứu vớt cái đồ mà tới. Nhưng lại đến nơi đây cũng còn không có kết thúc. A, tất cả mọi người đến đông đủ sao? Xem ra là chúng ta tới chậm. Lại là tiếng cười từ khác một bên chuyển đến. Lần này khi mọi người thuận âm thanh nhìn sang thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt. Kia, kia là Mạnh Nhất hộ tuấn cơ Hồ Phá Âm. Chương 581, viện thủ nhóm. Chương 581, viện thủ nhóm. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, tất cả mọi người khó mà tin được ánh mắt của bọn hắn. Đây thật lạ. Là... Ngay cả Hạ Kệ cũng nhìn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khó tránh khỏi có chút quá khoa trương. Trịnh Vũ không cùng Thánh hiệp sĩ Thiên Long Nhân nhóm càng lả suất mồ hôi trán. Bọn hắn đến cùng nhìn thấy cái gì? Một phương hướng khác cái nào đó nam nhân thẳng dạo bước mà tới. Nơi này rất nhiều người đều đối cái này nam nhân rất quen thuộc, danh tự là Dịu Tỳ Giọ Dồ. Là cái lấy kinh thương thủ đoạn nổi danh thế giới đại thương nhân, người xưng Hoàng Kim Đế siêu cấp phú hào. Càng nổi danh chính là hắn tại phim cùng âm nhạc bên trên tạo nghệ, một tay bưng ra ôn sợ tạc càng là vang dội toàn thế giới thần tượng đơn thể. Bất quá đương nhiên, hắn nhất khiến người ấn tượng khắc sâu một điểm vẫn là ở chỗ, hắn là tên là bợ gì tật nam nhân bằng hữu tốt nhất, cơ hồ có thể tính là bợ người tiến nhiệm nhất một trong. Bất quá bây giờ tệ rồ rồ không phải trọng điểm, hắn sẽ xuất hiện ở đây là chuyện đương nhiên. Chính thức làm cho người rung động chính là đi theo sau lưng hắn những mật kia. Lạc hậu tệ rồ rồ nửa cái thân vị, là cái đội mũ tuổi trẻ nam nhân, có mái tóc màu và nóng, trên mặt có bọng vết tích, trên tay dẫn theo một cây ống sát. Tên của hắn chính phủ không nhóm cũng không xa lạ gì, Sato, quân cách mạng nhân vật số 2 đi theo sau lưng của hắn chính là quân cách mạng các cao tầng, vừa răng lại nạ quân trưởng Jū Okama ủy và cổ, đông quân, quân, quân trưởng bỡ trưởng bự, trưởng gì, bắc quân, quân trưởng quả đen. Cuối cùng là đã từng làm thất vũ bạ tổ lờ mẹ cùng Bất quá, dù cho quân cách mạng lực lượng khá kinh người, nhưng là bọn hắn ý nguyên không phải nhất khiến người kinh ngạc. Càng đằng sau, hết thể có tám cái, thân hình cao lớn trắng kiện, trên đầu trưởng một đôi sừng trâu, trên tay dựng theo lang nha động, phía sau mọc ra một đôi cánh chim màu đen sau đầu có ngọn lửa đang cháy hùng hực. Có tám cái dạng này ra hỏa. Cái đồ, cải đồ. Ác Chính Vương đã không nhịn được hết lên, tám cái cải đồ. Một cái cái đồ cũng đã là quái vật trong quái vật, hiện tại nơi này hết thể xuất hiện tám cái. Ác chính Vương quả thực đều muốn sợ mất mật, cái này sao có thể thắng được a? Đúng vậy a, thật sự là có đủ giờ người. Dã Mạc Tổ cũng một mặt đồng ý liên tục gật đầu, tám cái lao cha cái gì, chỉ là ngấm lại cũng là người ta cảm giác dùng mình a. Sau lưng của nàng, Kinh đã yên lặng nắm chặt nắm đấm. Bên cạnh quỳ niết miệng, thật sự là hôn đản a, về gạ Vũ tên kia. Thế mà đem cái đồ tiên sinh xem như vật thí nghiệm. Loại chuyện này liếc mắt liền thấy được đi ra à, cho dù là vệ gạ phủ cái kia hôn đản, không có cái đồ tiên sinh huyết thống thừa số, cũng là tuyệt đối tạo không ra loại vật này tới. Bất quá bây giờ bọn hắn có thể làm cũng liền chỉ là thành thành thật thật giúp vợ dị tận chiến thắng trước mắt đám người này. Nói thực ra đây còn rất đơn giản. Hiện tại bên này loại này đội hình nơi nào còn có thua lý do a? Nói đùa a. Mạnh nhất hộ thuẫn sắc mặt đã bắt đầu trở nên tái nhợt, chẳng lẽ đây là vệ gã phụ tên kia Sí Thiên Sứ kế hoạch? Thế mà tại bở gì tất cái này hỗn đàn duy trì dưới, thuận lợi hoàn thành sao? Mặc dù không biết những này Sí Thiên Sứ nhóm có được như thế nào lực lượng, nhưng là chỉ xem ngoại hình của bọn hắn liền biết huyết thống của bọn họ thừa số đến từ ai. Chỉ sợ, hiện tại có chút không ổn a. Tệ Dồ Dồ cười cười, nghiêng đầu đối bên người nữ hải ôm kỳ quái con rối nhẹ giọng dặn dò, "Tiểu Hủ ta, bảo vệ tốt mình." Sau đó nắm lấy thời cơ. Nữ Hải khẽ gật đầu một cái khẽ miệng của nàng giơ lên một vòng cợt mở tiếu dung, giao cho ta đi. Không hề nghi ngờ, nếu có cơ hội, nàng thậm chí có được trực tiếp kết thúc chiến cuộc năng lực. Như vậy, Teyozou bẻ bẻ cổ, càng hậu phương, đầy trời cắt vàng phóng lên tận trời, hóa thành tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy sông lớn, bắt đầu đi. Nha, xông lên a. Dã Mạ Tô đã ngay lập tức hóa thành nhân thú trạng thái nhảy vọt mà ra, vô thị băng nha. Hàn Băng Tổ tức khoảnh khắc mà tới. Sau đó là cười ha ha lấy kéo lấy vũ khí xông về phía trước cự nhân vương. Lên đi, hiện tại chính là biến hết thảy thời khắc. Hạ Kệ nổ trực tiếp hóa thành hạng nặng máy bay ném bom, nửa người dưới biến thành dung nham không ngừng hướng phía trước phương ra, bay lên giữa không chung về sau, cả người như là thiên thạch rơi xuống phía dưới. Nha, Cùng Sạ Cạ Vũ Kỳ lao đại cùng một chỗ, cảm giác ta cũng bốc cháy lên. Giày U Cự giật cười ha ha, ngắn ngủi ở chung về sau, hắn đối cái này tên là Sạ Cạ Vũ Kỳ tiền bối cực kỳ hảo cảm. Cả tạ cù gì, bảo vệ tốt mọi mọi của ngươi. Hạ Kệ đồng dạng bắn ngọt mà ra. Katakuri nhẹ đầu, cũng không có vội vã xuất kích, dù sao nếu như bọn Vũ bị bắt lại, vậy coi như phiền phức. Hắn quay đầu liếc qua lớp lo sợ ác chính vương bọn người. Nếu như ta là các người, hội rất rõ ràng, tại thế cục bây giờ xuống phải làm như thế nào lựa chọn." Hắc Chính Vương xấu hổ cười cười. Sau đó hắn hít sâu một hơi. "Lên a, lật đổ chính phủ thế giới, để thế giới quy về tự do." Ngao ngao hét to, may mắn tử vừa rồi hành tạc bên trong còn sống sót các phạm nhân sông vào chiến trường. "Hắc -hì, hì hì hì hì." "Xem ra cái đồ tên kia thời gian không dễ chịu a." Mọi gì ạ tâm tình cũng rất tốt, cũng cười gia nhập chiến đấu. Chờ mong đã lâu cảnh tượng ngay tại lúc này. Sapo đang cười, phi thường nụ cười sáng lạ, trong tay hắn ống nước đã trở nên đen kịt một màu, chiến đấu đi. Sau đó thắng lợi đi, cuối cùng, để chúng ta mộng tưởng đi vào hiện thực đi. A a a nha. Quân cách mạng, tham chiến. Sau đó, chính là cuối cùng. Tệ Dụ Dụ vỗ tay phát ra tiếng, "Lên đi." Xiu xiu xiu xiu. Mấy đạo liên tục không ngừng tiếng vang, hậu phương sứ thiên sứ nhóm đã trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trung quanh bốn phương tám hướng, bốn cỗ đồng dạng lực lượng cường đại sâm nhập mà tới. Cho dù là ngạo mạn thánh hiệp sĩ tông soái, vị này cao quý thiên long nhân cũng không nhịn được thân thể run rẩy. Cái này, đã căn bản không biết nên làm sao đi đạt được thắng lợi. Tầng gương thế giới bên trong chiến đấu đã triệt để đánh đồng thời thế giới này bên ngoài, hiện thực thế giới bên trong. Bỡ gì tất cùng ý mù chiến đấu như cũ tại tiếp tục, bọn hắn tại trưởng thiên phía trên nạp chiến. Cùng thời khắc đó, cổ đại binh khí ở giữa chiến tranh cũng đã mở màn. To lớn phù không thuyền hành không mà đến, che khuất bầu trời một dạng lấy không thể địch nổi khí phách nhìn xuống phía dưới trên mặt biển Minh Vương cùng Thiên Vương. Hải Vương hộ vệ tại Minh Vương phía trên, hướng phía trên bầu trời chiếc thuyền lớn kia khàn giọng gào hét. không thuyền pháo thay đổi đã ngay phía dưới hai cái cổ đại binh khí. Phía trên, sắt thép chi chim hướng phía phía dưới lao xuống. To lớn họng pháo đã bắt đầu lấp lóe ánh quang. Tại phù không thuyền còn không có xuất thủ trước đó, sắt thép chi chim liền đã một pháo bay ra. Bất quá cái này một pháo cuối cùng chỉ là rơi vào phù không thuyền chỗ mở ra hộ thuẫn bên trên, mặc dù dẫn phát to lớn bạo tạc, để phù không thuyền cũng bắt đầu chấn động, nhưng là cuối cùng không có tại trên người nó lưu lại bất luận cái gì vết thương. Cùng thời khắc đó bản vẽ nhờ bên trong có người tại thảo luận. Không được, bản vẽ nhờ bị hao tổn quá nghiêm trọng, đã không cách nào bình thường hành động. Ha ha, ha ha Vậy kế tiếp liền giao cho lão tử đi. Chương 582, kỳ đấu vô trường không phía trên. Chương 582 trận đấu vũ trường không phía trên, không cần quản trên trời tiên kia, tập trung hỏa lực công kích trên mặt biển Minh Vương. Phú Không thuyền nội bộ, dâu quay non ngũ lao tinh lớn tiếng nói, mặc dù tại trước đó tập kích bên trong miễn cưỡng sống sót, nhưng là chiếc thuyền kia bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ sợ đã không có cách nào tự do hành động. Đương nhiên muốn hướng phía địch nhân yếu kém bắn tiền nổi công kích, chỉ cần đem chiếc này Minh Vương phá hủy, như vậy quyền chủ động liền trở lại bọn hắn bên này. Cho nên, căn bản cũng không quản trên bầu trời xoay quanh con kia sắt thép tự điều, pháo đã nhắm thuyền lớn kia. đương thủ hộ chiếc lớn quái vật cũng tại hỏa lực phạm vi bao trùm bên trong. Nếu như không chạy trốn, kia liền cùng một chỗ bị đánh nát đi. Bất quá cũng chính là lúc này, lúc đầu coi là đã bị hao tổn nghiêm trọng, căn bản không có cách nào giống trước đó linh hoạt như vậy vận chuyển Minh Vương bản vẽ nhở, giờ phút này lại đột nhiên bay lên. Ấy, Ngũ Lao Tinh nhóm chừng lớn hai mắt. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Minh Vương bên trên cũng lắp đặt cùng bọn hắn bên này một dạng hệ thống phản trọng lực sao? Làm sao có thể? Bộ này hệ thống cho dù là tại năm ấy ngủ tự giật người trong tay cũng là đỉnh cao nhất kỹ thuật à, mà lại là dùng mặt trăng đặc sản khoáng vật mới chế tạo ra, không có nguyên vật liệu biển xanh bên trên căn bản là không có cách phục khắc mới đúng. Trên thực tế bản vẽ nhờ chính xác cũng không phải là dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng bay lên. Rách rách dưới dưới thuyền lớn nội bộ một cái tóc vàng bay lên lão đầu tử, lúc này ngay tại cười ha ha. Tiệt ha ha ha ha. Lão tử nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới có một ngày gặp lại các ngươi bọn giá hỏa này kể vai chiến đấu. Loại chuyện này ai lại nghĩ tới đâu? Dã Phỉ Tiên Sinh thở dài đối diện gặp tiên sinh càng là dứt khoát xong vòng tay ngực không nói một lời, dù sao năm ấy chính là hắn cùng lão Bằng Hữu cùng một chỗ đem trước mắt cái này lao hồn đạn cho đưa vào ỉm béo bên trong. Hiện tại như là đã bị ép muốn kề vai chiến đấu, vậy vẫn là ít nói chuyện đi bất quá đừng hiểu lầm, lao già nhóm, lao tử sở dĩ hội lại tới đây, chỉ là bởi vì bờ Dĩ Tật mời, chỉ là bởi vì mong muốn phá vỡ thế giới này." Được xưng là Kim Sư Tử nam nhân cất tiếng cười to. Hắn đương nhiên là bị bờ gì Tật mời tới. Dù sao rất sớm trước đó liền đã cùng bờ Dĩ Tật hẹn xong, muốn tham gia đến trong cuộc chiến tranh này. Hắn tại trong cuộc chiến tranh này đủ khả năng phát huy tác dụng cũng rất lớn. Dù sao Bở gì Tật đi cùng ý mụ giao thủ, như vậy bản vẽ nhờ liền không có cách nào bay đến trên bầu trời, đối mặt có thể phi hành phủ không thuyền rất bị động. Cho nên lúc này cũng chỉ có thể dựa vào Kim Sư Tử. Phù họa phụ hỏa no mi năng lực phát động về sau, cho dù là như thế nặng nghề Minh Vương bản vẽ nhờ cũng có thể tự do bay đến trên bầu trời. Nói nhảm liền thiếu đi nói đi, công kích một tới. Dã phi lớn tiếng đánh gãy Kim sư tử, bị đánh trúng, hội trong nháy mắt liền hồi phi yên diệt. Lao tử đương nhiên biết, đừng chỉ uy lão tử. Kim sư tử hư lạnh một tiếng, sau đó phù họa phù hỏa no mi năng lực bắt đầu toàn lực phát động. Minh Vương bản vẽ nhờ lúc này lấy không tầm thường cao tốc tại công bên trong bắt đầu nazi. Mặc dù so ra kém bở gì nhờ, lấy bản vẽ nhờ thời điểm tốc độ, nhưng là cũng tuyệt đối không tầm thường, không phải có thể tùy tiện nhắm chuẩn cũng chính là lúc này, trên bầu trời từng đạo cổ sáng bay xuống. Kim sư Tử mang theo bản vẽ nâng ở cố gắng trốn tránh, nhưng là nhiều lắm, với lại hiện nguyên phụ không truyền hệ thống khống chế hỏa lực không tầm thường, y nguyên có mấy đạo trùm sáng hướng phía bọn hắn chạy nhanh đến. Bất quá, bản vẽ nhờ mặc dù bị hao tổn nghiêm trọng, ngay cả chủ pháo đều không thể sử dụng, nhưng là cũng không đại biểu hắn liền triệt để không có năng lực phản kháng. Mấy đạo họng pháo bên trên quang mang lập loé, từng pháo ầm vang gào mà ra. Trên bầu trời tách ra từng đóa từng đóa to lớn hỏa hoa ô lạc tư trên đỉnh đầu, tóc đỏ tóc bị cuồn phong thổi cơ hồ phải bay. Hắn nhìn xem đang không ngừng tránh chuyện xe dịch Vũ Dạ mày nhíu lại góc. Dạng này trốn tránh xuống dưới không phải biện pháp. Cái này nam nhân trầm giọng nói, "Vũ Dạ chúng ta đi trên trời, cùng hạ Đệt cùng một chỗ tiến công vật kia, để nó giành không được thời gian tới công kích bạn vẫy nhỏ." Phong thủ tốt nhất chính là tiến công. Nếu để cho Vũ Dạ một mực tại phía dưới thủ hộ bạn vẫy nhỏ, như vậy liền không khỏi làm cho đối phương quá mức muốn làm gì thì làm. "Ngang." Vũ Dạ lúc này gầm thét, chấn động hai cánh hướng trên bầu trời bay lượn mà lên đối diện chính là một đạo quang trụ gào thét mà tới. Cự Long Hà to miệng, trong miệng hỏa diễm tụ. Nó phun ra một đạo nóng bỏng sạt tuyến. Vâng! Lại là kịch liệt bạo tạc trên bầu trời tách ra một cái sán lạn mặt trời. Sau đó sáng lạn mặt trời bên trong, một đạo hát ảnh đột xuất ố lan thác tư gầm thét dương cánh mà đến, đụng đầu vào phụ không thuyền phía dưới hộ thuẫn phía trên. Quang mang chỗ hội tụ mà thành hộ thuẫn bên trên một vòng lại một vòng gợn sóng dập dờn mà lên. Đáng chết! u gan không thuyền nội bộ, ngũ lao tinh nhóm vừa kinh vừa sợ giống giận. Mặc dù còn không có hoàn toàn phát dục thành thục, nhưng là lúc này Thiên Vương cũng đã có cổ đại binh khí mấy phần phong thái, nó ý nguyên có được có thể xưng lực lượng kinh khủng đồng thời trên bầu trời hạ đệ từng phát quang phá hoành kích, rơi xuống tại phủ không thuyền phía trên lại tạo nên từng đợt cơn sóng. Tốt lắm. Phía dưới, bạn vẽ nhỏ nội bộ, Dã vì Tiên Sinh hưng phấn vùng quyền đấu, cái này chúng ta liền không có thể tạm thời có thể thở dốc. Sikỳ, thời cơ vừa vặn. Người cái tên này cần phải hảo hảo khống chế bạn vẫy Gặp Tiên Sinh lớn tiếng hô. Không cần đến ngươi cái này, lão hỗn đản tới nhắc nhở lão tử. Kim sư tử hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hết sức chăm chú thao túng thủy lớn. Tình huống hiện tại đích thật là đã rất tốt, bạn vẽ nhờ tốc độ di chuyển trở nên rất nhanh, lại thêm phía trên còn có Vũ nợ cùng Hạ đẹp kiểm chế, hiện tại đã không dễ dàng như vậy bị đánh trúng. Không bằng nói, đến có thể khởi sướng phản kích thời điểm. Bạn vẽ nhỏ nói, một đạo quang mang tử có chút phế phẩm trên thuyền lớn bay lên, thẳng lướt lên thiên không, sau đó công tại phủ không thuyền phía dưới. Trong lúc nhất thời, phủ không thuyền ba mặt tụ địch, chính diện, phía dưới, phía trên, không thể phá vỡ vòng phòng hộ đều bị anh không ngừng l lự. Xem ra cục diện giống như ổn định a. Lại làm một lần ý mụ quyền va chạm về sau, Bợ Tử mỉm cười nói chỉ có thể nói thật sự là có đủ khó chơi a, người gia hỏa này." Y Mụ một bên thở dài, một bên một phát không lưu tình chút nào đáng ngang. Vợ gì tợ song tay trực tiếp bắt lấy Y Mụ chân, đem hắn cho quăng bay đi ra ngoài. Sau đó há mồm chính là một phát khủng bố thổ thức. Lôi hỏa xạ tuyến lướt qua Y Mụ bên cạnh thân, gia hỏa này nhìn trộm đến tương lai, kịp thời tránh né. Nhưng là vợ gì tợ không chỉ nhìn thấy tương lai, còn có thể nghe tới tiếng lòng của hắn. Chỉ là có chút quay đầu xạ tuyến liền lần nữa lại đánh trúng Y dẫn phát chưa từng có độ lớn. Không đúng, cũng không chỉ là ổn định nha. Bỡ gì tợ vừa cười một bên phi tốc xuyên thủng không khí. Hóa thành tiệm điện lấp loé mà ra, khoảng cách thắng lợi đã rất tiếp cận nha. Như vậy ta bên này cũng nắm chặt thời gian đi. Chứa đựng ở thể nội lực lượng bắt đầu chuyển hóa áo nghĩa, chương 583, vợ dị tận chiến pháp. Chương 583, vợ dị tận chiến pháp. Tại nắm giữ thức tỉnh về sau, vợ dị tận thân thể năng lực thực hiện toàn phương vị nhảy lên, như vậy đương nhiên, trong cơ thể hắn đủ khả năng chứa đựng lực lượng cũng gần như bay vọt thức trở nên càng nhiều. Tổng lượng đã biến nhiều, như vậy có thể thông qua vương giả chi quyền kỹ một lần tính sức mạnh bùng lên đương nhiên cũng liền tùy theo tăng nhiều. Khi năng lượng trong cơ thể bắt đầu chuyển hóa Bở Dĩ Tất chỉ cảm thấy một cố vô cùng cường đại lực lượng tràn đầy khắp toàn thân, hắn lúc này quả thực tựa như là núi lửa đồng dạng, tùy thời tùy chỗ đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Bở Dĩ Tất biến thành ánh sáng, biến thành lôi điện, tại cực hạn tốc độ trước mặt, không khí thậm chí trở nên giống như là sắt thép một dạng cứng rắn, nhưng là không quan hề, Bở Dĩ Tất một đầu đem cái này cứng rắn không khí đụng cái xuyên thấu. Ngô, y mù trong mắt có ánh sáng màu đỏ tựa như tia chớp lấp loé. Cho dù hắn có thể nhìn trộm đến tương lai, nhưng là Bở Dĩ Tất giá hỏa này tốc độ thực tế là quá mức khoa trương, chỉ là trong nháy mắt liền đã bị hắn tới gần. Y mù trên cánh tay cuốn quanh lấy như là xương mù quái dị hạ kỳ, đen nhánh thiểm điện tại cái này trong xương mù xuyên tới xuyên lui. Nhưng là hắn thậm chí căn bản không kịp huy quyền, Bỡ gì giật tay trái liền đã trực tiếp bắt lấy hắn nắm đấm đồng dạng bao trùm lấy cường hãn xong sát hạ kỳ Bỡ gì giật tay trái cùng Y mù nắm đấm ở giữa bắn ra kịch liệt ánh lửa, tựa như là lưu tinh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên địa cầu dẫn phát to lớn bạo tác đồng dạng. Xem ra hiện tại là ta càng mạnh a. gì mà cười cười vung vậy đồng thời, bị chói buộc tại thể nội lực lượng rốt cục mở ra một cái khe, trong một chớp mắt nhanh liệt mà ra. đã mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn thấy tương lai, cho nên rất rõ ràng bờ Tử tận một kích này đến cùng có được như thế nào khoa trương lực lượng. Tại đơn thuần bạo lực phương diện, đây đã là ngự trị ở bên trên hắn lực lượng. Tránh không được, Bợ gì tận gia hỏa này đã có được phá giải hắn hạ kỳ quan sát lực lượng. Cho dù hắn mình có thể bằng vào cao hơn độ thuần thục cũng làm chuyện giống vậy, nhưng là cái này cũng liền mang ý nghĩa, song phương ở phương diện này là bình đẳng. Mà bờ gì Tử tốc độ phải nhanh hơn. Đã tránh không được, kia liền nên kích. Dù cho ngươi thực sự có được không thể so với lực lượng, nhưng là thế, nhưng đừng cho xem thưởng ta 800 năm tới tích lũy nha, Bợ Tử Tất cả lực lượng bắt đầu hướng phía trên nắm tay hội tụ. Nơi xa cổ đại binh khí nhóm còn đang không ngừng đối hoành, mỗi một lần pháo kích đều sẽ mang đến kinh thiên động địa một dạng bạo tạc. Nhưng là cho dù là cổ đại binh khí nhóm giao phòng, cũng vô pháp che chắn tiếp xuống rung động. Bầu trời phảng phất đều vặn vẹo đồng dạng, vô hình ba động nương theo lấy đen nhánh tiệm điện nháy mắt càn quét toàn bộ trường thiên. Không khí tại vỡ vụn, kia sáng cũng đều vì đó ảm đạm. Hết thể tất cả dị biến đều vẹn vẹn chỉ là bởi vì hai nam nhân nắm đấm ở giữa va chạm. Không, thậm chí quả đấm của bọn hắn đều căn bản không có đụng vào nhau cắn ngùi một khoảng cách, trung ương hết thể tất cả đều bị áp xúc đến cực hạn, cơ hồ xô ra một cái đen nhánh lô đen tới. Mệnh Y Mù về sau bay ngược tốc độ thậm chí so cuồng phong còn muốn càng nhanh. Hắn cắn chặt hàm răng, cánh tay phải cơ hồ chết lặng. Máu tươi ngăn không được từ trong lỗ chân lông thẩm thấu mà ra. Lực lượng chênh lệch cư nhiên như thế to lớn. Bất quá, hiện tại còn xa xa không đến nói tài nghệ không bằng người tình trạng, lại bắt đầu sử dụng ngươi kia kỳ quái chiêu số sao? Bở gì tất? lớn tiếng nói, cái này đích xác là không tầm thường chiêu số, tại ngươi trở nên cường đại như vậy về sau, Thế mà còn có thể phát huy lực lượng như vậy. Nhưng là, dạng này nắm đấm ngươi còn có thể vung ra mấy lần đâu. Hắn mới vừa từ trong miệng toát ra, cùng thời khắc đó Bỡ Tử Tất cũng đã xuất hiện tại hắn trước mặt. Hiện tại là cuối cùng một phát. Bỡ Tử Tất mỉm cười, bất quá hạ ký bên trên y nguyên tồn tại trên kia đi, cho dù là vận dụng ẩn dấu lực lượng, cũng không có cách nào hoàn thành giải quyết dứt khoát một dạng chiến quả. Bất quá, không quan hệ, một phát không đủ kia liền nhiều tới hơn mấy phát. Dòng điện tôi động, áo nghĩa. Vương Giả sỡi kèn. Bỡ Tử lại lần nữa ra một quyền. Năng tụ lực lượng biến thành cột sáng màu trắng đủ để xuyên qua hết thảy sóng xung kích nháy mắt đem Y thôn vệ trong đó, sau đó thế đi không giảm lực về phía chân trời phần cuối, thẳng đến đem rất rất xa thời tiết bên cạnh mây trắng đều cho xuyên thủi về sau, mới không biết biến mất đến cái gì địa phương đi. Một bóng người trên bầu trời phi tốc rút lui. Y lần này toàn thân của hắn cũng bắt đầu rúc lên máu. Rất có xuyên thấu tính sóng xung kích trực tiếp xuyên qua hắn toàn thân, cho dù là hắn hạ kỷ cường độ cũng vô pháp hoàn toàn phòng ngự. Kết quả chính là không chỉ làn da cơ bắp, ngay cả xương cốt nội tạng cũng lọt vào xung kích. Mà đối với Y mà nói, càng hỏng bét sự tình là, đáng chết. Vẻ mặt của người đàn ông này rốt cục lần thứ nhất trở nên ông trầm. Trên người hắn có có chút điện quang đang lóe lên đương nhiên, đây cũng không phải bởi vì ỷ mụ rốt cục thi triển ra hắn năng lực, hắn đối với trái ác quỷ cũng không có hứng thú quá lớn, cũng không nguyện ý vì vậy mà ra tăng mấy cái nhược điểm. Những này đến từ ỷ mụ trên thân cải tạo thể. Tại 800 năm trước, vì ứng đối đòi đòi khả năng trạm thủ hành động, ỷ mụ để bị hắn lật đổ là nãy gì à người đối với hắn tiến hành cải tạo. Những này cơ giới hóa cải tạo, để hắn như thế tinh tế thân thể cũng có thể bộc phát ra lực lượng phi người. Nhưng là hiện tại xuyên qua hết thể sóng xung kích động, đồng dạng xuyên qua những này cơ giới bộ kiện. Cho nên Tôi ra một điểm vấn đề. Bất quá, Bở Dĩ Tất, ngươi giữ chữ cũng đã hao hết, đúng không? Đương nhiên. Bở Dĩ Tất nhẹ gật đầu, xem ra không nên đem lực lượng phân tán ra, còn không bằng tập trung tất cả lực lượng đánh ra mạnh nhất một quyền. Nếu nói như vậy, có lẽ có thể đối ỉ mụ tạo thành một lần tương đương khả quan tổn thương. Nhưng là rất đáng tiếc, ngươi thật giống như không có bắt lấy cơ hội kia. Ý mụ cười lạnh. Đúng vậy a, thật đáng tiếc. Bở Dĩ Tất nhẹ gật đầu. Nói thực ra, hắn cùng ỉ mụ thực lực sai biệt không lớn, hắn thắng ở tính cơ động cùng lắng nghe vạn vật thanh âm, mà ỉ mụ thì cường tại hạ kỳ. Trong cơ thể hắn chỗ chứa được lực lượng chính là trước mắt xem ra duy nhất có thể làm cho cây cân nghiêng đồ vật. Cho nên, hiện tại muốn bổ sung lực lượng. Bỡ gì tất cười cười, nháy mắt sau đó hắn lại lần nữa hóa thành điện quang trực tiếp nện vào phía dưới biển cả. La nện. Biển cả đều bị nổ ra một cái cự đại lỗi thủng tới. Dung chuyển không nút bên trong biển sâu, từng bầy hải vương từ phía dưới nổi lên mà đến, đã đem bỡ gì tật cho bao vây lại. Trên lưng của bọn hắn có rất nhiều đồ vật. Kia là? Rất nhiều rất nhiều đồ ăn. Bỡ gì tất biến thành hồng long sau đó hắn há to miệng. Cái gì? trên bầu trời, y mù bằng vào hắn thậm chí áp đạo bợ gì tật phía trên hạ kỳ quan sát, lập tức minh bạch trong biện chuyện xảy ra. Bợ gì tật giá hỏa này đang ăn đồ vật, hắn tại bổ sung năng lượng. Nói cách khác, Đáng chết. Y mù sắc mặt biến đổi lớn, một giây sau cũng mặc kệ chính mình có thể hay không ở trong nước hoạt động, trực tiếp hướng về phía dưới biển cả rơi đập. Không thể lại tùy ý bợ gì tật cái này hỗn đản ăn hết. Nhưng là, quá muộn. Biển cả lại lần nữa nổ tung, đã khôi phục long nhân hình thái bợ gì tật, hữu quyền chế tại bên hông, thân thể đã vận sức chờ phát động. Toàn lực ứng phó, Thông thiên triệt địa cổ sáng nháy mắt sông lên không trung, chương 584, xâm nhập phủ không thành. Chương 584, xâm nhập phủ không thành. Lại lần nữa bị cái này khủng bố màu trắng sóng xung kích cổ sáng bao vây, Y Mù phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Hắn hạ kỳ tạo nghệ có thể là thế giới này từ trước tới nay mạnh nhất, dù sao 800 năm tích lũy cho dù là bợ gì tật cũng vô pháp tại trong thời gian thật ngắn liền đem trên lệnh san bằng. Dù cho hạ kỳ bá vương bằng vào thực lực bản thân tăng lên đã đến đủ để cùng Y Mù đánh đồng tình trạng, nhưng là hạ kỳ vũ trang bên trên song phương còn có chiến lệnh. Nhưng mà, cho dù là Y cường đại như thế hạ kỳ, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản bợ dị tật lúc này sóng xung kích động. Hạ Kỷ cũng không phải là vô địch, có thể cùng nó chống lại lực lượng cũng không biết. Với lại bợ dị tật lúc này phát ra sóng xung kích cũng đích thật là quá cường đại, đem vừa mới chuyển hóa mà tới lực lượng toàn bộ điều ra đến, tại dựa vào mạnh nhất song sát Hạ Kỷ cùng lôi đình hòa diễm, đem những này tất cả lực lượng dùng ngư nhân ca chiêu thức đánh đi ra, đây chính là chính thức trên ý nghĩa hủy thiên diệt địa một kích. Y mù toàn thân lại lần nữa bị cái này vô không bất sóng xung kích cho triệt để xuyên qua. Hắn trực tiếp bị đánh bay đến trên bầu trời, rất cao rất cao bầu trời, đến vạn mét tính toán. Tiếp tục Bở Dĩ Tất cười ha ha lấy thân thể đằng không mà lên, tại hắn đi lên bay vút lên đồng thời, có thể nhìn thấy, hắn phía dưới còn nâng một đám to lớn diễu mây. Trên đám mây diện trang tràn đầy đều là đồ ăn. Bở Dĩ Tất chỗ chứa được lực lượng là muốn thông qua ăn tới thực hiện. Tại trừ bỏ thỏa mãn tự thân hoạt động cần thiết năng lượng bên ngoài, dư thừa năng lượng sẽ bị bờ Dĩ Tất thể nội đặc thủ khí quan chỗ chứa được. Như vậy nói cách khác tại năng lượng hao hết về sau, chỉ cần không ngừng ăn, liền có thể đem những này năng lượng cho lại lần nữa bổ sung trở về. Cho nên Bở Dĩ Tất hơi giật giật đầu góc về sau, liền nghĩ ra như bây giờ phương pháp chiến đấu. Bất quá mong muốn nhanh chóng bổ sung năng lượng phiền toái lớn nhất cũng không phải là mang theo đồ ăn hoặc là đem đồ ăn ăn hết, những này đều rất đơn giản. Chính thức chỗ mấu chốt ở chỗ như thế nào nhanh chóng tiêu hóa ăn hết đồ ăn đồ ăn mong muốn chuyển hóa thành cung cấp thân thể năng lượng có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tỉnh. Nhưng may mắn hay, cái này cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Bọn quái vật tiêu hóa năng lực đều là đặc biệt khủng bố, nhất là nhóc ngũ rơm tên kia, thậm chí có thể một hơi đem ăn hết đồ vật toàn bộ tiêu hóa sạch sẽ, sau đó đẩy máu phục sinh. Bỡ gì tất mặc dù làm không được chuyện như vậy, nhưng là có thể dùng cái khác phương thức tới tiến hành phụ trợ. Thì như Sở Mệ Kỳ Cản, Vợ gì tất vốn là sẽ không như vậy chiêu thức, nhưng là đã có rẻ phỉ cùng gặp dạng này hảo bằng hữu, mong muốn nắm giữ lục thức liền cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Lấy bỡ gì tất thực lực, lục thức loại tiêu chuẩn này kỹ xảo cơ hội nhìn một chút liền có thể học được. Sở Mệ Kỳ Cản muốn hơi phiền phái một chút, nhưng cũng dùng không được thời gian mấy tiếng. Sau đó, mạnh nhất chiến pháp liền hoàn thành. Chỉ cần mang theo đầy đủ đồ ăn, vợ gì tất liền có thể một bên chiến đấu một bên bổ sung năng lượng. Hắn lúc này đã lại lần nữa hóa thành cự long trạng thái. Sau đó một ngụm từ phía dưới đám mây bên trong gặm xuống đại lượng đồ ăn đồ ăn tiến vào trong bụng, sau đó nháy mắt bị tiêu hóa xong thành, Bợ Tử tật lần nữa khôi phục long nhân hình thái, năng lượng bổ sung hoàn tất. Trên bầu trời, thật vất vả ổn định mình thân hình ý mũ sắc mặt đã một mảnh xanh xám. Thân thể của hắn mặt ngoài cơ hồ đã đều bị máu tươi bao trùm, toàn thân cơ bắp đều tại run nhẹ nhẹ. Thân thể mỗi một cái tế bào cơ hồ đều nhận Bợ Tử không lưu tình chút nào công kích, hiện tại chỉ là hô hấp một chút, đều cảm giác thân thể đang không ngừng nói, nội tạng cho gặp tổn thương liền lại càng không cần phải nói. Càng hồng chính là, lớp đặt trên thân thể mặt máy móc bắt đầu dần dần mất đi hiệu lực. Bợ Gi Tật. Y mù lúc này nơi nào còn có trước đó cùng Bợ Gi Tật đàm thiếu thời điểm phong rong. Hắn ý thức được, mong muốn chiến thắng Bợ Gi Tật đã là một chuyện vô cùng khó khăn. Với lại Bợ Gi Di Tật thậm chí không có cho hắn càng nhiều suy nghĩ thời gian, lại là một phát sóng xung kích đã lại lần nữa đánh tới. Y mù đã hoàn toàn rơi vào phía dưới đồng thời cùng thế giới này lên nhau, nhưng lại cũng không tương liên một cái thế giới khác, bợ dù lý năng lực trôi thông hướng tấm gương không gian bên trong. Chiến đấu đã kết thúc. Chết đi, buồn lôn ra hỏa. Tệ rồ hung dữ đá vào một cái lão đầu tử trên lực. Cái này trống xoáy thánh sĩ Tỷ lệ lớn là tất cả thiên long nhân bên trong mạnh nhất lão đầu tử, tại kinh lịch thay nhau vây công về sau, lại lọt vào tệ rồ rồ bổ đao. Mai đến cực hạn kim phấn theo hô hấp xâm nhập thể nội, sau đó để thân thể của hắn đều dần dần biến thành hoàng kim. Cho dù là có được có mạnh đến đâu lực lượng, lúc này lại đã ngay cả phản kháng đều làm không được. Hắn có thể làm cũng chính là dùng một đôi đồng dạng dần dần, dần bị hoàng kim trỗ nhộm dần con mắt gắt gao trừng mắt tệ rồ rồ. Tệ rồ rồ đối này chỉ là về lấy cời lạnh, sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Cái này đã biến thành hoàng kim pho tượng thiên long nhân, tại cái này búng tay về sau vỡ thành từng khối từng khối. Đệ Dụ Dụ đắc chí vừa lòng một chút gật đầu, sau đó nhìn xung quanh toàn bộ chiến trường. Mảnh này tấm gương không gian bên trong chiến đấu đã hoàn toàn kết thúc. Không hề nghi ngờ, bọn hắn bên này lấy được triệt để thắng lợi. Nói thực ra, chính phủ không tăng thêm Thánh hiệp sĩ lực lượng đã phi thường đáng sợ, chỉ là đại tướng tiêu chuẩn cường dạ liền có 5 lực cái, yếu một ít thất vũ hại tiêu chuẩn các cán bộ vượt qua 10 người. Nhưng là bọn hắn bên này lực lượng muốn càng thêm đáng sợ. 5 cái đại tướng hai cái hoàng đế, một cái thế giới thứ nhất đại kiếm hảo, lại thêm một đám các thế lực lớn cao tầng các cán bộ, còn có tám cái cơ hồ đã có thể cùng các đại tướng so sánh xí thiên sứ cao chiến lược bên này bọn hắn là ở vào ưu thế áp đảo. Chớ nói chi là còn có ủ Tạ, quá trình chiến đấu là như thế này, tất cả chiến lược xông lên chiến trường, địch nhân đầu tiên là bị hung hăng hành hung một trận, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thời điểm, ủ Tạ phát động năng lực của nàng. Lần này chính là tuyệt sát. Cho dù ở trước đó bởi vì John quan hệ đại khái đoán được Vũ Tạ năng lực, nhưng là hiện tại cũng căn bản không kịp phòng ngự đại lượng ra hỏa trực tiếp chúng tiêu, sau đó mất đi sức chiến đấu, cần tồn may mắn cũng ngăn không được tiếp xuống càng thêm muốn mạng người công. Kết quả cuối cùng đương nhiên chính là đại hoạch toàn thắng. Như vậy Tey Zoro hít một hơi thật sâu, hắn lớn tiếng nói, tiếp xuống liền có thể hướng phía chiếc thuyền kia khởi sướng tiến công đi. Hắn nhìn về phía đứng tại cả tạ cũ gì bên người Bở Dụ Ly. Bở Dụ Ly nhẹ gật đầu, chỉ cần kia cái gương còn chưa bị hủy rơi. Tốt lắm. Hạ Kệ nụ hưng phấn nắm tay. Nếu như có thể trực tiếp tấn công vào vật kia nội bộ, như vậy liền hoàn toàn có thể nói là năm chắc thắng lợi trong tay. Với lại, chúng ta thậm chí đều căn bản không cần đến tự mình đi vào. Tey Zoro khỏe miệng khẽ nhếch, "Bở muốn làm phiền đi một chuyến bản vẽ đem Bở gì tận đặt ở chỗ đó đồ vật lấy ra." Ùm. Bở Dụ Ly đầu. Mặc dù không biết là thứ gì, nhưng là hiện tại gật đầu liên tục. Chương 585, Đi Nạ sở Tô Lở. Chương 585, Đi Nạ sở Tô Lở. Bay ở trên bầu trời Minh Vương bản vẽ nhỏ nội bộ. Dã Phỉ Tiên Sinh nhìn xem tiến vào trong gương nữ nhân kia bóng lưng, trên mặt của hắn đã tách ra kinh người hào quan tới. Quá tốt. Dã Dạ Gung đã không nhịn được hương phấn nhảy dựng lên, như vậy, vật kia vô luận như thế nào cũng không có khả năng ngăn cản được. Đúng vậy a. Hắn lao phụ thân, Tân Hải Quân thống soái gặp Tiên Sinh cũng liên tục đầu, đây chính là tới từ nội bộ siêu cấp bảo tàng. Có lẽ tiếp xuống chúng ta cái gì đều không cần làm liền có thể nhìn thấy vật kia hôi phi yên diệt. Không, để phòng vạn nhất, tiếp xuống càng là cần toàn lực ứng phó phát động công kích. Giờ dạ gồng phản bác hắn lao phụ thân, nếu quả thật hôi phi yên diệt đó là đương nhiên càng tốt hơn nếu như không có, vậy ít nhất cũng sẽ đối với hắn tạo thành to lớn ảnh hưởng, mà lúc kia, chính là chúng ta công kích phát huy tác dụng thời điểm. Tốt. Thông tin lập tức liên tiếp đến Sạc Cùng Hạ để bên kia. Hiện tại liền chờ tệ rồ rộ bọn hắn hành động. Tấm gương thế giới bên trong, một đám người vây tại một chỗ nhìn xem bị bở dụ lị thở hở hộc chuyện vào tới đô vận. Đây chính là, trong truyền thuyết Dina sở tônở sao? Sạc Tô ngạc nhiên túi người xuống. Cẩn thận quan sát, danh tự thật lâu trước đó liền đã nghe qua, nhưng là thực sự tận mắt thấy đây là lần thứ nhất. Trong truyền thuyết có được so sánh cổ đại binh khí lực lượng tầng đá. Cả tạ cũ gì cũng rất ngạc nhiên, thế mà một lần tính xuất ra nhiều như vậy sao? Năm cái. Lúc này đám người chính giữa có 5 cái lọ thủy tinh tử được bày tại trên sân là. Lọ thủy tinh tử bên trong là màu xanh biếc kỳ quái chất lỏng, mà ngâm tại trong chất lỏng chính là từng cái giống như là bánh mì một dạng kỳ quái tầng đá. Tầng đá được xưng là Dinasortoner, là chỉ cần vừa tiếp xúc với không khí liền biết phát sinh kịch liệt bạo đá. Về phần cái này kịch liệt bạo tạc đến cùng có bao nhiêu kịch liệt, trên đại dương bao la đám người là như thế hình dung nó, có được so sánh cổ đại binh khí lực lượng. Nói cách khác nhỏ như vậy một hòn đạn nếu như bạo tạc, uy lực có thể so với minh vương pháo kích. Mà lúc này dạng này tảng đá hết thể có 5 cái. Nói như vậy, nếu như nơi này tất cả tảng đá toàn bộ bạo tạc, như vậy chỉ sợ có thể còn sống sót cũng chỉ có kỳ dạng này đặc biệt lọ gì a hệ. Hừ. A Kẻ nủ khẽ hừ một tiếng, chỉ là xuất ra một phần nhỏ thôi, còn có càng nhiều tổn kho, bỡ gì kia. Bỡ gì năm ấy thế, nhưng là cấp đi hải quân trỗ đảm bảo tất cả đi nạ sờ tôn Cái số lượng thế nhưng là tương đương khoa trương. hiện tại cũng bất quá là xuất ra năm khóa mà thôi. Vô luận như thế nào, chỉ cần khiến cái này tảng đá tại cái kia đồ vật nội bộ bảo tàng, hết thể liền đều kết thúc đúng không? Già U Cựu Giặc hứa đã không nhịn được nở nụ cười, chúng ta liền có thể thắng được trận chiến tranh này thắng lợi, chiệt để đem thế giới này lịch sử sửa, đúng không? Đương nhiên. Tệ Độ Dụ chỉnh trọng việc gật đầu. Với lại những cái kia buồn nôn tiên long nhân nhóm cũng tại chiếc thuyền kia phía trên, à, liền giúp quát một hơi đưa bọn hắn toàn bộ thăng tốt. Cũng đừng trách ta tàn nhẫn a, ai bảo các ngươi vừa vặn ngay tại phía trên kia đâu? Tệ dụ dụ kềm chế nụ cười của mình, để cho mình không đến mức quá mức thất thố. Cùng hắn có đồng dạng tâm tình còn có hải tặc nữ đế. Cái này đồng dạng cùng Thiên Long Nhân ở giữa có thâm cừu đại hận nữ nhân, lúc này trên mặt cũng là đồng dạng thoải mái. Toàn bộ đều đi chết đi, đáng chết Thiên Long Nhân nhóm. Thế giới này cũng không cần các ngươi mấy tên cặn bã này tồn tại. Vớ gì ta, ước định giữa chúng ta đích thật là liền muốn đạt thành. Tóm lại, hành động đi. Đám người lập tức bắt đầu hành động, một đám người ô ương ương hộ tống thuốc cũng tới đến trước đó cả tạ cũ dị người tiến đến kia cái gương trước mặt. Cái gương này bởi vì truyền lớn bạn thân liền là hoạt động. Cho nên vị trí của nó cũng đi theo Nazi, nhưng là không quan hệ, đang tính là chống trả mảnh này trên vùng quê tìm kiếm dạng này, một mặt to lớn tấm gương cũng không phải một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Mà sau này chính là vật kia nội bộ sao? Tệ Dỗ Dô đứng tại cái này, một mặt to lớn tấm gương phía trước, có chút không xác định hỏi. Hắn đương nhiên biết luôn luôn đáng tin cậy cả tạ Cụ gì không có khả năng mang sai đường. Nhưng là chuyện này thực tế là quan hệ trọng đại, bọn hắn lúc này hành động cơ hồ quyết định toàn bộ thế giới hướng đi, cho nên hắn cũng thực tế là nhịn không được không sinh lòng chần chờ. Cả tạ Cụ Dĩ cũng không thèm để ý, hắn chỉ là khẽ gật đầu, mà sau này chính là Tệ Dỗ Dỗ hít một hơi thật sâu, sau đó lại thật dài đem khẩu khí này thư ra ngoài, như vậy, ném vào đi. Giao cho ta đi. Cả tạ Cụ gì nói như vậy, Mochimochinomi thức tỉnh phát động. 5 cái lọ thủy tinh tử ngay tiếp theo bên trong chất lỏng cùng tạng đã toàn bộ biến thành bánh mật. Sau đó lọ thủy tinh tử bị đơn độc bài xuất ra ném tới một bên, còn lại cũng chỉ có cái này, một đoàn từ chất lỏng cùng tảng đã biến thành niên kỳ bánh ngọt. Xuống lại ở đây tất cả mọi người nhịn không được về sau lùi lại mấy bước. Nên nói cả Cụ Dì, thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn sao? Cái này nếu là hơi không cẩn thận, bọn hắn nơi này tất cả mọi người phải bị tạc tự tiên. Bất quá còn tốt, cả tạc cụ gì cũng không chỉ là gà lớn, thật sự là hắn là nghệ cao hơn. Bị biến thành bánh mật tảng đá đã không có bạo tạc đặc tính, bọn hắn lúc này chính là đơn thuần nguyên kỵ bánh ngọt mà thôi, thậm chí có thể bị ăn đến trong bụng đi. Sau đó, vợ Du Ly, cả tạc cụ gì gọi hắn sủng ái nhất muội muội danh tự. Minh Bạch, cả tạc cụ gì ca ca. Vợ Du Ly đứng tại phía trước gương, nắm tay đặt tại trên gương. Nguyên tấm gương nháy nên từng đợt Nguyên bản đã ngăn cách mở hai mảnh không gian lúc này lại lần nữa nối liền với nhau. Cạ Dạ cũ rỉ tay mắt lênh lếch, trực tiếp đem trên sân là đoàn kia bánh mật cho ném vào trong gương. Sau đó bờ rủ lì nhanh bông lòng tay ra. Cái này tấm gương thế giới cùng thế giới bên ngoài liền lần nữa lại triệt để ngăn cách mở, vô luận bên ngoài phát sinh thế nào kịch liệt bạo tạc, cũng căn bản không ảnh hưởng tới thân ở cảnh bên trong bọn hắn mày may. Thời gian trở lại hơi sớm trước đó, tòa này to lớn phủ không truyền nội bộ, Ngũ Lao tinh nhóm ngay tại chờ đợi lo lắng lấy thánh hiệp sĩ tin tức. Chỉ cần bọn hắn hành động thuận lợi, như vậy trận chiến tranh này liền đã có thể tính là năm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng là thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phiêu phủ ở phía dưới giữa không trùng kia chiếc rách rách dưới thuyền lớn lại như cũ cũng không có cái gì nhận trở ngại dấu hiệu. Chẳng lẽ còn không tìm được sao? Dâu quài nón ngũ lao tinh nhịn không được có chút lo lắng, hành động này hiệu suất không khỏi cũng quá thấp đi. Không thể theo hắn không nóng này à, thánh hiệp sĩ hành động quan hệ đến thiên long nhân cái chủng tộc này kéo dài. Có thể xảy ra vấn đề gì hay không rồi? Cầm đao ngũ lao tình phi thường sầu lo. Chờ một chút. Thấm gương có phản ứng. Đầu hói ngũ lao đột nhiên hô to Tăng Lao Đầu Tử lập tức bay đầu hướng phía giám sát màn hình nhìn lại, sau đó liền thấy trên màn hình kia một cái trên gương đích thật là nhộn nhạo lên gợn sóng. Không đúng, bên kia không có bất kỳ cái gì phản ứng, vì cái gì tấm gương thông đạo sẽ mở ra? Dâu dài Ngũ Lao tính đứng lên. Thanh âm của hắn còn không có tiêu tán, trong gương liền có một đoàn thứ màu trắng bay ra. Kia là? các Lao Đầu Tử thẳng nghi hoặc thời điểm, liền thấy đoàn kia thứ màu trắng bắt đầu biến hình. Thứ màu trắng biến thành một bãi chất lỏng cùng mấy quả tảng đá. Tăng Lao Đầu Tử thấy rõ tảng đá bộ dáng, cho nên sắc mặt của bọn hắn tại cấp tốc trở nên và mèo. Bất quá căn bản không có thời gian để bọn hắn đang nói cái gì, màu trắng quang mang đã từ trên màn hình tỏa ra. Chương 586, rơi xuống đi. Chương 586, rơi xuống đi. Đi nạ Sở Tôn nở đương nhiên không có khả năng thực sự có được so sánh cổ đại binh khí lực lượng, dù sao vô luận uy lực của bọn hắn có mạnh đến đâu cuối cùng cũng là một kích chí lực, cũng có thể không ngừng tiến hành công kích cổ đại binh khí so ra chênh lệnh còn rất đại. Nhưng là có thể được xưng là đủ để cùng cổ đại binh khí so sánh tồn tại, nhưng cũng không phải không có lựa thì sao có khói, dù cho chỉ là trong nháy mắt một phát, nhưng là chỉ ít trong nháy mắt này bọn hắn có được rung động thiên địa lực lượng. Khi năm quả đế nạ sở tôn nở đồng thời lúc nổ, mảnh này không gian thu hẹp bên trong, trong phút chốc liền bị ánh sáng mãnh liệt bao vây. Vô cùng kinh khủng bạch quang, ở trong chớp mắt thôn phệ hết thảy tất cả, gào thét mà ra quang diễm hội trong nháy mắt để làm chiếc phủ không truyền đều triệt để hủy diệt. Cái này một tòa to lớn phủ không truyền bên ngoài, giữa không chung phía trên đứng tại vũ dạ nợt trên đầu tóc đỏ đã làm tốt chuẩn bị. Hắn nắm chặt yêu đao tay nhịn không được tại rất nhỏ rung động. Trận chiến tranh này thắng bại ở sau đó tích tắc này liền có thể có chỗ rõ ràng. Chỉ cần tệ rồ bọn hắn hành động có thể thành công, như vậy chiếc này một mực phiêu phù ở trên bầu trời. 800 năm từ không hạ rơi thuyền lớn liền biết như vậy rơi xuống, liền như là thiên long nhân bá quyền như vậy một đi không trở lại một dạng. Tốc Đỏ mặc dù mình là thiên long nhân, nhưng là đối với cái này tộc đàn nhưng không có bất luận cái gì lòng cảm mến. Thân ở chính phủ thế giới bên ngoài, hắn ngược lại là càng thêm thấy rõ ràng cái này tộc đàn chân thực bộ dạng. Bọn hắn không có tư cách thống trị thế giới này. Sau đó, Tốc Đỏ nhìn thấy, phía trước tòa kia to lớn phù không thuyền, trong nháy mắt này đột nhiên bắt đầu kịch liệt run run phảng phất như là nó nội bộ có quái vật gì muốn phá xác mà ra đồng dạng. Oen! Phảng phất chấn hám điệu một dạng tiếng vang. Tốc Đỏ hai mắt trợn to, Bởi vì hắn nhìn thấy kia chiếc to lớn phụ không thuyền một bên, một đạo cổ sáng màu trắng đột nhiên phóng lên tận trời, trực tiếp xuyên qua bầu trời, biến mất tại mảnh này trưởng thiên chỗ sâu nhất. Cái gì? Tốc độ ngạc nhiên đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Phía trước trưởng thiên bên trên, thằng đuổi theo ỷ mù đánh tơi bời bở bờ gì tật cũng kinh ngạc quay đầu. Hộ Thuấn thậm chí có thể tại khoang thuyền nội bộ sử dụng sao? Hắn sợ hai thánh phục đạo. Đi nạ sở tôn nở uy lực là không thể nghi ngờ cường hãn, năm lại, dù cho cùng là minh vương toàn phó chủ phá so ra sợ rằng cũng phải áp trên đó kia là đủ để đem tia chiếc phủ không truyền từ bên trong triệt để tạc cái náo nhọạn bạo tạc. Nhưng là kết quả sau cùng lại cũng không là như thế này. Người khác có lẽ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là bờ gì tật nghe được rất rõ ràng. Nguyên bản vây quanh phủ không truyền trung quanh, phòng ngự tới từ nhiều mặt công kích hộ thuận lúc này đột nhiên tại phủ không truyền nội bộ hiện hiện. Năm ấy dù bợt giật người đến cùng có được cỡ nào khoa chương kỹ thuật á hiện tại thật đúng là để người đau đầu. Hô, hô. Y mua cũng không trả lời, hắn chỉ là tại kịch liệt Hắn lúc này đã trở nên tương đương thế thảm. Toàn thân cao thấp liền cơ hồ đã không có một khối thịt ngon, máu tươi càng là không ngừng từ khỏe miệng chảy mà ra. Bởi gì Tất từng phát xuyên qua toàn thân hắn sóng xung kích động đã cho hắn thân thể cùng nội tạng tạo thành to lớn phá hư. Chớ nói chi là hắn lắp đặt trên thân thể dùng để tăng lên thân thể cơ năng những cái kia khí giới, lúc này càng là cơ hồ đã bị toàn bộ phá hư, căn bản là không có cách phát huy ra nguyên bản tác dụng. Cho dù là Bở gì Tất không còn sử dụng hắn kia vô sỉ chiến pháp, hiện tại hai người tại vương tay vương chân chính diện đối quyết, ý mù chỉ sợ cũng đã không còn là đối thủ. Nhưng là, khuyết điểm vẫn là rất rõ ràng. Bở Dĩ Tất cười Vì cái gì chiếc này phụ không thuyền trước đó không hạ biển, nguyên nhân trong đó hiện tại hắn rốt cục sáng tỏ đơn giản tới nói, vòng phòng hộ là muốn thông qua tiêu hao đại lượng năng lượng tới thành hình đây là chuyện đương nhiên, năng lượng bảo toàn chuyện này cho dù ở trên thế giới này đại bộ phận thời điểm cũng là thành lập. Mong muốn ngăn trở Minh Vương loại kia đẳng cấp pháo kích, như vậy tấm chắn năng lượng đương nhiên cũng phải muốn dùng kích thước ngang hàng năng lượng đi triệt tiêu mới được. Nhưng là vấn đề ngay tại ở tấm chắn năng lượng quy mô đại có chút hoa trương a nếu như là muốn lặn, vậy thì phải muốn đem làm con thuyền đều cho bọc lại, như vậy, cho dù là đối với chiếc này phù không thuyền mà nói, cũng là to lớn gánh vác a. Cho nên lúc này phiêu phù ở trên bầu trời, cùng hai cái minh vương cùng thiên vương chiến đấu phù không thuyền, nó cũng chỉ là tại tiếp nhận công kích trước trong nháy mắt triển khai phòng hộ thuẫn, cũng không phải là một mực duy trì lấy cái này tiêu hao to lớn đồ chơi. Nếu quả thật lặn xuống nước một mực duy trì lấy dạng này hộ thuẫn, chỉ sợ căn bản là không có cách nào bình thường công kích. Cho dù là năng lượng có thể xưng vô cùng vô tận lò động lực tại cùng một cái nháy mắt năng lượng thu phát cũng là có hạn độ. Về phần đi qua vì cái gì không có phát hiện vấn đề này. Vậy đại khái là bởi vì phụ không thuyền bằng vào hỏa lực liền có thể đem Minh Vương cùng Thiên Vương ép tới không ngẩng đầu được lên, căn bản không có cơ hội thông qua vòng phòng hộ tới trên diện rộng tiêu hao năng lượng của hắn đi. Như vậy vấn đề tới, muốn tạo ra ra một cái có thể miễn cưỡng ngăn lại thậm chí siêu việt Minh Vương chủ pháo công kích hộ thuần, cần tiêu hao bao lớn năng lượng đâu? Khi khủng lộ như vậy năng lượng đều bị dùng để tạo dựng ngăn cản thể nội bạo tác hộ thuần thời điểm, phù không truyền lại tại tích tắc này còn có thể gạt ra bao nhiêu năng lượng tới làm những chuyện khác đâu? Chớ nói chi là, vừa rồi bạo tác không có khả năng một điểm chiến quả đều không có. Nhìn kia phóng lên tận trời cổ sáng quy mô Thế nhưng là khá kinh người a mặc dù không có một kích thành công, nhưng là hiện tại cũng là cơ hội tốt nhất. Bợ rỉ tất nhiếp miệng cười, hắn đã hóa thành một đạo địa quang, trực tiếp biến mất tại ủy mù trước mắt. Thậm chí là tại bợ rỉ tất mở miệng trước đó, phù không truyền mặt bên kia một đạo quang trụ chính là thời điểm huy hoàng nhất. U Janders, tốc trường kiếm trong tay ra sức chém vào, màu đỏ sẫm chám kích trong khoảnh khắc bay lượn mà ra. Ngang. Dưới chân hắn thiên vương ngũ ra sức gạt ghét, một đạo xạ tuyến một dạng khí, diện. đó, phía dưới, Minh Vương cận lực kích phát từng đạo trùm sáng hội tụ như một, như là mưa to đánh phía cùng thiên vương gào thét đồng dạng vị trí. Thậm chí lúc này ở tại Minh vương nội bộ đám người nắm tay đặt tại trên vách tường, bọn hắn hạ kỳ thuận vách tường một đường liên thông đến Minh vương họng pháo. Một cách này, cũng mang theo bọn hắn tất thắng tín nghiệm. Cao hơn trên bầu trời, Hades tại công bên trong một cái xoay chuyển, chủ pháo bên trên đã sáng lên bạch quang trói mắt, sau đó một giây sau toàn lực ứng phó tối không chuyển bận pháo kích thầm vang hóa thành lưu quang Lúc này liền đã vết lom số dưới. Tới gần nơi này phiến vòng phòng hộ phủ không thuyền vành nón bị trực tiếp vỡ vụn. Hộ thuẫn còn đang không ngừng hướng xuống vết loãng, tựa hồ lập tức liền phải đem chiếc thuyền này cho đánh xuyên đồng dạng. Nhưng là, chèo trống, miễn cưỡng chèo chống. Chỉ ít trong nháy mắt này nó chèo chống, tiếp xuống cũng chỉ phải chờ tới đối diện công kích dần dần suy yếu. Cao cao tại thượng thời gian kết thúc. Phu không thuyền phía trên, thiểm điện rơi xuống, cho ta rơi xuống đi. Kéo lấy thật dài lôi điện, gì tựa như là thiên thạch rơi xuống, chân phải bay đạp. Vừa mới bổ sung lực lượng lần này không giữ lại chút nào lại lần nữa đổ xuống mà ra. Vâng. Hắn một cước nện ở tấm chấn năng lượng bên trên đùng. Chương 587, cuối cùng quyết đấu. Chương 587, cuối cùng quyết đấu đũ. Vô cùng vô cùng rất nhỏ tiếng vang, quả thực tựa như là khí cầu gặp cây kim bị đâm thủng nháy mắt chỗ bạo phát đi ra rất nhỏ tiếng vang đồng dạng. Nhưng là ở thời điểm này, tại bờ rì đất trống hai, cái này rất nhỏ tiếng vang lại quả thực chính là trên thế giới xinh đẹp nhất chương nhạc. Cái này bình thường không có gì là âm thanh, lúc này lại càng giống là thắng lợi nữ thần nhẹ dọng ngâm sướng. Bờ rì đất cảm giác dưới chân không còn, nguyên bản ngăn cản hắn đồ vật đã hoàn toàn biến mất không thấy. Như vậy liền tiếp tục đạp Cơ hội tiếp theo trong ngay mắt, hắn liền cึก đạp thực địa. Nhưng là không có kết thúc, còn xa xa không có kết thúc. Ngăn trở hắn đồ vật vỡ nát, hắn tiếp tục hướng xuống, sau đó lại gặp được đồ vật, lại vỡ nát, lại hướng xuống. Không ngừng gặp được trở ngại, lại không ngừng mà đem vỡ nát, sau đó tiếp tục hướng xuống. Bởi gì ta không biết mình lẽ qua bao xa, cũng không biết hắn đến cùng đá nát bao nhiêu đồ vật, tóm lại khi hắn lại lần nữa nhìn thấy xanh thẳm biển cả thời điểm, phù không thuyền đã phiêu phù ở trên đỉnh đầu của hắn. Vỡ gì tất miệng đã cao cao giơ lên bởi vì tốc độ có chút quá nhanh, gặp được đồ vật cũng có chút quá nhiều, bởi gì tận cũng không có hiểu do hắn đến cùng đạp nát bao nhiêu đồ vật. Nhưng là có một chút là có thể khẳng định, đó chính là hết thảy liền đều đến nơi đây mới thôi. Nguyên bản còn tại miễn cưỡng ngăn cản ba cái cổ đại binh lên hợp lực công kích hộ tuấn, tại thời khắc này rốt cuộc cẩm văng vỡ vụt. Ba đạo không lưu tình chút nào công kích đồng thời rơi vào phù không truyền chiến diện. Phù không truyền sử dụng đặc chủng vật liệu chế tạo không thể phá vỡ sắc ngoài trong nháy mắt vỡ nát, ba đạo chùm sáng tiến một mạch. Chỉ là trong một chớp mắt, cái này to lớn phù không liền bị đánh cái xuyên thấu, hội tụ như một chùm sáng từ mặt khác xuyên thấu. Sau đó xông thẳng tới chân trời. Sau đó, chính là kinh thiên nổ lớn ước chừng là nội bộ lò động lực đều bị đánh nổ. Phụ không thuyền trong nháy mắt này trực tiếp bị từ nội bộ phát sinh bạo tạc cho nổ cái vợ nát. To lớn bạo tạc trên bầu trời hóa thành một cái cự hình mặt trời. Từ trên hướng xuống phẳng phất cự long một dạng từ nam trí bắc mà xuống sóng súng kích trực tiếp đem bở dị tật đều cho hung hăng đập tiến trong biển. Cùng phong đang hướng phía bốn phương tám hướng gào thét, thôi động biển cả cũng nhắc lên một đ Tiếp theo một cái chớp mắt bở dị tất lại lần nữa từ trong biển bay vọt đến giữa không trung bên trên, từ mặt bên quan sát chiếc này cơ hồ không thể địch nổi phụ không thuyền triệt để đi hướng hủy diệt toàn bộ quá trình đúng là bị nổ cái vỡ nát, kia mảnh liệt bạo tạc quang diễm bên trong, cũng chỉ có cực tiểu số mảnh vỡ đang hướng phía bốn phương tám hướng bay ra, trên biển cả tạc lên một đợt lại một đợt to lớn gợn sóng. Thành công! U Dạ nở trên đầu, sặt hưng phấn cười ha ha. Thuyền lớn Minh Vương nội bộ, mình thân mang mà thành trên mặt, lúc này cũng đầy làn nụ cười vui vẻ. Rốt cục, rốt cục thành công. Hắn đã đợi quá lâu quá lâu bo tiên sinh chỗ chờ mong cảnh tượng hiện tại rốt của đến kết thúc mặc dù ý mù hiện tại còn sống nhưng là hết thảy đều đã kết thúc cái này giờ đến thiên hắn chỉ là một người lại muốn đối mặt mấy cái cổ đại binh khí vây công thắng lợi tại cái này bảo tạc phát sinh thời điểm trận chiến tranh này bọn hắn liền đã đạt được thắng lợi thiên Long nhân cùng ýmù đối với thế giới này thống trị đã theo phủ không thuyền bảo tạc một đi không trở lại thế giới này từ hôm nay trở đi liền muốn nên đón chính thức cải biến hết thể hết thả đều muốn đi hướng một cái mới tinh tương lai bây giờ còn chưa có đến Khánh công thời điểm vẫn là tranh thủ thời gian trước tiên đem cuối cùng gia hỏa cũng cho giải quyết đi bản vẽ nhờ nội bộ, rẹp phỉ tiên sinh mặc dù không che giấu được khỏe miệng thiếu dung, nhưng là hắn ý nguyên lớn tiếng đạo, không sai, đám người cũng một lần nữa trở nên nghiêm túc lên đúng vậy à, mặc dù bây giờ cơ hồ đã có thể xác định trận chiến tranh này thắng bại, nhưng là, không phải còn có một địch nhân. Y mù gia hỏa này không phải còn sống sao? Cái này tại 800 năm ở giữa gãy thế giới, ngăn cản thế giới phát triển, để nguyên bản cái kia sinh cơ bừng bừng thời đại, biến thành bây giờ bộ dáng này kẻ cầm đầu cái kia y mù, bây giờ không phải là còn sống sao? Bở gì tất cười cười, tên kia liền giao cho ta đi, để ta tới tiện hắn đi gặp giói boy. Y Mù mặc dù bị trọng thương, với lại trên thân dùng tăng phúc thực lực máy móc cũng cơ hồ đã bị phá hư, nhưng là thực lực của hắn Y Nguyên không tầm thường, cũng không phải là cái khác các bằng hữu có thể đối phó. Bởi gì tất lại lần nữa hóa thành địa quang, một cái nháy mắt liền đã xuất hiện tại một mảnh khác trên bầu trời. Y Mù ngay tại hắn đối diện, cái này nam nhân trơ mắt nhìn phủ không tuyển bị triệt để phá hủy, nhưng là hắn cũng không có chạy trốn. Bơ Dĩ tất dưới chân giẫm lên diễm mây, hắn cũng không có vội vã động thủ, không có lựa chọn chạy trốn, là bởi vì biết mình không chỗ có thể trốn sao? Sở dĩ trước đó dám yên tâm rời đi, là bởi vì Bở Dĩ Tất một mực dùng hạ kỳ quan sát tập trung vào Y Mụ gia hỏa này. Lấy song phương tính cơ động bên trên chiến lệnh, Bở Dĩ Tất tự tin Y Mụ tuyệt đối không có khả năng trước mặt mình chạy trốn. "Bở Dĩ Tất, ngươi cái này hỗn đản!" Y Mụ chảy rộng máu tươi lộ ra vô cùng trên gương mặt dữ tợn, lúc này hiện hiện sắc mặt giận dữ, 800 năm tới tích lũy, liền bị ngươi cái này hỗn đản tại mấy năm này ở giữa cho ta hủy sạch sẽ. Ý đồ ngăn cản thời đại tiến lên ra hỏa, sớm cũng sẽ bị thời đại cho nghiền vỡ đây không phải chuyện đương nhiên sao? Bở cười cười, "Ngươi đã tụt hậu, lão giả." Chỉ là tiểu quỷ Ý mù gầm thét một tiếng hắn chủ động hướng phía bờ gì tật đánh tới bờ gì tật cười nên đón tiếp lấy chứa được lực lượng đã tại vừa rồi đánh xuyên qua phủ không chuyển thời điểm sử dụng hết nhưng là bờ gìtậ lúc này cũng không có vội vã ăn cái gì bổ sung năng lượng bởi vì hiện tại cũng đã đầy đủ hai người tại công bên trong lại lần nữa triển khai kịch liệt công thủ nhưng là lần này chênh lệnh trở nên càng thêm rõ ràng vô luận là lực lượng hay là tốc độ phản ứng Ý ýmũ đều đã hoàn toàn theo không kịp bờ gìậ đồng dạng là huy quyền gì muốn ra mấy quyền có thể về bên trên một đích Với lại bợ gì tận hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, dùng thân thể đối cứng ý mù công kích, dạng này hắn mới có thể toàn lực xuất thủ. Ý mù thân thể phảng phất bị báo tố nơi bao bọc, mưa sao băng một dạng nắm đấm không ngừng rơi vào trên người hắn. Lông lực tại hạ hãm, cánh tay đang bật bẹo, ngay cả bả vai đều bị đánh trực tiếp sụp đổ xuống dưới. Tại mất đi máy móc đối với thân thể tăng phúc về sau, ý mù đã hoàn toàn không có có thể cùng bợ gì tận chính diện đọ sức lực lượng. Cho dù hạ kỵ đệ lực công kích của hắn cũng không có yếu hơn quá nhiều, nhưng là đơn thuần tốc độ nhanh nhẹn bên trên chiếm lệnh nhưng cũng đã chú định chiến đấu kết quả. Tất cả mọi người đang lặng lặng nhìn chăm chú lên bợ gì tất lúc này cùng ý mù giao phòng, tất cả mọi người biết đây chính là kết thúc thời khắc. Cái này quyết định thế giới đi hướng trận chiến cuối cùng, lộ ra như thế giản dị tự nhiên. Song phương đều cũng vô dụng hoa gì bên trong hồ trạm canh gác chiêu thức, thậm chí không có chống tránh, chỉ là không ngừng ra quyền, ra quyền, ra quyền mà thôi. Không ngừng tiếp nhận công kích của đối phương, không ngừng cho đối phương công kích đây là đơn giản nhất, phản phất hài đồng ở giữa vui lùa ẩm ỉ chơi đùa. Nhưng là lúc này, lại chính xác chính là hết thệ trung yên. Chương 588, kết thúc thời khắc. Chương 588, kết thúc thời khắc. Võ gì Tất lúc này cảm giác có chút kỳ diệu. Năm đấm của hắn đang không ngừng rơi vào ý mụ trên thân, ý mụ năm đấm cũng đang không ngừng ở trên người hắn lưu lại ân ký. Nói thực ra rất đau nhức. Mặc dù đã suy yếu đến thực hạn, nhưng là chỉ bằng Haki, ý mụ công kích cũng tuyệt đối sẽ không nhỏ yếu. Nếu như không phải ra ngoài Tôn Nghiêm Phương diện cân nhắc, Võ gì Tất thật muốn kêu thảm vài tiếng. Nhưng là đối với lúc này chiến đấu, Võ gì Tất lại cũng không cảm thấy thống khổ, hắn thậm chí có chút vui vẻ chịu đựng. Nói như thế nào đây? Đại khái là thoải mái đi. Cùng cương đại như vậy đối thủ không hề cố kỵ sinh tử tương bác. Đoán chừng tại cái này về sau cực kỳ lâu đều sẽ không còn có lần thứ hai đi. Toàn thân tế bảo tựa hồ cũng đang hoan hô đồng dạng, vì có thể cùng cường địch như vậy giao chiến mà hưng phấn reo họ. Với lại càng kỳ diệu hơn chính là, bợ gì tất cảm thấy mình đang trở nên càng mạnh. Dây Ối lão sư tại thật lâu trước đó cũng đã nói, hạ kỳ là muốn ở chỗ cường địch chiến đấu bên trong mới có thể không ngừng tiến bộ. Mà đối với bờ gì tất mà nói, trên thế giới chẳng lẽ còn có soỷ mù càng thêm cường đại địch nhân sao? Không có. Chỉ ít trong một đoạn thời gian rất lâu có lẽ đều sẽ không còn có. Cho nên đương nhiên, tại cùng địch nhân như vậy kịch đấu quá trình bên trong, Bở Dị tất cảm thấy mình Hạ Kỷ đang lấy khiến người nghẹn họng nhìn chân trối tốc độ trở nên càng thêm cường đại. Hắn đang hướng phía cảnh giới càng cao hơn leo lên. So với Bở Dị tật an chi như gì, Ỷ Mụ liền lộ ra thê thảm hơn nhiều. Thân thể của hắn đã bị đánh cho rách rách dưới dưới, tứ chi cơ hồ đều vặn mẹo không còn hình dáng, ngực càng là đã hoàn toàn sụp đổ xuống dưới, đoán chừng nội tạng đều đã bị đứt gây xương cốt cùng kim loại bộ kiện cho căng cái thủng trăm ngàn lỗ. Cho dù là trải qua không tử thủ thuận, nhưng là thương thế như vậy chỉ sợ cũng đã đầy đủ chí mạng đi. Làm nhất trừ quan biểu hiện chính là Bở Dị phát rắc được ỷ Mụ lực lượng đang không hóa. Ban đầu còn có thể đánh gãy xương cốt của hắn, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng đánh vỡ hắn mấy miếng lên tiễn. Như vậy, liền để hết thể kết thúc đi. Bở dị tất thả ra đám mây, diễm mây phía trên cuốn quanh lấy song sắc hạ kỳ lúc này hóa thành không thể phá vỡ xiềng xích, trực tiếp đem y mù cho rắn rắn chắc chắc buộc chặt. Sau đó bở dị tất rốt cục có thể không tiên nghệ gì cả thoải mái vùng vẫy nằm đắm. Y mù thậm chí căn bản không kịp phản kháng, hạt mưa một dạng cực đại liền rơi vào hắn thân. Xương chậu tại vỡ nát, sống tại được gãy, xương tại sụp đổ. Thẳng đến Bở Dĩ Tật đã không cảm giác được Ý Mụ tại sử dụng hạ kỳ phòng ngự công kích của hắn, hắn rốt cục vùng ra cuối cùng một quyền. Phanh! Bở Dĩ Tật hình thể so Ý Mụ muốn khổng lồ rất nhiều, nắm đấm của hắn cơ hồ đã có Ý Mụ nửa cái lồng ngực lớn như vậy. Khi hắn cuối cùng một quyền này rơi vào Ý Mụ ngực trái thời điểm, Ý Mụ thân thể cơ hồ giống như là giấy một dạng bắt đầu uốn cong, trước ngực cùng phía sau lưng đều hoàn toàn dán tại cùng một chỗ. Thân thể của hắn muốn về sau bay ngược, nhưng là đó căn bản làm không được, bởi vì xiển xích một dạng đám mây gắt gao đem hắn lấy. Bở Dĩ Tật Liên độ quanh da không biết mấy trăm vẫn là hơn ngàn quyền, cái này khiến cánh tay của hắn cũng có chút đau nhức. Chớ nói chi là Y Mụ trước đó công kích cũng ở trên người hắn lưu lại từng đạo khó mà xem nhẹ thương thế. Bởi gì Tất nhìn xem khi tức đã dần dần trở nên suy yếu, thân thể tại bản năng run rẩy Y Mụ, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Mặc dù cũng không làm sao kịch liệt, trang diện bên trên cũng không thế nào hùng vĩ, nhưng là thật sự là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly trận chiến cuối cùng a. Ngươi thật giống như cũng không làm sao bị thương a a. Bỡ gì Tất có chút ngạc nhiên. Y lúc này đã không có khí lực nói chuyện, thậm chí ngay cả con mắt đều đã không mở ra được. Không có cách, nội tạng cơ hồ đều đã bị đánh nát, xương sống đều bị đánh đứt gãy, đầu mềm ngặt hướng một bên khuynh đảo, còn có thể làm ra chút gì, cũng chỉ có thể nói thật sự là siêu nhân. Nhưng may mắn thay bờ dì tật hội độc tâm. Ý mù giống như cũng không làm sao bi phẫn, vừa rồi rõ ràng cũng còn rất sinh khí, kết quả hiện tại ngược lại là bình tĩnh. Sau đó bờ dì tật lộ ra tiếc nuối tiếu dung. Bởi vì đã hưởng thụ qua nhân loại tất cả có thể hưởng thụ hết thảy cho nên nhân sinh bên trong cũng không có cái gì giá trị đáng tiếc hoặc là cảm thán địa phương th Tại cái này 800 năm ở giữa muốn làm sự tình cũng sớm đã toàn bộ đều làm xong, nơi nào còn sẽ có cái gì tiếc nuối có thể nói đâu. Tại ý thức đến mình đích thật là đã thất bại nháy mắt, đương nhiên là có chút không cam tâm, nhưng là rất nhanh liền phản ứng lại, cho dù là không cam tâm lại có thể như thế nào đâu? Chẳng lẽ liền có thể vãn hồi bại cục sao? Đã hết thể đều kết thúc, vậy liền để hắn kết thúc đi. Trong lòng của người này là nghĩ như vậy, nên nói như thế nào đâu, ra ngoài ý định, kỳ thật vẫn là rất rộng rãi. Chính Sagara, thẳng như ỷ mủ suy nghĩ như thế, đến hắn bây giờ tình trạng này, còn có cái gì tốt đáng tiếc cảm thán đây này? đã từng chinh phục toàn bộ thế giới, vượt lên trên văn vật, quyền lực, tài phú, sắc đẹp, đã từng có được cái này tất cả mọi thứ nam nhân, lại còn có cái gì biết bao thỏa mãn đây này. Cho nên nói, thật làm cho người khó chịu. Bỡ gì tất thờ dài. Ý mù dạng này ra hỏa hết lần này tới lần khác có thể dạng này không tiếc nối đi hướng trung yên, đây không phải tương đương khiến người khó chịu sao? Bởi gì tất kỳ thật càng trở mong hắn như cái thằng hề một dạng vô năng cuồng nộ, tại không cam lòng cùng phẫn nộ bên trong kết thúc cuộc đời của mình. Hắn liền nên nhận dạng này trừng phạt, không phải sao? Nhưng là cũng không quan trọng. Ý mụ trước khi chết là vui cười vẫn là khóc khét, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, đối với trận chiến tranh này thắng bại mà nói, hắn có phản ứng gì đều đã không quan trọng, dù sao lần này chiến tranh là mình một phương này chiến thắng A vô luận ý mụ cuối cùng là cái dạng gì phản ứng, chính mình cũng có thể mặt mang tiếu dung đối với hắn làm ra đánh giá, kia đại khái chính là người thắng vẫn còn thừa thai đi. Ý mụ âm thanh tại dần dần yếu ớt, liền như là khí tức của hắn đồng dạng, giống như là nến tàn trong gió. Bởi vì cũng không phải là tại sát vách đánh vương sở Tiu Dio, cho nên đây là thực sự nến tàn trong gió, cuối cùng ánh nến trong gió chập chờn. Sau đó rốt cục, tại một trận phong chi về sau, Cuối cùng ánh đến triệt để dập tắt, hẳn không có người có thể ở trước mặt mình ra chết, chuyện này bở gì thật còn có thể bưng tin. Nương theo lấy ý mụ khí tức đã biến mất còn có thanh âm của hắn. Tất cả có thể chứng minh hắn còn sống âm thanh đều đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là tử vong âm thanh. Vĩnh biệt, thế giới chi vương. Bở gì tất điều khiển đám mây, đem ý mù thân thể hướng bầu trời ném đi. Sau đó hắn hít sâu một hơi đây là cuối cùng tổ tức. Và anh, trên bầu trời trong cuộc chiến tranh này, cuối cùng một lần bạo tạc phát sinh. Tiểu mặt trời lại lần nữa phía bốn phương tám hướng phát ra hắn ánh sáng cùng nhật. Bở gì tật. Sắt ngồi u dạ ở phi top mà đến, nói cách khác, rốt cục đều kết thúc, đúng không? Bở Dĩ Tất cười rộ lên một cái. Hắn ngẩng đầu, tổ tức bạo tạc dẫn dắt lên khói lửa tán đi về sau, xuất hiện tại trước mắt hắn chính là sàn lạn mặt trời. Bở Dĩ Tất nâng lên một cái tay che chắn ánh nắng, hắn cười nói, đúng vậy à, rốt cục đều kết thúc. Chương 589, mới tính bắt đầu. Chương 589, mới tinh bắt đầu. Cuối cùng kết thúc cá Bở Dĩ Tất nhìn một chút sả, trên mặt của người đàn ông này đã là khó mà ức chế sàn lạn tiêu dung, nhưng là lúc này Bở Dĩ lại cảm giác mình căn bản nghe không được sả tiếng cười. Trên thế giới này tuyệt đối không có người so hắn am hiểu hơn lắng nghe, nhưng là lúc này hắn nhưng là cảm giác cái gì đều nghe không được. Trong lòng cảm giác chưa bao giờ có yên tĩnh. Tại ý thức đến đây hết thảy rốt cục đã triệt để kết thúc về sau, tất cả đã từng hết thảy bảng hoàng mê mang kích động lại hoặc là hương phấn đều đã biến mất không thấy gì nữa. Có chỉ là trước nay chưa từng có bình tĩnh. Kia đại khái chính là đã từng ý mụ tên kia nói tới qua, an tâm a. Nguyên bản một mực treo cao trên bầu trời đạt ma cờ zít chi kiếm lúc này rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Tựa như là hiện tại đầu đồng dạng, đủ khả năng nhìn thấy sẽ chỉ là xanh thẳm vô ngần, vô bờ vô cùng chống trải bầu trời. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, không có bất kỳ cái gì trói buộc. Bờ dị tật rốt cục lộ ra tiếu dung. Thực sự vui vẻ à hết thẻ hết thẻ đều đã kết thúc, từ khi thức tỉnh ký ức về sau, tất cả phiền nào đến giờ phút này rốt cục tan thành mây khói, mục tiêu cuối cùng nhất đã đạt thành. Sau đó, chính là trước nay chưa từng có mỹ hào thời đại. Bờ dị tật. Rách rách rơi rơi thuyền lớn đang từ nơi xa phi tốc tới gần thuyền lớn bong tàu bên trên, bờ dị tật các láo bằng hưu trong mắt chảy ra nhiệt lệ, ngay tại hung hăng cho Bỡ Tử tận một cái ôm nhiệt tình. Ngươi làm được, bằng hữu của ta. Ngươi làm được. Bỡ Tử tất cảm thấy cái này giống như là như do tự do nam nhân lúc này thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, ngươi đánh bại ý mù, ngươi cho thế giới này mang đến mới tinh tương lai. Bỡ Tử trở tay cũng cho hắn một cái nhiệt liệt ôm, "Là chúng ta làm được." Hắn nói như vậy, chúng ta đánh bại ý mù, chúng ta đánh bại chính phủ thế giới, chúng ta cải biến hết đây, chúng ta mang đến thời đại mới. "Kệt ha ha ha ha." Thế giới liền muốn từ hiện tại thời khắc này bắt đầu cải biến sao? Kim sư tự trước bị cười ha ha lấy phiêu đi qua. Trên bầu trời cuộn phong thổi mái tóc dài màu vàng nóng của hắn lộ ra càng thêm cuồng loạn. Rõ ràng là đã đi tới tuổi già sư tử, nhưng là lúc này lại ý nguyên có tùy tiện hạ kỳ. Liên từ hiện tại thời khắc này bắt đầu. Không. Dã Phỉ Tiên Sinh giẫm lên không khí cũng vượt đi qua, cái này không phải quá thiện môn tử, luôn luôn giống như là núi một dạng trầm mặc cứng cõi nam nhân, lúc này cũng không nhịn được bao hàm nhiệt lệ. Từ cực kỳ lâu trước đó bắt đầu, từ chúng ta bắt đầu hành động bắt đầu, từ chúng ta quyết định cải biến thế giới này thời điểm, thế giới này cũng đã bắt đầu cải biến. Hắn cũng không có đi sát khóe mắt nước mắt tùy nhiệt lệ từ khóe mắt rơi xuống. Một đường chuẩn xuống đến cái cằm của hắn bên trên, mà bây giờ chẳng qua là tại gieo hạt về sau cuối cùng kết thúc thời khắc. Đương nhiên, Bỡ Tử tất nhẹ nhàng gật đầu. Không có trước đó tích lũy nhiều năm như vậy, không có nhiều bằng hữu như vậy trợ giúp, liền tuyệt sẽ không có hôm nay trận này nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly thắng lợi, thế giới cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy liền nên đón cải biến. Ban sơ cải biến quyết tâm là tại gieo hạt, sau đó nhiều năm chuẩn bị là tại bồi dưỡng, hiện tại cái này trận chiến cuối cùng mới thật sự là thu hoạch. Chờ quá lâu quá lâu, nhưng là cuối cùng hết thảy đều không có phí chờ. Hoa ha ha Bản vẽ nhờ đã phiêu đi qua. Gặp Nguyên Soái đứng ở đầu thuyền bên trên cười ha ha, cái này liền kết thúc rồi ạ. Mặc dù rất cao hứng, nhưng là nói thực ra so ta tưởng tượng bên trong muốn dễ dàng rất nhiều a. Trận này quyết định thế giới tương lai đi hướng oanh oanh liệt liệt đại quyết chiến, toàn bộ tiếp tục thời gian thế mà ngay cả nửa ngày cũng chưa tới. Nói thực ra, không khỏi thắng có chút rất dễ dàng. Bọn hắn bên này thậm chí đều cũng không có trả giá cái gì kịch liệt thương vong, những nghiêm trọng nhất tổn thương cũng chỉ là bản vẽ nhờ bị hung hăng oanh một pháo mà thôi. Cái khác thậm chí không có một hai chết, cứ như vậy vô cùng đơn giản triệt để phá hủy chính phủ thế giới, triệt để thắng được trận chiến tranh này thắng lợi ại một trận chiến này chính thức đánh trước đó, ai có thể nghĩ đến kết quả cuối cùng vậy mà lại là như thế này nhẹ nhõm. Đối thủ nhưng là chân chính trên ý nghĩa thống trị thế giới 800 năm quái vật à, 800 năm tích lũy, binh khí mạnh nhất, mạnh nhất nam nhân để Roger đều không thể làm gì, để Joy Boy đều bất lực cường địch. Tất cả mọi người tại chính thức đi tới chiến trường trước đó, trong lòng không hề nghi ngờ đều là thất vọng. Tuyệt đối không có người hội ngạo mạn cho rằng bọn họ có thể thoải mái mà thu hoạch được một trận chiến này thắng lợi, tất cả mọi người làm tốt dự tính số nhất, nghĩ đến cho dù là chết, cũng phải tại ủy mộ trên thân gặm khối tiếp theo thì tới. Nhưng lại chính là đơn giản như vậy, chính là dễ dàng như vậy. Chính là như thế dễ như trở bàn tay, chiến tranh liền bị triệt để kết thúc. Thắng lợi. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay đạt được thắng lợi. Hưng phấn trong vui sướng, tham dự vào trong cuộc chiến tranh này đám người lại không khỏi trong lòng có chút mập mịt. Dễ dàng như vậy thực sự không có vấn đề gì, thực sự cứ như vậy toàn bộ đều kết thúc rồi à? Không có chút nào ngoài ý muốn, chúng ta đã thu hoạch được thắng lợi. Vợ gì Tất bung ra giở giặc gục, giở giặc gục một lần nữa trở lại Minh Vương Bồng tàu bên trên, sau đó, Vợ gì Tất cười nói, mặc dù nói như vậy có chút lạ mạn, nhưng là, chúng ta thực sự đã thắng được hết thảy tất cả. Thế giới này tiếp xuống từ chúng ta tới dẫn dắt nó hướng phía trước các bước. Tất cả đám bạn tốt trên mặt lúc này đều là một mảnh hương phấn cùng vui sướng. Tu tập tại bờ dị tật bên người đều là chút đối với chính phủ thế giới thống trị xuống thế giới trật tự cảm thấy bất mãn đám người. Cho dù là gặp tiên sinh chỗ quản hạt Tân Hải quân, bọn hắn tại bị chính phủ phản bội về sau, cũng rốt cục ý thức được tổ chức này hắc ám chỗ, từ đó nghĩa vô phản cố vùi đầu vào phản kháng chính phủ thế giới trong đội nhóm. Mà bây giờ, cái biến thời khắc rốt cục đến. Thẳng như bờ dị nói tới nói như vậy khó tránh khỏi có chút nặng nhưng là thế giới này đích thật là cần phải có người đứng ra dẫn dắt nó tiến lên. Mà bây giờ, có được tư cách này đương nhiên chính là bọn hắn. Chư vị, các bằng hữu của ta, bỡ gì tất cười lớn khẳng khái phân trần, chuẩn bị kỹ càng để thế giới này biến thành chúng ta chỗ chờ mong bộ dáng sao? Giờ dạ gồng vẻ mặt tươi cười, rẽ vì tiên sinh khỏe miệng hơi cầu, ngay cả gặp nguyên soái cũng tại cười ha ha. Gian nan nhất chiến tranh đã kết thúc, nhưng là kế tiếp là càng thêm khảo nghiệm nghiêm trọng. Hủy diệt mãi mãi cũng so sáng tạo muốn khó khăn nhiều, nhưng là tất cả mọi người tràn ngập lòng tin, bọn hắn nhất định sẽ sáng tạo ra một cái vị chính phủ thế giới thống trị xuống biển cả càng tốt đẹp hơn thế giới. Bỡ gì tất cũng thiếu dung xán lạc. Thế giới này lại biến thành cái gì bộ dạng, hắn cũng không có quá nhiều cái gọi là. Hắn chỉ biết, cái này đảo ngư nhân mấy trăm năm qua tâm nguyện rốt cục đã thành, tất cả các đồng bào đều có thể tự tin sinh tồn ở sàn lạn dưới ánh mặt trời. Bờ Dĩ Tất. Minh Vương trong truyền thừa, lập tức tuôn ra rất nhiều rất nhiều người, có nhân loại, có ngư nhân, có nhân ngư, có cự nhân, có tiểu nhân. Dã Mạc Tổ cùng Tệ Dồ Dồ xông lên phía trước nhất, Dã Mạc Tổ nước mắt rừng rừng, Tệ Dồ Dồ cũng một mặt hưng phấn, hai người hướng thẳng đến bờ Dĩ tới. Bờ một tay một cá biệt hai cái đối với hắn mà nói người lùn đều cho ôm vào trong ngực. Chúng ta làm được Tệ rổ rổ âm thanh chấm thấp. Chúng ta thắng á. Dạ mạ tổ kích động thậm chí khóc ra thành tiếng. Ừm. Bờ gì tất chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. chương 590, chiến tranh tình huống. chương 590, chiến tranh tình huống. Tàn tạ thuyền lớn, minh vương rừng ở trên mặt biển. Bờ gì tất phóng xuất ra đại lượng diễn mây. Tại công bên trong chiêm cứ thành một tòa phụ không đạo tự. Sau đó làm cho tất cả mọi người đi tới hắn tòa này vân đào phía trên. Tòa trấn bản vẽ nhờ bên trong chỉ huy các bằng Từ các nơi trên thế giới đường xa mà tới chi viện đồng bạn, mặc dù bây giờ cũng còn không có mở ra khánh công yến hội, nhưng là chí ít hiện tại tất cả mọi người có thể ngồi cùng một chỗ chia sẻ một chút thắng lợi vui sướng. Ha ha ha ha. Làm tốt lắm Bợ gì Tật. Cự nhân Vương Ý đổ dùng hắn to lớn bàn tay tới quay Bợ Dị Tật bà vai. Sau đó giữa đường nhớ tới Bợ gì Tật cũng không phải là cự nhân, mong muốn làm được động tác như vậy đối với hắn mà nói chỉ sợ có một chút gian nan, cho nên nửa đường dừng lại, nhưng là cái này cũng không có để nụ cười trên mặt hắn có mấy mai cắt giảm. 800 năm trước, rỏi boy cùng mèo bạc không có làm được sự tình bị ngươi cho làm được. Cái này quản hạt lấy toàn thể cự nhân cường giả nghiêm túc nói, quyết định ban đầu hiện tại xem ra thật sự là chính xác vô cùng, ngươi thực hiện chúng ta nhất tộc mấy trăm năm qua nguyên vọng. Phi thường cảm tạ. Muốn nói tạ ơn chính là ta. Bợ Tử y nguyên duy trì lấy long nhân trạng thái, này chủ yếu là vì để phiêu phu ở trên bầu trời đám mây không rơi xuống xuống dưới, nhưng là, đã hôi phi yên diệt ỷ mù nhìn xem lúc này bở dị tận có thể sẽ cảm giác tâm tình phức tạp. Bởi vì hiện tại bợ gì tận thương thế trên người đã đều gần như hoàn toàn khôi phục. Hắn lưu tại trên thế giới này cuối cùng vết tích cứ như vậy hoàn toàn biến mất không thấy. Không có cách, Bợ gì tất năng lực khôi phục thực tế là có chút quá mức khoa trường. Lúc đầu ZAN hệ năng lực thức tỉnh về sau liền có được siêu cường sức chịu đựng cùng sức khôi phục. Chớ nói chi là, bợ gì tất còn thông qua vệ gạm tụ trợ giúp bản thân liền có được biến thái cấp năng lực khôi phục. Cả hai điệt gia phía dưới, cho dù là y mô đẳng cấp này quái vật trô tạo thành thương thế bợ gì tất cũng có thể nhẹ nhõm chữa trị. Bợ gì tất quay đầu nhìn xung quanh quay trung quanh ở bên cạnh hắn các bằng hưu, nhất là rất nhiều số ít tộc đàn bằng hưu. Cự nhân tộc cường đại là độc nhất ngân, những người khác có lẽ căn bản không có tại trong cuộc chiến tranh này giúp đỡ được gì, nhưng là Bỡ gì Tật nghiêm túc nói, nếu như không có chư vị trợ giúp, như vậy trận chiến tranh này tuyệt không có khả năng thắng được như thế nhẹ nhóm, ta mới có lẽ nói với chư vị tiếng cảm ơn. Hiện tại hết thể đều kết thúc, thế giới này sắp nên đón cải biến. Bỡ gì Tật đối với mấy cái này đã từng cùng đảo ngư nhân một dạng chịu kỳ thị các bằng hữu nói, tiếp xuống, một cái tất cả mọi người sẽ không nhận kỳ thị, tất cả chủng tộc đều có thể chung sống hòa bình thời đại liền muốn đến. Tất cả các bằng hữu đều đang nhìn Bỡ gì Tật, Bỡ gì Tật có thể nghe ra trong lòng bọn họ chờ Dù cho thu hoạch được thắng lợi, thế giới này liền thực sự lại biến thành như bọn hắn chỗ chờ đợi tốt đẹp như vậy sao? Đem so sánh với nhân loại mà nói, bọn hắn bên này lực lượng vẫn còn có chút quá yếu kém a tại hết thảy lấy thực lực làm chuẩn thế giới này, bọn hắn thật có thể thực hiện bọn hắn khát vọng sao? Bở gì tật phi thường lý giải các bằng hưu xoắn xuýt, cho nên hắn cười nói, số ít chủng tộc đồng minh vĩnh viên tồn tại, đảo ngư nhân cùng các bằng hữu hưu nghị vĩnh viên trường tồn. Thế là tất cả mọi người lộ ra tiêu dung, có bởi gì tật làm ủng hộ, đó là đương nhiên liền không có bất cứ vấn đề gì. Cái này nam nhân có được tự thế vô địch lực lượng, cũng có được cái thế vô song danh vọng. Hắn đứng ra giữ tỉn số ít tộc đàn đồng minh, như vậy trên thế giới không có bất kỳ cái gì người có thể phủ nhận bọn hắn. Dựa dạ gỏng, rẽ phỉ cùng gặp Nguyên Soái bọn người đối này chỉ là cười cười, cũng không có cái khác phản ứng chút nào. Số ít tộc đàn nhóm, nhất là đảo Ngư nhân tại chàng thắng lợi này bên trong làm ra cống hiến to lớn, bọn hắn đương nhiên là có tư cách trở thành quyết định thế giới đi hướng đám người bên trong một viên. Không tầm thường a, tiểu tử. Trước đó đi theo tệ rỗ rỗ bọn người cùng một chỗ tại tấm gương thế giới bên trong đại náo một trận về sau, liền cũng không tiếp tục làm ra cái gì cống hiến cho lao đầu tử hiện tại tiến đến bởi gì tật trước mặt, hắn phi thường cảm khái. Thật đúng là làm được chúng ta năm ấy đều làm không được sự tình a. Dây ối đương nhiên là cảm khái và phần. Từ bắt đầu dạy bảo vợ dị tật thu hắn làm đệ tử lúc kia bắt đầu dạy ôi liền biết tiểu tử này có được không tầm thường lực lượng tương lai tất nhiên sẽ là ảnh hưởng thế giới đi hướng đại nhân vật một trong nhưng là hắn cũng không nghĩ tới mình cái này đệ tử thế mà thật sự có thể làm được loại trình độ này dỗ dơ một tưởng 800 năm trước giỏi boi một tưởng đời này thay mặt chuyển thừa ý chí thế mà thực sự trên tay hắn đã thành cuối cùng cải biến thế giới này đã không phải dô dơ như tử cũng không phải kế thừa giỏi bo ý chí cùng lực lượng cái nào đó tiểu tử mà là nam nhân trước mắt này cái này vợ gì tốt hahaha ha, không tầm tưởng a vợ gì tớ. Dậy ối gia hỏa này thật sự là dạy dỗ một cái phi thường không được đệ tử a. Dậy ối lao sư bên người còn có một đám lao đầu tử tồn tại, cầm đầu chính là một cái có thật dài tóc bạc mang theo kính dâm khôi ngô lão đầu. Cũng không có cái gì lê bớm, ta cũng bất quá là tại mọi người trợ giúp xuống mới có thể làm đến loại chuyện này mà thôi. giả tiên sinh. Vỡ gì thật về lấy mỉm cười. Giả, đã từng vô zơ đoàn hải tặc vàng bạc đồng một trong tam cử đầu. Tại zơ đoàn hải tặc sau khi giải tán liền thoái ẩn giang hồ, chẳng đến lần này nhận dậy ối tìm cậu, lại lần nữa rời núi đến đây hỗ trợ. Cùng hắn cùng một chỗ, còn có đoàn hải tặc thành viên khác. Rô Zơ đã từng tha thiết ước mơ, nhưng là không có làm được sự tình, đồng bọn của hắn nhóm chung quy là đem hắn hoàn thành. Trong coi xong tử hạp, Dầu Cật Tiên sinh hiện tại ngay tại trị liệu trước đó bị bờ rỉ tật trọng thương bù lệ. Chỗ xa hơn, Neo Hải Quân, Quân Cách Mạng, Tân Hải Quân 3 cổ thế lực đám người thẳng phân biệt tập hợp một chỗ, nhiệt liệt chúc mừng. Trên mặt của mỗi người đều là nụ cười sáng lạ, trong lòng của mỗi người đều là mới tinh tương lai, tất cả mọi người tại mạng sức tưởng tượng, tiếp xuống thế giới này sẽ trở nên như thế nào mỹ hảo. Đúng. Bỏ rỉ tật nghiêng đầu lại, giờ giặc gỏng, chiến tranh tiến hành thế nào rồi? Chiến tranh Dĩ nhiên không phải nói các nàng nơi này chiến trường. Trên phiến chiến trường này tất cả mọi thứ đều đã kết thúc, ý mủ cùng hắn lưu lại xuống tất cả vết tích đều đã theo cuối cùng pháo kích mà tan thành mấy khói, hồi phi yên diệt. Bỏ gì tất nói tới chiến tranh là phiến chiến trường này bên ngoài, phát sinh ở trên thế giới càng nhiều địa phương kia từng chẳng chiến tranh, là chân chính trên ý nghĩa liên quan với thế giới bá quyền tranh đoạt chiến tranh. Ta đoán sẽ phi thường phi thường thuận lợi. Dợ dạ gồng khắp khuôn mặt là thông dong, trên thế giới lại không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản lực lượng của chúng ta. Mặc dù lực lượng phân tán đến toàn thế giới, nhưng là đây chính là có cự nhân ngư, người nhân ngư cùng Hải Vương gia nhập liên minh từng cái đội ngũ a. Tại ý mụ cùng hắn tất cả lực lượng đều đã bị triệt để thanh trừ hết hiện tại, trên thế giới này không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể tới đối kháng. Chẳng qua nếu như mong muốn kỹ càng tình báo, vậy ta liền liên lạc một chút đi. Chương 591, đi nói cho thế giới này. Chương 591, đi nói cho thế giới này. Giờ dị Sở Dỗ Sa. Thành thị trung ương, cao ngất vương chi cao trên sân là Phương Vương cung bên ngoài. Tiến tâm đi, sở cật công chúa. Tới từ đảo ngư nhân Trương ngư nhân cá. Tên là Hy Vũ y kiếm sĩ cười hì hì đối quốc gia này công chúa nói, "Giả gì sợ rồ sạ là đạo ngư nhân bằng hữu, Dị Cụ Vương là nệ thuần vương chi tâm hảo hữu, chúng ta cái gì cũng sẽ không làm." Dị Cụ Vương tham gia thế giới hội nghị thì một cái cũng không có mà trả lại, chỉ có thể tạm thời thay thế phụ thân xử lý quốc chính sở cặt lệ công chúa mím môi. Nàng đương nhiên biết đã từng đảo ngư nhân cùng giờ Dị Sở Dụ xạ quan hệ rất tốt, phụ thân của nàng Dị Cụ Vương cùng tòa kia Thâm Hải Vương quốc quốc vương quan hệ cũng không tầm thường. Nhưng là kia đã là mấy năm trước sự tình, vẫn là tại đạo ngư nhân phản bội chính phủ thế giới thời điểm. Mặc dù nàng rất không ý hoài nghi bằng hữu, Nhưng lại là làm quốc gia này tạm thời người lãnh đạo, nàng không thể không chú ý cẩn thận. Chớ nói chi là tên trước mắt này, mặc dù mặt mũi tràn đầy cười hì hì, nhưng là trên thực tế Dở Dị Sở rổ xạ đã bị toàn diện bao vây lại. Vậy căn bản không phải quốc gia này có thể đối kháng lực lượng, vài đầu Hải Vương lúc này thẳng vây quanh cả hòn đảo nhỏ không ngừng tuần hành. Chớ nói chi là lúc này đã lên bờ đến tòa hòn đảo này phía trên ngư nhân cùng đám tự nhân. Bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì đâu? Không biết, nhưng là cũng chỉ có thể chờ đợi. Dở Dị Sở Dụ Sạ phía trên cũng không có phát sinh cái gì chiến tranh, tới cùng loại còn có kẻ bên này mấy cái quốc gia Đáp điểm của bọn hắn là đã từng cùng đảo ngư nhân quan hệ cũng không tệ. Bất quá cũng không phải là tất cả chưa từng phát sinh chiến tranh quốc gia đều là như thế. Cũng tỉ như nói gờ răng lại nạ nửa trước đoạn, à, không, hiện tại Gở răng lại nạ đã không có nửa trước đoạn cùng nửa đoạn sau thuyết pháp, phải nói là ở vào Gở răng lại nạ đoạn trước gạ là bà tạ. Lấy quốc gia này làm đại biểu không ít quốc gia, mặc dù y nguyên luật vào địch nhân xâm lấn, nhưng là có được tính áp đảo lực lượng đám địch nhân chỉ là khiến cho bọn hắn từ bỏ chống cự, sau đó liền cũng không tiếp tục làm cái gì. Nguyên nhân ngược lại là cũng tương đương đơn giản, nhằm vào khác biệt quốc gia đương nhiên cần sử dụng khác biệt thủ pháp. Thống trị thủ đoạn tương đối nhân tử, quốc dân sinh hoạt trình độ tương đối tương đối cao quốc gia, đương nhiên cần sử dụng càng thêm nhu hòa một chút thủ đoạn. Nhưng là những cái kia tàn nhẫn ngang ngược vương nhóm chỗ thống trị quốc gia, kết quả kia coi như hoàn toàn khác biệt. Tây Hải nơi nào đó, các ngươi làm sao dám Các người mấy tên khốn kiếp này làm sao dám giảm này? Trên đầu vương miện u ngủ cục lăn xuống đến trên sân lạp, trên thân hoa lệ áo bào đã bởi vì chật vật chạy trốn mà trở nên dơ bẩn không chịu nổi, dáng người mập mạp niên nam nhân sắc mặt trắng bệnh mồ hôi rơi như mưa. Nhưng là hắn y nguyên ngoài mạnh trong yếu nhìn xem bao quanh hắn người nhỏ. Bản vương là quốc gia này quốc vương, các ngươi những bạo dân này làm sao dám đối vương ra huyết mạch làm ra loại sự tình này?" Bao quanh hắn người bên trong, có một người cười lạnh một tiếng, "Buồn nôn ra hỏa, lão quốc vương vừa mới tại mạ dị hệ giật bên kia xảy ra chuyện, lập tức liền tuyên bố mình kế thừa vương vị, sau đó không kịp chờ đợi bắt đầu tăng thuế bổ sung người kiên cố. Máu không huyết mạch cái gì đã sớm không người để ý, ngươi chỉ cần biết, nên đón ngươi sẽ chỉ là đài hành hình." Trắng tráng mập mập trung niên nam nhân đã có quắc trên mặt đất. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn tốn hao giá tiền rất lớn tổ kiến vì trấn áp đám bạo quân đội cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Nói cho cùng vì cái gì cự nhân cùng Hải Vương sẽ xuất hiện a? Đây cũng không phải cô lệ, cơ hội những chuyện tương tự phát sinh ở trên đại dương Bao La rất nhiều, rất nhiều địa phương đây là một trận chiến tranh, một trận muốn cải biến toàn bộ thế giới cách cục chiến tranh đã từng giai tầng thống trị đương nhiên muốn bị triệt để đập nát. Sớm trước kia liền nhìn trên thế giới này những cái kia mục nát xa đoạ các quý tộc khó chịu, chỉ là bằng vào huyết thống của mình ngay tại trên đời này muốn làm gì thì làm, để trên đại dương Bao La đám người xa vào đến vô tận đau khổ bên trong. Bỡ gì tân hỏa hạo các bằng hữu nhất trí cho rằng đã từng nghĩ vào quyền lực tại quốc gia của mình bên trong làm sảng làm bậy đám gia hỏa đã không có tư cách lại ở người bên trên. Những quốc gia này thường thường lọt vào triệt để đả kích, khởi xướng tiến công bộ đội lấy lôi đỉnh chi lực nháy mắt phá hủy quốc gia này tất cả lực lượng đề kháng, sau đó đem tất cả cao tầng toàn bộ tù binh chờ đợi về sau thẩm phán. Sau đó tiến công bộ đội hội nguyên địa đảng quân, khôi phục nơi đó trật tự. Cái này đích sắc là một trận chiến tranh, nhưng lại cũng không phải là một trận muốn phá hủy hết thể chiến tranh. Bỡ gì tất cùng đồng bạn mong muốn chính là cải biến thế giới này, mà không phải hủy diệt thế giới này. Chỉ cần đem cần đánh địch nhân cho đánh liên tục cũng không cần làm càng nhiều không cần làm sự tình. Một bên khác, tiêu kết thúc hết thể chiến trường phía trên. Phía dưới khoáy động nước biển đã dần dần lắng xuống, giờ dạ gủng cũng đã kết thúc cuộc nói chuyện. Hán Thu hồi gen gen mỉ sỉ khẽ cười nói, hết thảy đều phi thường thuận lợi, vô luận là tứ hải vẫn là gờ răng lại nạ, từ tập hợp tin tức nhìn, tất cả đội ngũ đều dễ như trở bàn tay đánh tan chống cự lực lượng, sau đó khống chế lại cục diện. Bỡ gì tất khẽ gật đầu một cái, đây là chuyện đương nhiên a lại không có cái gì cường đại đoàn hại tác hoặc là cái gì cường đại tổ chức liên lụy trong đó, cũng chỉ là đối mặt một chút phổ thông quốc gia có cự nhân tộc cùng Hải Vương gia nhập liên minh, nếu như cũng còn không có cách nào tùy tiện trấn áp hết thảy, kia chỉ sợ thực sự phải thật tốt suy tính một chút có phải là chỗ nào có vấn đề. Như vậy, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu dần dần điên ổn. Dã Phỉ Tiên Sinh cười nói, xem ra tựa hồ là so với chúng ta bên này còn muốn càng thêm thuận lợi một chút. Bọn hắn bên này tốt xấu còn có kinh tâm động phách đạo ngược, ý mù bắt đầu thời điểm mai phục thật là cho tất cả mọi người áp lực lớn. Mà trên đại dương bao la địa phương khác chiến tranh kia liền thật là thuận buồm xuôi gió đợi ngang, căn bản không có bất luận cái gì hữu hiệu lực lượng để kháng. Cho tới bây giờ chúng ta mới có thể nói, toàn bộ chiến tranh xem như kết thúc. Bỡ gì Tất cười khẽ đánh bại Y Mụ chỉ là có được nắm giữ thế giới mấu chốt, mà bây giờ trận này quảng vực chiến tranh thắng lợi mới chứng minh bọn hắn rốt cục chính thức trên ý nghĩa đem toàn bộ thế giới đều giữ trong lòng bàn tay. Như vậy, vợ gì Tất móc ra gen gen nhựa sỉ, cho nên nói cùng ý Mụ chiến đấu xa xa không như trong tưởng tượng gian nan như vậy đâu. Vợ gì Tất cho dù là tại như thế kịch đấu bên trong Y Nguyên có thể rút ra công tới bảo hộ mang ở trên người gen gen nhựa sỉ không bị đánh trúng. Hắn thông qua một điện thoại. Cơ hồ là trong điện thoại bắt đầu kêu to nháy mắt, bên kia liền đã kết nối. Cái gì tình huống? Hiện tại đến cùng là cái gì tình huống a? Bỡ gì tợn. Điện thoại đầu kia lập tức chuyển tới cái nào đó lao bằng hữu không kịp chờ đợi âm thanh, cái động cơ hội là tại thét lên đồng dạng, ngươi hội ở thời điểm này gọi điện thoại cho ta, có phải là liền mang ý nghĩa. Ta có lẽ có thể hiểu như vậy đi, đích thật là các ngươi thu hoạch được trận chiến tranh này thắng lợi, đúng không? Bỡ gì tợn cười cười, cho nên, hiện tại chính là đem cái này tin tức truyền khắp toàn thế giới thời điểm, mặc rằng. Đi thôi, đi làm cho cả thế giới đáng người đều tận mắt thấy, đều chính thai nghe tới tin tức này, đi nói cho thế giới này, thời đại mới đến. Trưng 592, Long trời lỡ đất. chương 592, Long trời lỡ đất. Nói thực ra, trước đó phát sinh ở mảnh này tên là thế giới mới hải vực trận này cuối cùng quyết chiến trên đại dương bao la đám người căn bản là hoàn toàn không biết gì, dù cho trong cuộc chiến tranh này từng vòng va chạm có thể nói là kinh thiên động địa, nhưng là kỳ thật có thể phát giác được động tĩnh cũng chính là cách gần nhất mấy hồn đảo. Chỗ xa hơn, ở xa gờ răng lại nạ, ở xa tứ hải đám người đối với cuộc chiến tranh này có thể nói là không có chút nào phát giác. Dù sao... Mọi người càng nhiều lực chú ý đều đã bị phát sinh ở bên cạnh bọn họ chiến tranh cho dẫn đi lực chú ý toàn bộ thế giới đều đã lâm vào chiến hỏa bên trong, ai có còn sẽ có tâm tình đi phỏng đoán xa cuối chân trời ngay tại phát sinh chiến tranh đâu. Bất quá còn tốt, vô luận là ở đâu bên trong, chiến tranh đều cũng không có tiếp tục quá lâu, tối đa cũng liền hơn nửa ngày công phu, tất cả chiến tranh đều đã kết thúc, tới từ các nơi trên thế giới các xâm lấn giả thu hoạch được hoàn toàn thắng lợi. Mọi người đã ý thức được, kia là bọn hắn vô luận như thế nào lấy dũng khí cũng rất khó đối kháng được nhân. Chớ nói chi là, rất nhiều quốc gia đám người đối với những kẻ xâm lấn này không chỉ không bại xích, thậm chí còn hoan nên cực kỳ. Cho nên, mọi người bắt đầu chờ đợi. Hiện tại, trên thế giới rất nhiều bí mật đã không phải là bí mật, đang đối đầu song phương đánh pháo miệng thời điểm. Rất nhiều bí mật đều đã bị vạch trần ra, mọi người đương nhiên biết quốc gia của bọn hắn là bị ai cho chiếm lĩnh. May mắn, tại xác nhận thu hoạch sau khi thắng lợi, hoặc là đường xa mà đến, hoặc là cầm vũ khí nổi dậy đám người đều đình chỉ hành động. Bọn hắn mặc dù vẫn không có bỏ vũ khí xuống, nhưng lại không có tiếp tục chiến tranh, mà là bắt đầu duy trì trật tự. Bọn hắn không chỉ không có tránh trận phá hư cơ bóc, thậm chí ngược lại là đem rất nhiều thừa cơ làm sẵn làm bậy ra hỏa cho tại chỗ cầm xuống, này mới khiến từ đầu đến cuối nương nớp lo sợ đám người đem tâm công xuống. Sau đó, thậm chí đều không có đến ngày thứ hai, ngay tại một ngày này buổi chiều, đầy trời tin tức chim từ bốn phía mà đến, nháy mắt liền đã bay khắp thế giới này mỗi một nơi hẻo lánh. Lần này là chính thức trên ý nghĩa toàn bộ thế giới, tất cả tại hải đồ bên trên xuất hiện qua, có nhân loại tụ cư hòn đảo trên không, đều có tin tức chim đang vương xuống báo chí. Liên quy mô mà nói đã siêu việt quá khứ bở dị cùng chính phủ thế giới triển khai dư luận thế công thời điểm song phương riêng phần mình quy mô. Vậy phần tại sao lần này quy mô có thể đạt tới trình độ như vậy đương nhiên cũng rất đơn giản. Thời gian trở lại hơi sớm trước đó, thế giới kinh tế thông tấn xã tổng bộ sở tại địa. Ha ha ha ha. Ngứ ngẩn. Tiếp xuống chỉ cần nghe theo lời của lão tử chính là đem các ngươi tất cả vận chuyển con đường đều hướng phía lão tử mở ra. Muốn hỏi vì cái gì? Đứng thẳng người lên đại điểu cơ hồ điên cuồng cười to, trước mặt hắn trưng bày rất nhiều cái gen gen nhựa xi, si, hắn tại đồng thời và thật nhiều người trò chuyện, ha, ha ha ha đó là đương nhiên là bởi vì lão tử duy trì người thu hoạch được thắng lợi a. Thế giới này đã nên đón chủ nhân mới á. Thế là Toàn thế giới tất cả báo nghề công ty đều bị thống hợp lên trên thế giới tất cả tin tức chim đều vùi đầu vào đưa báo chí trong khi hành động đi cho nên đương nhiên trận này thanh thế to lớn tin tức chim đại tập kết cứ như vậy đến thậm chí căn bản không cần đến trả tiền tin tức chim nhóm liền đã đem đẩy trời báo chí từ không chung phải xuống bay là tả báo chí từ không chung phía trên hạ xuống xong quả thực tựa như là một trận khí thế rộng rãi tuyết lớn đồng dạng mà lúc này dạng này tuyết lớn ngay tại là các nơi trên thế giới diễn ra khi mọi người hiếu kỳ nhặt lên những này từ trên trời dáng xuống báo chí thời điểm bọn hắn lập tức liền bị trên báo chí tin tức cho dùng độc đến Cuối cùng chiến tranh đã kết thúc rồi hả? Cuối cùng, vẫn là bờ gì tật bọn hắn thu hoạch được thắng lợi. Cái kêu ý mù, cái kia thống trị thế giới 800 năm quái vật, chính phủ thế giới người sáng tạo, kẻ như vậy, thế mà thất bại sao? Thế giới này sắp nên đón cái biến, thời đại mới liền muốn đến rồi. Toàn bộ thế giới cũng bắt đầu điên cuồng. Từ bờ gì tật giới chướng lực lượng bắt đầu hành động thời điểm, mọi người liền đảo ý thức được, chiến tranh toàn diện đã khai hỏa. Nhưng là ai cũng không có nghĩ qua à, thế mà lại dễ dàng như vậy, thế mà lại nhanh như vậy. Quyết định toàn bộ thế giới thuộc về chiến tranh, trong thời gian ngắn như vậy liền đã triệt để kết thúc rồi hả? Thế giới này Cứ như vậy muốn triệt để nên đón cải biến sao? Mọi người ban sơ là khó có thể tin. Dù cho bờ rỉ tật cùng đồng bọn của hắn nhóm đã có được đủ để khiến người nghẹn học nhìn chân chối lực lượng cường đại, nhưng là, đây chính là chính phủ thế giới a, đã thống trị thế giới này 800 năm chính phủ thế giới, tại đoạn này dài rằng giặc trong lịch sử chưa hề nên đón khuyết điểm bại, cho tới bây giờ đều chỉ hội chiến thắng chính phủ thế giới. Bọn hắn, thực sự thất bại sao? Tâm tình tóc thỏng thẳng đến ngày thứ hai, nhưng cái kia vốn nên là thuộc về chính phủ thế giới dưới trướng các truyền thông cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngược lại là đang báo rất nhiều đối bợ rỉ tật cùng đồng bọn của hắn nhóm ca công tụng Đức Văn Chương. Cái này, cho dù là kẻ ngu ngốc đến mấy nhóm cũng đã ý thức được. Thế giới này đích thật là đã nên đón đợi cái biến, bởi vì tận dẫn đầu kẻ phản nghịch nhóm đánh tan chiếm cư trên thế giới này phương bắt 150 đen, rốt cục lần thứ nhất để thế giới này nên đón cải biến ánh dạng đông. Sau đó, những người ủng hộ đã bắt đầu nhảy cẫng hoan hô. Nhưng là càng nhiều đám người lại còn tại nhíu mày, cho dù là bợ dị tận cùng đồng bọn của hắn nhóm thu hoạch được thắng lợi, nhưng là thế giới này tương lai lại biến thành cái dạng gì cũng căn bản không có người nói rõ được cả. Đúng vậy a, thời đại mới liền nhất định sẽ càng tốt sao? Loại chuyện này ai có thể nói đến chuẩn a. Chỉ ít tại chính phủ thế giới thống trị 800 năm ở giữa, thế giới này vẫn luôn còn tại bình ổn vận hành. Cho dù là tại làm sao hạng bét thời đại, cũng luôn luôn còn sẽ có lưu luyến người, hoặc là nói, bọn hắn đã thành thói quen quá khứ sinh hoạt, đối với sắp đến tương lai sẽ chỉ cảm giác được khó nói lên lời mở mịt đây cũng là đương nhiên, không biết cái biến, đương nhiên chính là sẽ để cho người cảm giác được sợ hãi. Cho nên, vì tiêu trừ loại này sợ hãi, tại một ngày trước, chiến tranh triệt để kết thúc về sau, vợ gì tận đã mang theo đồng bạn bắt đầu hướng phía mới đảo ngư nhân trở về. Chiến tranh đã kết thúc, nhưng là hết thảy đều còn xa xa không có kết thúc. Hủy diệt là một chuyện rất đơn giản, nhưng là sáng tạo coi như không giống. Tại hủy diệt vốn có thế giới trật tự về sau, sau đó phải làm, là sáng tạo thế giới hoàn toàn mới trật tự. Mà lần này, nguyên bản đoàn kết nhất trí đồng bạn có lẽ không có cách nào tại đồng tâm hiệp lực. Tất cả mọi người mong muốn dựa theo tâm nguyện của mình tới cải tạo thế giới này, tất cả mọi người mong muốn trên thế giới này thực hiện mình khát vọng. Cho nên, tất cả mọi người đã không còn là tất cả mọi người. Sau đó chỉ sợ đồng dạng sẽ là một trận gian nan chiến đấu. Nhưng là trước lúc này Bở Dĩ tận tại trở về mới Đảo Ngư Nhân ngay lập tức liền đã xông vào bên bờ biển trong biển, trực tiếp đi tới một nhà quán cà phê trước cửa. Hắn ngừng lại, sau đó dừng một chút thuận phần khí. Tiếp lấy, hắn gõ cửa. Cửa mở. Ta trở về. Hoan nghênh trở về. Chương 593, đem thế giới sáng tạo. Chương 593, đem thế giới sáng tạo. Mới Đảo Ngư Nhân đã lâm vào một mảnh vui mừng bên trong. Tin tức thắng lợi đã truyền khắp cả hòn đảo nhỏ, tất cả các đồng bào đều đã biết, Bở Dĩ tận đại ca dẫn đầu hắn tất cả đồng bạn thắng được trận chiến tranh này thắng lợi. Thế giới lập tức liền muốn nghênh đón cái biến, đã từng tha thiết ước mơ tất cả mọi thứ, hiện tại rốt cục muốn hướng phía bọn hắn đi tới. Mà tại cái này vui mừng khôn xiết trong không khí, có nhà quán cà phê lộ ra rất tinh tĩnh. Bở Dĩ tất lặng lặng đứng tại đằng sau quay ba mặt, ngay tại pha cà phê. Thủ pháp của hắn đã phi thường thành thạo, mùi thơm mê người đã tại căn này trong quán cà phê tràn ra. Si ớ ly ngồi tại quay ba phía trước nhất sau bàn trên đế, tay phải bám lấy cái cầm lặng lặng nhìn mờ Dĩ Trong quán cà phê tia sáng là nhu hòa nhạt, phối hợp với lúc này yên tĩnh, trong lúc nhất thời tạo nên một loại an bình thanh thản không khí, thậm chí sẽ để cho người cảm giác có chút buồn ngủ. Nếm thử đi, ta là cực kỳ tự tin." Vợ gì tất đem cà phê bỏ vào xỉ ở lì trước mặt, sau đó tại nàng đối diện ngồi xuống, tràn ngập tự tin nhìn xem nàng, "Cà phê khẩu vị không có người nào so ta hiểu rõ hơn, chuẩn bị kỹ càng thưởng thức cái này vị ngon nhất cà phê sao? Đã căn bản không cần đến lại tăng thêm cái gì khác, cái này liền đã là vị ngon nhất. Phải không?" Cà phê mỉm cười bưng lên cà phê, "Vậy ta cần phải hào hảo nếm thử." Nàng nhẹ nhàng nhấp một miếng. Sau đó, Vợ gì tất tràn ngập chờ mong nhìn nàng, hy vọng được đến nàng đáp lại. Cà tiểu thư không nói gì, chỉ là yên lặng lại nhấp một miếng. Võ Dĩ Tất đã lộ ra thiếu dung. Hắn đại đại duỗi lưng một cái, người biếng tựa lưng vào ghế ngồi, đầu tựa như bẻ gãy một dạng đi lên rơ lên hai mắt vô thần nhìn trần nhà. Hắn cũng không nói chuyện, trong quán cà phê cứ như vậy lâm vào bình tĩnh. Duy nhất có thể nghe tới âm thanh chính là xì ở ly nhẹ nhàng nuốt âm thanh. Thẳng đến chén cà phê đặt lên bàn kia có chút thanh âm thanh thủy vang lên về sau, Võ Dĩ Tất mới cúi đầu xuống. Chiến tranh đã kết thúc nhà. Hắn cười nói, chúng ta đánh bại ý mù, đánh bại chính phủ thế giới, thế hệ chớ khát vọng mộng tưởng, hiện tại đã gần ngay trước mắt. Cho nên Si sì Early mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng động lòng người tiêu dung, gương mặt của nàng trở nên có chút từng đỏ, lông mi thật dài tại rất nhỏ rung động. Cho nên, "Vở gì tất biết ngôi, là đến chúng ta trước đó ước định cẩn thận." "Vở gì tất?" Quán cà phê đại môn đột nhiên bị người thô bạo đẩy ra, Tệ Dỗ rồ rộ vã đi đến. "Vở gì tất rất khó chịu quay đầu nhìn xem ra hoàn này. Hiện tại chính là thời khắc nấu chốt, ngươi cái này hôn đản chạy tới làm cái gì?" Hắn một bước đi hướng phía kinh ngạc nhìn xem hắn Si sì Early nhẹ gật đầu xem như chào hỏi, sau đó một mặt sốt rồi nói, "Hiện tại nơi nào vẫn là tong rông ở đây uống cà phê thời điểm." Dã Phỉ Tiên Sinh bọn hắn đã ậm ĩ làm một đoạn. Bợ Tử tặc khỏe miệng kéo một chút, vậy liền để bọn hắn lại ậm ĩ một hồi đi. Nói đùa cái gì? Tê Dô Dô một phát bắt được bờ Bợ Tử thủ đoạn, thật vất vả thắng được chiến tranh thắng lợi, thật vất vả cướp đoạt toàn bộ thế giới, hiện tại chính là thời điểm mấu chốt nhất, ngươi cái tên này sao có thể ở đây lởn nhác? Chỉ có ngươi có thể đi điều đình bọn hắn, nhanh đi với ta đi. Thật khiến cho người ta đau đầu a ngươi cũng nói, thật vất vả thắng được thắng lợi, liền không thể để ta nghỉ ngơi cho khỏe một chút sao? Đi thôi, Bợ Tử. Si Ơi đột nhiên lên tiếng nói, hết thệ cũng còn không có kết thúc không phải sao? Ngươi còn có chuyện nên làm mới đúng. Vợ gì gìttất mắt máy miệng, sau đó cũng chỉ có thể gật đầu bất can dĩ. Như vậy trước hết đi đem cuối cùng sự tình cho xử lý đi. Thời gian vẫn là ban đêm, nhưng là mới đảo ngư nhân trên bờ, Lâm Thời Dựng xuất nhập cảnh cục quản lý bản bộ trong đại lâu, gian nào đó rộng lớn trong phòng họp lúc này lại phi thường náo nhiệt. Không được, ta tuyệt đối không đồng ý. Giờ dạ gồng tay vũ bản, hắn lớn tiếng nói, ta tuyệt đối không thể tiếp nhận những cái kia đám quốc vương tại chúng ta cải biến thế giới này về sau, y nguyên nắm giữ quyền lực của quốc gia. Cái bàn đối diện Hán Lao phụ thân, tóc trắng xóa gặp nguyên Soái giọng còn muốn càng lớn, chẳng lẽ những cái kia lấy nhân thiện lấy xương đám quốc vương cũng phải nhận trừng phạt sao? Bọn hắn tại trong cuộc chiến tranh này cũng không có làm gì sai, thậm chí cho dù là tại chiến tranh trước đó trong bọn họ rất nhiều người cũng là có thụ quốc dân yêu quý. Bởi vì bọn hắn sinh mà vì vương liền muốn nhận xử phạt, nơi nào có đạo lý như vậy? Chúng ta đang tiến hành chính là một trận biến đổi, cũng không phải tại chơi nhà tròi. Gặp nguyên Soái, rợ dạ gầm gọi thẳng Hán Lao phụ thân danh tự, đã từng ta cũng có chỗ do dự, nhưng là tại biết tuổi giật người lịch sử về sau, ta liền đã kiên định tiến nghiệp. Thế giới này không cần vương hoặc là quý tộc loại bọn này, không có người có lẽ bằng vào huyết mạch của bọn hắn truyền thừa liền có được gáp đạo người khác phía trên địa vị. Quân cách mạng thống xoáy tay hất lên, cái này phong bế trong phòng họp đột nhiên nổi lên một trận phong, quyết định người địa vị hẳn là tài năng mà không phải huyết thống. Cho nên bọn hắn đến cùng đã làm sai điều gì? Gặp Nguyên xoáy cũng vô bản, rõ ràng còn tại cố gắng để cho mình quốc gia trở nên phồn bình phú cường, nhưng lại muốn bởi vì huyết thống của bọn họ liền cướp đoạt bọn hắn hết thảy, rợ tiểu tử ngươi không phải tại dựa vào huyết thống liền tới quyết định dùng cái gì thủ đoạn tới đối phó bọn hắn sao? miệng kéo một chút Cái này Huân Đạt lão đầu tử thật đúng là có đủ mưu cố. Đạo lý đơn giản như vậy, làm sao chính là nói không rõ đâu. Vấn đề kia tạm thời để qua một bên, vẫn là đến nói một chút chính thức chuyện quan trọng đi. Dã Phỉ Tiên Sinh đối với hai người tranh chấp cũng cảm giác rất đau đầu, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên khen cùng ai, cho nên hắn dứt khoát ba phải. Như là đã quyết định muốn tổ kiến chính phủ liên hiệp, vậy bây giờ liền tới phân chia một chút riêng phần mình phụ trách trước năm đi. Cái này có cái gì tốt nói? Gặp Nguyên Xoái đương nhiên nói, chúng ta Hải quân đương nhiên chỉ cần như quá khứ lừng dạng, trở thành chính phủ mới trên biển quân đội, giữ gìn thế giới này chính nghĩa liên tốt. Nói đùa cái gì? Dã Phỉ Tiên Sinh trên trán ngân xanh nhảy một cái, muốn trở thành thời đại mới hải quân, là chúng ta neo hải quân mới đúng. Chỉ là kẻ đến sau, cho ta nói cái gì đương nhiên. A, ta đây có thể tuyệt đối không thể đáp ứng. Gặp Nguyên Soái Tranh Phong tương đối nghiêng đầu lại, cũng không thể về sau không làm hải quân đi. Nếu như gặp các ngươi còn muốn làm hải quân, gia nhập chúng ta chẳng phải tốt rồi sao? Dã Phỉ Tiên Sinh khí thế hùng hổ. Đây là ta lời muốn nói. Dã Phỉ, ngươi lão ra hỏa này, cũng nên trở lại đi. Cái này đến phiên rở dạ gổng đau đầu. Hắn cảm thấy hai vị này trưởng đối bao nhiêu là có chút oan cố quá mức đã đều muốn làm hải quân, vậy liền đem hai chi đội ngũ sáp nhập chẳng phải tốt rồi, ngược lại neo hải quân cũng là từ hải quân bên trong phân đi ra. Cái này sáng tạo chính phủ mới hội nghị chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy ác giờ dạ gung tỏ dài. Bất quá cũng chính là lúc này. Đã tranh luận không ngớt, kia liền nghe ta nói vài câu đi. Phòng học đại môn bị đẩy ra, bóng người cao lớn xài bước đi tiến đến. Giờ dạ gung lập tức lộ ra tiểu dung. Chủ tâm có tới. Hôm nay thăm người thần, chỉ có hai canh, ngày mai hoàn tất bóp. Chương 594, thân sinh. Chương 594 Tân sinh, vợ dị ta xài bước đi tiến phòng hội nghị này bên trong, hắn có chút bất đắc dĩ nhìn xung quanh đồng thời đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn các bằng hữu Xem ra mọi người đích thật là gặp một chút phiền phải A. Hắn nói, hiện tại có khả năng dựa vào cũng chỉ có người, vợ dị tất. Giờ dạ gổng trầm giọng nói, chúng ta riêng phần mình đều muốn đem cái này thế giới biến thành khác biệt bộ dáng, cho nên ngược lại là không biết đến cùng làm như thế nào là tốt. Vợ dị tất nhẹ nhàng gật đầu. Mỗi người đều có hắn ý nghĩ, mỗi người đều có hắn Khác biệt ý kiến bên trong va chạm, cũng không phải là hai ba câu nói ở giữa liền có thể đạt được kết quả đây sẽ là một trận lễ mệ biện luận điều kiện tiên quyết là nếu như mình lựa chọn đứng ngoài quan sát. Bởi gì tất rất không khách khí rút cái ghế dựa ngồi xuống, hắn có chút người biếng đem song bàn tay trực gấp ở trên bàn, chúng ta đã chiến thắng trên thế giới địch nhân đáng sợ nhất, đã cướp đoạt cái này toàn bộ thế giới, nhưng là hết lần này tới lần khác tại bước cuối cùng này là mọi người bắt đầu có mâu thuẫn. Vô luận là giờ dạ gồng hay là rẹ phi, lại hoặc là anh hùng đáp, trên mặt tất cả mọi người thần sắc đều trở nên có chút phức tạp đúng vậy Ai trên thế giới địch nhân đáng sợ nhất đều đã bị chiến thắng. Hiện tại hẳn là hưởng thụ thành quả thắng lợi thời điểm, lại ngược lại bắt đầu cái vã. Bất quá, Bỡ Tử tất cười cười, ngược lại là cũng phi thường có thể lý giải chính là, ước mơ của mỗi người đều là khác biệt, mỗi người đương nhiên cũng đeo đuổi cũng không giống nhau thế giới. Nhưng là, chúng ta là bằng hữu, chúng ta là chiến hữu, chúng ta là đồng bạn. gì Tử nói như vậy, các bằng hữu của ta, hiện tại trọng yếu nhất chính là, tranh thủ thời gian tổ kiến ra một cái hợp cách chính phủ tới. Thế giới còn đang chờ đợi câu trả lời của chúng ta, hôn loạn không thể lại tiếp tục quá lâu. Cho nên Bợ Tử Tật một mặt khẩn thiết, hắn nói, dù cho hội tổn thất một chút lợi ích, nhưng là cũng mời riêng phần mình lui ra phía sau một bước đi. Coi như là vì thế giới này, chính phủ thế giới đã xong đời, cho nên thế giới này cần một cái mới chính phủ. Trật tự vĩnh viễn là so hỗn loạn muốn tới tốt hơn đi theo Bợ dị Tật phía sau, đi vào trong phòng họp tệ rọ rốt cục thở dài một hơi, bởi vì hắn chú ý tới giờ dạ gồng đám người sắc mặt biến hóa. Bọn hắn đều tại nhẹ nhàng gật đầu. Còn phải là Bợ Tử Tật á, thật sự là hắn là có được không tầm thường danh vọng. Mới vừa rồi còn làm cho túi bụi mấy người, bây giờ lập tức liền bình tĩnh lại. Chính xác Dã Phỉ Tiên Sinh có chút ảo não, hiện tại cũng không phải cái lộn thời điểm, chúng ta trước hết muốn để thế giới này ổn định lại mới được. Tựa như là bờ gì tật nói tới, riêng phần mình nhượng bộ một điểm đi. Giờ Dạ Gủng cũng là một mặt đồng ý, hiện tại mấu chốt nhất chính là nhanh lên đem trên đại dương bao là trật tự khôi phục. Nếu như tiếp tục như vậy cái lộn đi xuống, như vậy chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài bên trong biển cả đều sẽ ở vào làm theo ý mình của diện, như vậy thế giới này có lẽ sẽ vì vậy mà phân liệt đây cũng không phải là tất cả mọi người mong muốn nhìn thấy của diện. Bọn hắn vì đó phấn đấu hẳn là một cái thống nhất phồn vinh hòa bình thế giới. Thế là Tiếp xuống hội nghị liền trở nên tương đương đơn giản. Tại tất cả mọi người nguyện ý lui về sau một bước tình hùng dưới, đàm phán biến thành một chuyện rất dễ dàng. Tại tin tức chim đem báo chí vẩy xuống toàn thế giới thời điểm, bên này hội nghị cũng trên cơ bản cho ra kết quả. Bởi gì tất cùng đồng bạn liền tương lai thế giới cách cục cho ra một cái thô sơ giản lược kết luận. Bởi vì thế giới này đặc thù địa lý cấu tạo, cho nên bở gì tất bọn người cho rằng chính phủ thế giới phương thức thống trị là trước mắt nhất hợp thời nghi cũng chính là tổ kiến một cái quản hạt thế giới to lớn liên minh chính phủ, đồng thời giao phó các tòa đảo bên trên tổ chức cao độ tự trị quyền lực hình thức đợi đến về gã phụ nghiên cứu ra đem toàn bộ thế giới đều liên hệ với nhau kỹ thuật về sau lại đến muốn thay đổi sự tình. Hiện giai đoạn, vì cam đoan liên minh chính phủ đối với thế giới thống trị lực, đồng thời cũng là vì xử lý tương lai khả năng phát sinh các loại phạm tội sự kiện cùng tranh chấp, bởi gì tất bọn người còn chuẩn bị tổ kiến một chi sự thượng mạnh nhất quân đội. Quân cách mạng, Tân Hải quân, Neo Hải quân, ba con quân đội tại cái này về sau sẽ hợp lại làm một, trở thành thời đại mới hải quân, từ mới liên minh chính phủ trực thuộc. Về phần cái này mới hải quân soái thì là từ Meo Hải quân tổng xoáe rẹ phỉ tiên sinh tới đảm nhiệm. Gặp tiên sinh lựa chọn lui bước, dù sao bọn hắn hải quân bây giờ tới là có chút quá muộn, rẹ phỉ sở tác ra cống hiến so hắn phải hơn rất nhiều. Hắn thậm chí dự định trực tiếp về hưu, tuổi ra anh hùng đã không có tiếp tục phân chiến xuống dưới hôm tâm, hắn mong muốn hướng đã từng rẹ phỉ một dạng bồi dưỡng anh hùng. Tân sinh hải quân hội giống như là trước đó hải quân đồng dạng, tại toàn thế giới các quốc gia lãnh thổ bên trong tổ kiến chi bộ căn cứ, từ đó bảo đảm toàn thế giới an toàn đại khái giản khung chính là như vậy. Cái khác trọng yếu đề tài thảo luận Còn có bao quát các quốc gia chính trị cái cục, điểm này Gặp Nguyên Soái cùng Dở Dạ Gọng xem như riêng phần mình lui một bước. Dở Dạ Gọng thừa nhận đã từng thi hành thiện chính các vị đám quốc vương tồn tại, mà Gặp Nguyên Soái cũng đồng ý tước đoạt đám quốc vương quyền lợi. Cuối cùng kết luận chính là đã từng làm nhiều việc các vương tộc cùng các quý tộc đương nhiên không chút do dự trực tiếp cho chế tải. Mà có được tốt đẹp danh tiếng thi hành thiện chính vương nhóm thì là giữ lại bọn hắn quốc vương thân phận, nhưng là thu hồi bọn hắn hết thảy quyền lực, từ đây chỉ là đơn thuần gia biểu tượng mà tồn tại. Về phần Tân Sinh Liên Minh chính phủ có hay không tư cách đi thẩm vấn các vị đám vương? Trước đó bị chính phủ thế giới giấu ở cái nào đó căn cứ, hiện tại vừa mới được giải cứu ra chư vị gia nhập liên minh nước đám quốc vương chỉ sợ cũng không dám nói gì. Như vậy, quý tộc chế độ cơ hội đã liền xem như tan thành mây khói. Bọn hắn chỗ chống chỗ ra quyền lực sẽ có tân sinh chính phủ quan viên kế thửa. Những quan viên này lại hội phân làm hai bộ phận. Một phần là từ nơi đó các cư dân chỗ để cử ra hiển nhân nghị hội, bọn hắn phụ trách các hạng trọng đại sự vụ quyết sách. Mà đổi thành một bộ phận thì là từ tân sinh chính phủ trực tiếp sai khiến hoặc là ngay tại chỗ khảo hạch chiêu mộ nghề nghiệp qua lại. Bọn hắn chủ yếu phụ trách thường ngày vận doanh cùng cụ thể sự vụ chấp hành. Bao quát tân sinh chính phủ tổng bộ cũng là dạng này. Vô luận là dở dạ gồng hay là dè phí, lại hoặc là gặp thậm chí là bờ dị tật đều cho rằng, tốt đẹp chính trị trật tự có lẽ cần đầy đủ cân nhắc đến càng nhiều người ý kiến. Như vậy lúc này đương nhiên liền cần trên đại dương bao la những người bình thường để cử ra ý kiến của bọn hắn người đại biểu. Chính thức trên ý nghĩa toàn dân tuyển cử. Mỗi một quốc gia đều có thể đề cử mấy tên hiền nhân tiến về tân sinh chính phủ tổng bộ, tạo thành chính thức trên ý nghĩa thế giới tối cao cơ cấu quyền lực, bở gì tật tạm thời xưng là tối cao nghị hội nhất. Sau đó chính là liên quan tới lấy đảo ngư nhân cầm đầu rất nhiều số ít tộc đàn vấn đề. Trên cương chủ tộc Bình Đảng Phương diện này tự nhiên không cần phải nói, vô luận là Tân Sinh Hải quân vẫn là mới Liên minh chính phủ đều đem bông ra nhằm vào số ít tộc đảng chuẩn nhận ngân hạng. Nhưng lại như thế vẫn chưa đủ, bọn hắn trung quy là phe thiểu số. Cho nên, vỏ gì tất chỉ có thể cố mà làm vì hắn các đồng minh tranh thủ đến một điểm quyền lợi. Nếu như sự tình gì đều muốn tối cao hội nghị tất cả mọi người cùng một chỗ biểu quyết thông qua, kia không khỏi hiệu suất cũng quá thấp. Cho nên tại tối cao hội nghị phía dưới, rất nhiều hiền nhân bên trong lại hội thiết lập một cái hội nghị thường vụ. Hội nghị thường vụ chỗ phụ trách là đối mới Liên minh chính phủ các hạng sự vụ ngày thường tiến hành quyết sách cùng loại với lâu dài quản sự quốc chi loại tồn tại. Bở dị tất vì hắn những cái tia số ít tộc đàn các đồng minh riêng phần mình tranh thủ đến một cái hội nghị thường vụ ghế. Lại thêm bởi vì cống hiến to lớn mà nhận ưu đãi, độc chiếm 3 cái ghế đảo ngư nhân bở dị tất cái này số ít tộc đàn liên minh tổng ghế liền đã tiếp cận 1/3. Dựa theo hết thể quyết sách cần 2/3 đồng ý phiếu nguyên tắc, cái này liền đã rất đầy đủ bảo vệ bọn hắn an toàn đương nhiên, nếu như lại tính đến nước bạn nộ đồng minh như vậy quốc gia ghế đại khái giản không xác định về sau, tiếp xuống chính là hướng bên trong bổ sung cụ thể quy tắc chi tiết. Cái này tiến độ liền rất nhanh ước, chừng 1 tuần sau, tân sinh chính phủ muốn thành lập Trưng 595, Lữ Hành, Đại Kết Cục chương 595, Lữ Hành, Đại Kết Cục, địa điểm là mới đảo ngư nhân. Một ngày này còn thời gian rất sớm, tới từ các nơi trên thế giới các phóng viên cùng nghe tiếng mà người tới nhóm liền đã tụ tập tại tòa hòn đảo này phía trên. Tại trước đó cùng chính phủ thế giới rằng co thời điểm, tòa hòn đảo này rơi xuống người đi biển nhóm căn bản không thế nào biết được. Nhưng là hiện tại đã không giống, hết thể đều đã kết thúc, trước thời đại đã bị triệt để kết thúc, hiện tại là thời đại mới bắt đầu. Mà nơi này, tòa này mới đảo ngư nhân liền sẽ là hết bắt đầu địa phương tụ tập mà tới các phóng viên cầm gen gen như si tay đều tại Khê Jun. Không hề nghi ngờ, bọn hắn hôm nay đem chứng kiến một cái hoàn toàn mới thời đại đến. Ngay tại trước đó, tin tức chim nhóng lại lần nữa đem báo chí dậy xuống toàn bộ thế giới. Trên báo chí ghi chép một cái phi thường tin tức kinh người, mới chính phủ thế giới muốn thành lập. Bỏ gì tất, rợ rạc gổng, rẽ phi, gặp những này thanh danh hiển hách, tụ tập lại triệt để đánh tan chính phủ thế giới, đánh bại cái kia thống trị thế giới 800 năm bị mù những anh hùng, sẽ tổ kiến một cái hoàn toàn mới cơ cấu. Không hề nghi ngờ, cái này cơ cấu liền sẽ là thời đại mới chính phủ thế giới sẽ là cúp đoạt hết thảy đám người thống trị thế giới này công cụ, cũng sẽ là ở sau đó rất dài rằng giật một đoạn thời gian bên trong, dẫn đầu toàn bộ thế giới hướng phía trước các bước tồn tại. Trên đại dương bao la đám người đương nhiên không có khả năng sẽ không đối với chuyện này thấp thỏm trong lòng. Hôm nay chính là chính phủ mới thành lập nghi thức. Các phóng viên đương nhiên sớm liền đã vào chỗ, bọn hắn hội ngay lập tức đem phát sinh ở chuyện nơi đây truyền đạt đến toàn thế giới. Bất quá kỳ thật cũng căn bản không cần đến bọn hắn bận rộn chính là, hình ảnh ren ren như sớm gác ở sân bãi bốn phía, sẽ tại thành lập nghi thức tiến hành cùng một thời gian hướng phía toàn thế giới bắt đầu tiếp sóng. Có thể nói, lúc này người của toàn thế giới nhóm đều tại thấp phòng cùng đợi. Mà rốt cục, khẩn cấp dựng đài phát luôn trên có phong bắt đầu hội tụ, một cái nam nhân xuất hiện ở bên trên. Toàn trường lúc này chính là một trận ồn ào, sau đó lập tức liền lần nữa lại yên tĩnh lại. Là dợ rạc gổng. Những người ở chỗ này đương nhiên không có khả năng không biết cái này nam nhân. Đã từng quân cách mạng thống xoái, thắng được trận chiến tranh này anh hùng một trong, đương nhiên sẽ là tiếp xuống tân sinh chính phủ tầng cao nhất thành viên. Cũng không biết vì cái gì, vị này anh hùng trên mặt lúc này lại có chút biểu tình cổ quái lưu lại. Hắn hít sâu một hơi. Cùng thời khắc đó, hậu trường Chuyện gì xảy ra? Dễ phỉ tiên sinh song tay nắm lấy tóc của hắn, một mặt khổ nào nói, còn không có tìm tới bợ gì tật tên kia sao? Hắn đến cùng chạy đến cái gì địa phương đi? Chờ một lúc lập tức liền muốn lên đại à, hắn cái này làm người ta chú ý nhất ra hỏa, nhân vật chính của hôm nay ngược lại là không biết tung tích. Bên người tờ SUZURU trung tướng cũng có chút bất đắc dĩ, nàng nhìn một chút đứng ở một bên gái cái hốt, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh dị bệ ấy bất đắc dĩ lắc đầu. Phía trước trên đài hội nghị, Dựa Dạ gồng hít sâu một hơi, hắn rốt cục cầm lấy đặt ở phía trước trong điện thoại. Chúng ta đã đem thế giới hủy diệt. Thanh âm của hắn trùng, trùng điệp điệp truyền khắp toàn thế giới. Các phóng viên đã tranh thủ thời gian giờ lên trong tay điện thoại, từ đó tại càng nhiều địa phương, tại càng xa thế giới mỗi một nơi nhỏ lánh, mọi người đã không tự giác nắm chặt nắm đấm. Chúng ta hủy diệt trên đại dương bao la hết thảy trật tự. Giờ dạ cùng nói như vậy, mà bây giờ, đã đến đem hết thảy trùng kiến thời điểm. Chúng ta vững tin chúng ta sẽ sáng tạo một cái trước nay chưa từng có tổ chức, nhờ vào đó đến cho toàn bộ thế giới mang đến đi qua chỗ chưa từng từng có tự do bình đẳng cùng phồn vinh phú cường. Trên thế giới này có rất nhiều người đều đang quan sát trận này mi thức, trong đó liền bao quát rất cỡ nào đặc biệt ra hoa. Thế giới mới. Nào đó trước có cá voi đầu một dạng trên thuyền lớn. Mặc dù thời đại đã hoàn toàn thay đổi, nhưng là chiếc thuyền này cột buồm bên trên còn treo một lá cờ, một mặt phía trên vẽ lấy có trang khuyết một dạng sợi dâu đầu lâu cờ sĩ, hải tặc cờ. Bang hải tặc dâu trắng hải tặc cờ. Lúc này tên là Mỗ Bị giờ y cờ cờ thuyền lớn bong tàu bên trên, dâu trắng thuyền hải tặc tất cả mọi người đang quan sát trực tiếp. Nhìn xem điện thoại từ bắn ra tới trên màn hình ngay tại khẳng khái phân trần rợ dạ gọng, cờ to lớn bình rượu thẳng hướng miệng bên trong rót rượu trắng cười lên ha biển cả thời đại xem ra thật là đã kết thúc cá. Lao cha. Bong tàu bên trên các con đều rất biết, bi có người thậm chí đã yên lặng rơi lệ. Trong bọn họ rất nhiều đều là từ thiếu niên thời đại bắt đầu liền gánh vác lấy danh hiệu của người đàn ông này, lấy băng hải tặc dâu trắng thân phận tại mảnh này trên đại dương bao là thỏa thích rong ruổi. Mà bây giờ trận này, lưỡi đồ cuối cùng đã tới lúc kết thúc sao? Dù sao tất cả mọi người biết, bọn hắn đã tuyệt không có khả năng làm trái trận này oanh oanh liệt liệt chào lưu. Không muốn bị thương, hôn tiểu từ nhóm. Dâu trắng buông xuống bình rượu, nhưng là hắn y nguyên tiếu dung không giảm, có thể tận mắt nhìn thấy thời đại này kết thúc lao tử đã vừa lòng thỏa ý. Băng hải tặc dâu trắng đã liền đến này là ngừng, nhưng là đối với mộng tưởng, đối với tự do, đối với người nhà, đối với mạo hiểm Đối với những này tất cả truy cầu, tựa như cái này sóng biển một dạng vĩnh viễn không đình chỉ. Đã từng được xưng là mạnh nhất nam nhân cười ha ha, cứ việc đi hưởng thụ đi, bọn nhỏ, đi lấy nhiệt liệt nhất tư thái nên đón cái này mới tinh thời đại mạo hiểm. Ma ta, làm phụ thân, chỉ cần ở sau lưng yên lặng nhìn xem các ngươi là tốt. Hiện tại đã là thời đại mới. Tại một ngày này, có rất rất nhiều hải tặc cờ từ cột buồn bên trên rơi xuống, sau đó liền rốt cuộc không có dâng lên qua. Hải tặc tìm mộng thời đại đích thật là đã kết thúc, nhưng là đối với mộng tưởng truy cầu nhưng lại xa xa chưa từng đình chỉ. Dự dạ gỏng tại chính phủ mới thành lập nghi thức bên trên diễn thuyết, làm cho cả thế giới cũng vì đó phân chấn. Hắn lớn tiếng hướng toàn thế giới tuyên luôn, bọn hắn sẽ tổ kiến một cái trước nay chưa từng có chính phủ, cho toàn bộ thế giới mang đến chính thức trên ý nghĩa hòa bình cùng an bình. Mức độ lớn nhất bên trên tiêu diệt trên thế giới tất cả kỳ thị cùng chiến tranh, làm cho cả thế giới đám người đều có thể hưởng thụ tha thiết ước mơ tự do cùng hòa bình. Có vô số người vì vậy mà rơi lệ. Mặc dù bây giờ hết thệ cũng còn chưa thể xác định, nhưng là bọn hắn nguyện ý đi tin tưởng. Bởi vì hết thệ đều là mới, tựa như là hải nhi, rất khó không khiến người ta đối với hắn sinh lòng chờ mong. Bất quá Chuyện này thành công lớn thành lập nghi thức bên trên, cũng có một cái làm cho lòng là người sinh tiếc nối địa phương đó chính là, cái kia trong chiến tranh làm ra lớn nhất cống hiến, cơ hội một tay cải biến thế giới này, đại anh hùng cũng chưa từng xuất hiện. Mặc dù tại cuối cùng bế mạc diễn thuyết bên trên, Dở Giặc Gổng nhắc tới hắn danh tự, nhưng là thật sự là hắn là không có xuất hiện, để toàn thế giới khát vọng nhìn thấy hắn người nhóm vô cùng thất vọng. Mà đồng thời, thế giới nơi nào đó. Cuối cùng, thân sinh liên minh lãnh đạo chính phủ tập thể danh sách vị: Toàn quân Tổng soái, Dẹ Chính phủ thủ lĩnh, Dở Giặc Gổng, nhân hội nghị Phó nghị trưởng, Tối cao pháp viện đại pháp quan, .U .U. Cùng Vung dậy lấy đôi cá mỹ nhân liếc nhìn tờ báo trong tay, sau đó túi đầu nhìn về phía lười biếng tựa ở bả vai nàng bên trên nam nhân. Tối cao hội nghị nghị trưởng, hội nghị thường vụ nghị trưởng. Nàng dừng một chút, "Dị bệ ấy. Ha ha ha, rất thú vị đúng hay không?" Nam nhân cười hì hì nói, "Dị bệ ấy đại ca ban đầu còn hoàn toàn không muốn chứ, phí ta thật lớn công phu, mới rốt cục thuyết phục hắn. Nhưng là dạng này thực sự không có vấn đề sao?" Nữ nhân nghiêng đầu một chút. "Đương nhiên." Nam nhân cười cười, "Dù cho hiện tại các bằng hữu tất cả lui ra đi, nhưng là chỉ cần ta còn sống." như vậy liền sẽ không có bất kỳ vấn đề, cái này cùng ta ở nơi nào không quan hệ. Được rồi. Hắn cười rắc nữ nhân tay, nhẹ nhàng nhưng là kiên quyết nắm chặt, có thể nhìn thấy tay của hai người bên trên đều mang theo một chiếc nhẫn, mơ hồ có thể nhìn thấy chiếc nhẫn khe hở bên trong có cực kỳ sáng lạng kim quang tại thẩm thấu ra. Hết thảy tất cả đều đã làm xong, tiếp xuống rốt cục đến hưởng thụ nhân sinh thời điểm. Nghĩ kỹ sau đó phải đi chỗ nào sao? Nữ nhân tiện tay đem báo chi ném qua một bên, cầm ngược tay của hắn, chỉ cần là cùng ngươi cùng một chỗ, như vậy đi đâu đều giống nhau. Giạng này a. Kia liền từ tứ hải bắt đầu đi. Vừa vận ta cũng không thế nào đi qua. Trước đi du lịch vòng quanh thế giới, sau đó lại trở về tìm tiến sĩ, xem hắn có thể hay không giúp chúng ta tới bên trên một trận tinh không hành trình. Thời gian còn có rất rất nhiều, rất nhiều a. Xuất phát á. Hades. Siêu. To lớn sắp thép chi chim từ trường thiên bên trên lướt qua. Cúng phong thổi lên rơi vào bong tàu bên trên tấm kia báo chí, để nó bay lên bầu trời. Mở ra báo chí trang đầu hoàn chỉnh ghi chép Giờ dạ gồng diễn thuyết. Tại trận này diễn thuyết cuối cùng, Giờ dạ gủng là nói như vậy. Vỡ gì ta, bằng hữu của ta, chúc người. thân hôn hạnh phúc.